Lục mạch thần kiếm, tác giả, kim dung, thực hiện âm thanh, cây lút, mệnh danh, Ta công tử, nguồn audio.org, chương 111, du thản chi đại chiến đinh xuân Thu. A tử bản tính hiếu động, nàng chỉ ở nơi hẻo lánh trong trốn thâm sơn tập luyện võ công được vài tháng đã thấy khó chịu và bắt xu Thản Chi đưa đi nay đây mai đó bao nhiêu công phu của A Tử hiểu biết thì Su Thản Chi đã học được đến tám chín phần gã không giữ nàng được lâu hơn nữa đành phải đưa ra ngoài hai người đi đến một tòa cổ miếu bỗng nghe hai gã đệ tử cách bang nói chuyện với nhau về việc cách bang chọn người lập làm bang chúa trên núi phục ngưu trong một ngày sắp tới a Tử nghe lỏm được rất đổi mừng thầm, lập tức nàng ra tay kiềm chế hai tên đệ tử Cái Bang, bức chúng phải nói thật. Chúng tiết lộ là Kiều Phong bị bức bách phải bỏ ngôi bang chúa. Hai vị trưởng lão truyền tông và chấp pháp cũng kế tiếp nhau qua đời. Cái Bang ở một tình trạng như rắn không đầu, lâm vào bước đường suy vi. Các vị trưởng lão đứng trước tình thế này phải định kỳ lựa chọn một người bang chúa. Chẳng lẽ để một bang lớn nhất thiên hạ bị tan giã? A tử cùng Tiêu Phong ở với nhau lâu ngày. Hơn nữa lúc nàng dưỡng thương Tiêu Phong sớm tối kề cận đã kể cho nàng hay những chuyện cũ trên trốn sang hồ. Vì thế mà A tử An hiểu rất kỹ về những lề lối cầm quyền cách bang. Nàng biết rằng muốn lên địa vị bang chúa thì trước hết phải là một đệ tử cách bang. Nên nàng cưỡng bách hai tên đệ tử năm tối này thu nàng và Su thản chi vào băng. Hai gã cũng là người có khí phách Thấy A tử cưỡng bách một cách vô lý Chúng không chịu khuất phục Nhưng A tử dùng đủ hình phạt thâm độc của phái tinh tú khiến chúng không chịu nổi Lúc chúng chỉ còn thoi thóp thở đành ưng lời xin cho A tử và du thản chi gia nhập cái băng. Đúng kỳ hẹn A tử cùng du thản chi đến núi phục ngưu Lúc này võ công Du Thản Chi đã đến mực phi thường, bọn tống trưởng lão, huyền trưởng lão, trần trưởng lão bị thế nào được. Mới tiếp chiến vài hiệp, Du Thản Chi đã đánh bại quần hùng một cách dễ dàng và lên tiếp nhận chức bang chúa cách bang. Bang chúng cách bang thấy võ công y cao thâm không biết đến đâu mà lường thì ai cũng vui mừng kính phục và cho là được một vị bang chúa có triển vọng chấn hưng cho bổn bang ngày thêm hưng thịnh. Trong cái bang có một nhân vật túc trí đa mưu tên gọi Thập Phương Tú Tài Toàn Quan Thanh. Hắn là một đà chúa tám túi trông non phân đà đại trí. Một tay hắn vận chủ kế hoạch mà đã khiến được bang chúng cái bang bội phản tiêu phong. Sau họ tìm đủ bằng chứng xác thực tiêu phong là người nước liêu thì cái bang phản ông không phải là chuyện sai lầm. Nhưng ngày hắn đứng xa sách động bang chúng bắt luôn cả truyền công và chấp pháp trưởng lão nên bị mọi người oán rét Huống chi trong thâm tâm quần chúng cái bang vẫn nghĩ tới ơn đức của tiêu phong. Sau đó bọn tống trưởng lão và ngô trưởng lão liền mượn thế cất chức đà chúa phân đà đại trí của toàn quan thanh và giáng luôn ba cấp. Chỉ còn đứng vào hàng đệ tử năm tối. Du thản chi lên nhậm chức bang chúa rồi. Toàn quan thanh chụp lấy cơ hội này cấu kết với A Tử. Nghĩ những cách tiêu sầu giải muộn cho nàng. Sau hắn đưa ra đề nghị tranh đoạt ngôi võ lâm minh chủ ở Trung Nguyên với phái thiếu lâm để cho vương kinh thiên trở thành võ lâm để nhất nhân trong thiên hạ. A Tử vốn hiếu thắng, tuy mắt đuôi mù vẫn không thay đổi tính nết. Toàn quan thanh đưa ra đề nghị này rất hợp ý nàng. Dù thản chi thì võ lâm minh chủ hay gì gì nữa gã cũng không màng nhưng tự nói sao thì gã làm vậy thế rồi toàn quan thanh chủ tính kế hoạch cực kỳ thận trọng hắn cho đưa thiếp đi mời các vị anh hùng thiên hạ khắp nơi đồng thời đến tụ tập tại chùa thiếu lâm vào ngày rằm tháng 6. vậy kẻ nắm then chốt trong vụ thiếu lâm cùng cái bang tranh đoạt minh chủ chính là toàn quan thanh lúc bang chúng cái bang kéo đến núi thiếu thất Toàn quan thanh đã được thăng bốn cấp lên chức trưởng lão chín túi thật là một sự bất ngờ cho hắn. Toàn quan thanh thấy bọn thuộc hạ phái tinh tú tụ tập cả ở đầu núi đã biết trước rằng thế nào Đinh Xuân Thu cùng A Tử cũng xảy cuộc khiêu chiến. Hắn liền nghĩ kế cho Du Thản Chi. Đinh Xuân Thu vừa mở miệng nói lập tức gã tiến ra đồng thủ để tránh cho A Tử khỏi lâm vào tình trạng khó xử. Du Thản Chi cùng Đinh Xuân Thu hai người động thủ. Đinh Xuân Thu biết đối phương là tay lợi hại nên vừa keo đầu lão đã thi triển hủ thi độc là một trong những môn âm độc nhất của phái tinh tú. Muốn thi triển công phu này thì mỗi chiêu phải hy sinh một tên đệ tử. Bất luận đối phương né tránh hay đỡ gạt đều khó lòng thoát khỏi kịch độc. Dù là bậc võ công cao minh đến đâu cũng không có cách nào tránh được trừ phi thi triển khinh công tuyệt đỉnh nhảy lùi ra xa ngoài mười trượng mới mong khỏi bị chất độc nhiễm vào mình Và như vậy thì lúc đối phương ra chiêu phải lập tức chạy trốn ngay mới kịp Nhưng như thế thì cuộc đấu không còn lý do để tồn tại nữa Đinh Xuân Thu không ngờ Du Thản Chi đã được A Tử chỉ bảo công phu này đành tiếp tục hy sinh tính mạng đệ tử cách bang để chống lại. Hai người mỗi khi liệng ra một tên đệ tử xong, lập tức lùi lại ba bước, rồi lại liệng tên khác ra. Những tiếng binh binh vang lên không ngớt. Chỉ trong khoảnh khắc hai bên đã liệng ra mỗi bên chín tên và 18 tám xác chết nằm lăn dưới đất, sắc mặt xanh lè trông gớm khiếp và thê thảm vô cùng. Bọn đệ tử phái tinh tú cực kỳ kinh hãi tranh nhau chen trúc lùi vào một bên chỉ sợ sư phụ tóm được. Miệng chúng vẫn không ngước ca tụng công đức. Nhưng nói run run lời ca tụng đách nhạt phèo nào phải vui vẻ gì mà cổ vũ. Quần hùng cách bang thấy bang chúa đột nhiên thi triển môn võ công âm độc Tuy là ở trong trường hợp bất đắc dĩ. Nhưng họ cũng cực kỳ khó chịu. Nghĩ thầm. Bản bang xưa nay hướng về hành vi lấy nhân nghĩa làm gốc. Thế mà sao bang chúa đứng trước quần hùng thiên hạ lại thi thố môn võ công đê hẹn tàn ác này như vậy chẳng hóa ra làm nhơ danh tiên tổ và cũng là đồng loại phái tinh tú ư. Có người lại nghĩ rằng giả tỉ cựu bang chúa Kiều Phong thì ông ta quyết dùng chính đạo chống chọi với tà thuật của tinh tú lão quái. Đinh Xuân Thu liệng ra liên tiếp 9 tên đệ tử và lùi lại đã đến 3 trường. Du thản chi cũng lùi lại ba trường, thế là hai bên cách nhau tới 6 trường. Đinh Xuân Thu xoay lại toan túm lấy tên thứ 10, nhưng tay lại chụp vào chỗ không. Lão quay đầu nhìn lại thì thấy bọn đệ tử mình đã tránh xa. Bỗng nghe đánh véo một tiếng. Du thản chi đã liệng người thứ 10 tới. Thế là Đinh Xuân thu tự đào lỗ để chôn mình Trong lòng hắn vừa kinh hãi vừa tức giận Gặp tình thế cấp bách hắn tung mình nhảy lùi vào giữa đám đông Bọn đệ tử cái bang nhảy sổ lại Bọn đệ tử phái tinh tú muốn bỏ trốn cũng không kịp nữa Bảy tám gã la làng vì bị xác chết liệng chúng xác chết này độc địa vô cùng Nó vừa động vào Bảy tám người này lập tức mặt đen sạm lại. Nằm lăn dưới đất. Giấy đành đạch mấy cái rồi chết ngay lập tức. A tử cười ha hả ra chiều đắc ý, nói. Đinh Xuân Thu Vương bang chúa là hộ pháp của trưởng môn nhân phái tinh tú. Ngươi hãy hạ y đi rồi sẽ cùng ta là trưởng môn nhân động thủ cũng chưa muộn. Bây giờ tình trạng thế nào đây ngươi thua hay là ngươi được? Đinh Xuân Thu vừa căm giận vừa buồn bã, vì sự thất bại này thực không phải do công phu kém cỏi gây ra. Cứ coi cách vương tinh thiên liệng sát chết thì gã tuy mạnh. Nhưng mấy lần đều dùng một thủ pháp giống nhau. Không có chi là biến ảo tài tình. Như vậy đủ tỏ gã chỉ học được chút ít công phu nông cạn của bản môn do A tử truyền cho mà thôi. Hắn thấy mình bị thua oan tức mình lẩm bẩm. Sở dĩ ta thua đòn này là vì bọn môn hạ phái tinh tú khiếp đảm sợ chết Không được gan giả như bọn đệ tử cách băng Đằng mình chúng rút lui để tránh xa xa Còn bên kia quần hùng cách băng khẳng khái tuân theo nghĩa cả Lúc lâm nguy cũng không trốn tránh Lão nghĩ một lúc dường như tìm ra một kế gì Liền ngửa mặt lên trời cười ha hả A tử trao mày nói Ngươi cười ư thế mà ngươi còn cười được thì thật là tuổng vô sỉ Ta nghĩ rằng ngươi không còn có chi đáng cười nữa Đinh Xuân Thu vẫn tiếp tục cười hoài Đột nhiên tiếng gió nổi lên ầm ầm Tám chín tên đệ tử Phái Tinh Tú bị hắn nắm lấy liệng về phía Du Thản Chi như nọ Liên Châu Du Thản Chi không biết sử chiêu Liên Châu hủ thi độc Gã chỉ nắm được ba tên đệ tử cách bang liệng ra đến chiêu thứ tư thì không kịp đón đỡ trước tình thế cấp bách gã nhảy vọt lên không tránh được thi độc do đinh xuân thu liệng tới chứ không chịu chạy lùi về phía sau và như vậy tức là gã chưa thua chiêu này đinh xuân thu chỉ mong gã né tránh rồi hắn giơ tay trái ra phía trước ngực mình vẫy một cái bỗng nghe a tử rú lên một tiếng kinh hoàng rồi nhào người về phía đinh xuân thu Những người bàng quan thấy vậy ai cũng cả kinh thất sắc, nên biết rằng những tay võ công cao cường dù công phu cầm long công, không hạ công có cao thâm đến đâu thì cũng chỉ bắt được địch nhân, hoặc đoạt được đao kiếm trong khoảng cách nhau nhiều lắm là bốn, năm thước. Những tay cao thủ tuyệt đỉnh có dùng vô hình thần quyền đả thương đối phương cũng không thể vận nội lực phóng tới người cách xa ngoài hai trượng được. Lúc này Đinh Xuân Thu đứng cách A Tử có đến 7, 8 trượng Thế mà hắn vẩy tay một cách đã hất tung được A Tử rời khỏi lưng ngựa rồi hút về bắt lấy. Vậy thì võ công hắn cao không biết đến đâu mà lường. Quần hùng đứng bàng quan thiếu gì tay cao thủ. Nhưng coi cái vẫy tay của Đinh Xuân Thu thì ai cũng tự cảm thấy mình hãi còn kém hắn xa lắm. Người nào không kinh hãi cũng phải khâm phục quần hùng có hiểu đâu rằng đinh xuân thu mà bắt được a tử thiệt ra không phải hắn trông tẩy vào nội lực của mình mà đã dựa vào một trong ba thứ bảo bối của phái tinh tú tên là nhu ti sách nhu ti sách này chế bằng thứ tơ của một loại tầm sống trên tuyết gần bờ bể tinh tú sống tuyết tầm nhỏ hơn băng tầm và không có chất độc nó nhả ra một thứ tơ dai bền khác thường chỉ một sợi cũng khó lòng dứt đứt Có điều tuyết tầm không biết kéo kén và nhả tơ rất ít. Ai may thì gặp chứ không thể tìm mà được. Ngày nọ, A Tử đã dùng một thứ lưới cá trong suốt để bắt lăng thiên lý đến y xấu hổ tự vẫn mà chết. Cái lưới đó cũng có pha chút ít tơ tuyết tầm. Sợi dây nhô ti sách này của Đinh Xuân thu toàn thể bằng tơ tuyết tầm. Thứ tơ này rất nhỏ mà sáng vô hình. Dưới ánh sáng mặt trời khó có người nhìn thấy được. Lúc Đinh Xuân thu liệng chín tên đồ để ra thì đồng thời hắn vung nhô ti sách về phía A tử. Chín độc thi kia liệng ra là cốt để bắt buộc du thản chi phải tránh không che chở cho A tử được và đó cũng là cách làm cho người ngoài rối mắt. Ai cũng chỉ chăm chú để ý nhìn vào gã. Nên không phát giác hắn hoang nhô ti sách bắt A tử. Khi A Tử phát sắc ra người nàng vướng vào nhô ti sách rồi liền bị Đinh Xuân Thu giật đi ngay. Tuy nói Đinh Xuân Thu bắt được A Tử là nhờ ở bảo bối. Nhưng một sợi nhô ti sách nhỏ không trông thấy mà liệng ra tới bảy. Tám trưởng và không để quần hùng quần hùng phát xác thì chiêu thức này và công lực ấy cũng không phải hạng cao thủ bình thường có thể làm được. Đinh Xuân Thu tay trái nắm lấy lưng A Tử. Rồi tiện đà điểm huyệt nàng luôn Đồng thời sợi nhô ti sách đã rút vào trong tay áo rồi Liệng thay quang dây vẩy tay bắt người bấy nhiêu động tác chỉ trong một tiếng cười ha hả là xong Lão bắt xong a tử rồi mà tiếng cười chưa dứt Du thản chi người còn lơ lửng trên không đã thấy a tử bị bắt thì kinh hãi vô cùng Gã nhảy về phía trước thì sáu xác chết đã lướt qua dưới chân gã rồi Gã vừa đáp chân xuống đất đã phóng một phát trưởng thực mạnh nhằm Đinh Xuân Thu đánh tới. Đinh Xuân Thu đưa tay trái về phía trước, sơ A Tử ra để đón lấy chiêu trưởng tan bia vỡ đá của đối phương phóng tới. Lúc này du Thản Chi tuy võ công cao cường nhưng kinh nghiệm lâm địch chưa có một chút gì. Gã thấy phát trưởng của mình sắp đánh gãy xương, bong gân A Tử thì hốt hoảng quá lập tức thu trưởng lực về. Nhưng gã đã vận toàn lực để ra chiêu, lúc cấp bách thu về thế nào được. Thực ra, người võ công vào hạng bình thường cũng biết gặp trường hợp này chỉ cần xoay trưởng lực nghiêng trích ra phía khác thì không đến nỗi làm A tử bị thương. Nhưng du thản chi đối với A tử đem lòng kính yêu rất mực nên vừa thấy thế nguy gã hấp tấp thu trưởng lực về ngay. Cử động này chẳng khác nào đưa luồng trưởng lực để tự đánh vào ngực mình. Gã loạn troảng người đi, ủ lên một tiếng rồi với máu tươi ra. Giả tỉ gã chỉ là tay công lực tầm thường thì động tác này là mình tự giết mình. May gã đã tập luyện su thản chi muốn từ từ hít một hơi chân khí. song đinh xuân thu khi nào chịu dung tha cho gã kịp thở. Lão đánh luôn ra bốn trường. Du thản chi chưa kịp để tổ chân khí vào huyệt đan điền đành vung trường ra để đón bốn phát trường của đối phương Mỗi phát lại làm cho gã hộp máu một lần Gã liên tiếp đón bốn phát trường, miệng ơi bốn ngụm máu đen Đinh Xuân Thu vẫn không chịu nhân nhượng chút nào, đánh luôn phát trường thứ năm Muốn kết quả tính mạng đối phương ngay tức khắc Bỗng phía bên có mấy người quát lớn Đinh lão quái không được hành hung. Hãy tiếp ta một chiêu. Huyền tử. Long Mãnh. Đạo Thanh. Mấy vị cao tăng cùng bao nhiêu tay nghĩa hiệp không nỡ để vương tinh thiên. Bang chúa cách bang chết về tay Đinh Xuân Thu. Vừa quát vừa toan ra tay từ lại. Không ngờ phát trưởng thứ năm của Đinh Xuân Thu vừa đánh ra thì Du Thản chi cũng đã đánh trả được một trưởng. Đinh Xuân Thu rung người lên lùi lại một bước. Bọn cao nhân tinh mắt nhìn thấy chiêu này đã làm cho Đinh Xuân Thu cũng bị một đòn nặng. Nên dừng bước lại không ra cứu viện nữa. Nguyên Du thản chi sau khi thổ ra mấy hụm ứ huyết rồi thấy hơi thở khoan khoái. Đến phát trưởng thứ năm thì chất kịch độc băng tẩm hòa lẫn với lực lượng dịch cân vận ra. Nửa năm trước. Đinh Xuân Thu đã giao thủ cùng Du Thản Chi và đã không địch nổi trưởng lực của gã rồi. Trong vòng nửa năm nay nội lực của gã tăng tiến rất nhiều thì trưởng lực của Đinh Xuân Thu địch sao lại được. Nếu hắn không chiếm được tiên cơ. Đánh Du Thản Chi bị thương trước làm cho nội lực gã giảm đi mất nhiều thì phát trưởng vừa rồi còn đẩy lão phải lui lại đến năm bước. Đinh Xuân Thu hơi thở nhộn nhạo. Hắn chẳng chịu cam tâm. Vẫn đến 10 thành công lực Quát lên một tiếng thật to Dâu tóc đứng dừng cả lên Hắn vung trường đánh ra Du thản chi tiến lên một bước vừa đón trường lực của lão vừa la lên Mau buông tha đoàn cô nương ra Gá đánh liền ra bốn trường Mỗi phát trường phóng ra gá lại tiến thêm một bước Gá tiến 5 bước thì tới trước mặt đinh xuân thu. Gã chỉ với tay ra một cách là có thể đoạt được A Tử. Đinh Xuân Thu nhìn thấy cái mặt trơ như xác chết không khỏi ghê rợn. Nhưng hắn tủm tỉm cười nói. Ta lại muốn sử dụng hủ thi độc nữa đây ngươi phải đề phòng cho cẩn thận. Đinh Xuân Thu nói xong tay trái sơ A Tử lên khẽ đưa ra. Du thản chi vội kêu lên. Chớ chớ chớ có làm thế giọng gã run lên ra chiều kinh hãi đến cực điểm. Nên biết rằng nếu Đinh Xuân Thu lại thi triển Hổ thi độc thi thì ác tử lập tức biến thành xác chết. Đinh Xuân Thu là người thông minh cơ biến vô cùng. Hắn thấy đối phương ra chiều hoảng hốt thì hiểu ngay bụng bảo dạ, té ra Mi lại điên đảo thần hồn vì con bé thối tha này rồi. Cha cha thế thì hay lắm. Hắn bắt được A tử muốn xử tử nàng ngay để khỏi lo cái họa tranh ngôi trưởng môn nhân phái tinh tú. Nhưng bây giờ hắn thấy tình trạng du thản chi thì lại thay đổi ý nghĩ muốn dùng A tử làm con tin để uy hiếp gã vương tinh thiên này là một tay võ công cao thâm hơn hắn. Quyết định như vậy, hắn hỏi. Ngươi có muốn cho ả này chết không? Du thản chi vội la lên. Ngươi, ngươi. Buông tha nàng ra cách đó Nguy hiểm lắm Đinh Xuân Thu cười ha hả nói Ta giết ảo thì dễ quá Không cần tốn một chút hơi sức Tha ảo làm chi à là tên phản độ của bản phái Hạng người không còn biết đến tôn trưởng là gì Chẳng giết ảo thì còn giết ai du thản chi nói Đây là A tử cô nương Bất luận thế nào ngươi cũng đừng giết nàng Ngươi đã bắn mù hai mắt nàng. Ta xin ngươi buông tha nàng ra, ta sẽ hậu tạ. Gã nói ập ô tỏ ra rất quan thiết đến a tử. Chẳng còn gì là thể thống một vị bang chúa cách bang hay trưởng môn nhân phái cực lạc chút nào. Đinh Xuân Thu nói. Ngươi muốn ta tha à cũng chẳng khó gì, chỉ cần ngươi thuận theo ta mấy điều kiện mà thôi. Du thản chi đáp ngay. Được được dù là trăm ngàn điều kiện ta cũng ưng chịu. Đinh Xuân Thu gật đầu nói. Thế thì hay lắm điều thứ nhất là ngươi lập tức phải lại ta làm sư phụ và từ đây trở nên đệ tử phái tinh tú. Du thản chi không ngần ngừ gì nữa, lập tức quỳ hai gối xuống nói ngay. Trăm lạy sư phụ đệ tử. Là vương tinh thiên xin bái kiến sư phụ. Gá tự nhủ. Ta vốn là đệ tử ngươi từ trước thì bây giờ có lại ngươi lần nữa cũng chẳng sao. Quần hùng thấy gã quỳ xuống đều la o om sòm. Toàn thể bang chúng cách bang từ hàng trưởng lão trở xuống chẳng một ai là không căm phẫn. Họ nghĩ rằng bang mình là bang lớn nhất thiên hạ. Nổi tiếng hào hiệp mà bang chúa lại đi lại tinh tú lão quái làm sư phụ thì còn ra thế nào bọn ta không thể thờ hắn làm bang chúa được nữa. Bỗng nghe chuông trống đàn, sáo nổi lên vang lừng. Bọn môn đồ phái tinh tú lớn tiếng hoan hô ca tụng tinh tú lão tiên dâm gian cả một góc trời. Tiếng hoan hô ca tụng không thể nói xiết được. Tưởng chừng như mặt trăng. Mặt trời cũng không sáng láng bằng tinh tú lão tiên trời đất cũng không rộng bằng lão tiên từ thuộc bàn cổ khai thiên lập địa đến giờ. Không có người thứ hai nào uy đức to tát bằng lão tiên. Cả đến đức khổng tử, đức như Lai hay Vương Mấu, lão quân cũng còn thua lão tiên của chúng. A tử bị Đinh Xuân thu bắt được. Đoàn chính thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc nhìn nhau thất sắc nhưng tự biết bản lãnh mình không địch nổi tinh tú lão quái và khó lòng cứu được con gái mình thoát khỏi tay hắn. Khi thấy Vương Tinh Thiên chịu vì con gái mình mà quỳ lại thờ kẻ thù thì hai người càng thêm sửng sốt. Nguyễn Tinh Trúc vừa kinh hãi vừa mừng thầm, khẽ bảo đoàn chính thuần. lang quân coi đó tình nghĩa của y thâm trọng là thế. Còn lang quân... Liệu có bằng người ta trong muôn một không Đoàn sự liếc mắt nhìn vương ngọc yến lẩm bẩm Mình đối với vương cô nương có một mối tình thắm thiết đã tưởng là hết lòng với nàng Nhưng bây giờ so với vương tinh thiên thì hãy còn kém xa Ý mới phải là thánh hiền trên trường tình Xả tỷ vương cô nương bị tinh tú lão quái bắt được Liệu mình có chịu quỳ gối để năn nỉ không Nghĩ tới đây Đột nhiên chàng cảm thấy mạch máu căng thẳng. Nổi lòng hăng hái. Dù có phải vì nàng mà muôn thác cũng cam lòng. Thế thì chịu nhục trước mặt mọi người đã thấm vào đâu? Bất giác chàng buột miệng la lên. Chịu lắm chịu lắm. Vương Ngọc Yến lấy làm kỳ hỏi. tông tử bảo chịu cái gì? Đoàn sự đỏ mặt lên ớt uống. Ồ cái đó du thản chi dập đầu lại luôn một hồi rồi đứng lên thấy đinh xuân thu vẫn nắm lấy a tử mà ra mặt nàng co rúm lại ra chiều thống khổ vô cùng gã vội nói sư phụ sư phụ mau tha nàng ra đinh xuân thu cười lạc đáp con tiểu nha đầu này lớn mật làm càn khi nào tha à một cách dễ dàng như thế được trừ phi ngươi đem công chuộc tội làm mấy việc này cho ta Du Thản Chi nói: Dạ dạ sư phụ muốn đệ tử lập công lao gì? Đinh Xuân Thu đáp: Ngươi ra khiêu chiến với Huyền Tử Phương trưởng và giết y đi. Du Thản Chi ngần ngừ nói: Đệ tử vốn không thù oán, cách bang tuy muốn tranh giành ngôi thứ với phái thiếu lâm nhưng đệ tử mong rằng giải quyết một cách êm thắm không xảy cuộc giết người đổ máu thì hơn. Đinh Xuân thu Sa sầm nét mặt tức giận nói. Mi dám phản kháng mệnh lệnh sư phụ té ra mi lại ta làm sư phụ chỉ là giả dối. du thản chi chỉ mong cho A Tử Bình Yên thoát hiểm. Gã còn đếm xỉa gì đến đạo Nghĩa Giang Hồ hay những dư luận thị phi. Gã đáp ngay. Vân vân có điều võ công phái thiếu lâm rất cao thâm để tử chỉ biết hết sức mà làm. Nếu sư phụ... Thủ tín thì đừng ra hại A tử cô nương. Đinh Xuân Thu hứng hở đáp. Giết huyền tử hay không hoàn toàn ở ngươi, còn giết A tử hay không là quyền của ta. Đinh Xuân Thu cố ý gây mối hiểm khích giữa các bang và phái thiếu lâm để hai bên xảy cuộc áp chiến cho hắn ở giữa thủ lợi. Du thản chi quay lại lớn tiếng hô. huyền tử phương trưởng chùa thiếu lâm phái thiếu lâm là một môn phái đứng đầu các phái võ. Cái bang cũng là một bang lớn nhất trên trốn giang hồ. Trước đây hai bên đứng ngang hàng ở trung nguyên, không bên nào lệ thuộc bên nào. Bữa nay chúng ta tỉ đấu để phân cao thấp. Ai thắng thì làm minh chủ võ lâm mà kẻ thua thì phải phục tùng hiệu lệnh của minh chủ, không được phản kháng. Gã vừa nói vừa đảo mắt nhìn quần hùng một lượt đoạn nói tiếp. Liệt vị anh hùng, hảo hán khắp thiên hạ bữa nay các vị đều tụ tập ở chân núi thiếu thất này. Vị nào không phục cứ việc tiến ra cùng võ lâm minh chủ khiêu chiến. Gã nói như vậy là đã tự đặt mình lên địa vị minh chủ võ lâm. Kim Dung Chương 112 Du Thản Chi tỷ Đấu Huyền Tử Cuộc đối đáp giữa Đinh Xuân Thu và Du Thản Chi vừa rồi tuy không lớn tiếng nhưng những người hiện diện tại tràng đều là bậc nội công thâm hậu nên nghe rõ từng câu từng tiếng một. quần tăng chùa thiếu lâm nghe Đinh Xuân Thu công nhiên sai vương tinh thiên. Bang chủ cách bang ra giết huyền từ phương trưởng của họ thì ai nấy đều căm hận vô cùng. Nhưng vừa rồi họ theo dõi cuộc tỷ đấu giữa hai người. Họ đã thấy rõ công lực cao thâm và độc ác của du thản chi và lão quái. Vương tinh thiên công lực thiền môn đã cực kỳ thâm hậu lại có thêm tà pháp của bàng môn tà đạo. Vậy huyền tử có thể địch nổi gã không cái đó khó mà biết trước được. Nhưng nếu gã thi triển độc công tà thuật thì huyền tử không thể nào chống gã nổi. huyền tử tuy không muốn đồng thủ với gã Nhưng gã công nhiên khiêu chiến trước mặt quần hùng nên đại sư không có lý nào thoái thác được. liền chắp tay niệm Phật rồi nói. Mấy trăm năm nay cái bang từng nổi tiếng nghĩa hiệp trong võ lâm ở Trung Nguyên. Những bậc anh hùng trong thiên hạ chẳng ai là không biết. Những bậc anh hùng trong thiên hạ chẳng ai là không tín ngưỡng. Ngay vị bang chúa trước đây là Long Kiếm Thông đã có sự đi lại ngao du thân mật với tề phái. Nay vương thí chủ lên trọng nhậm bang chúa, tệ phái chưa kịp đến chúc mừng, tuy đó có điều sơ suất, nhưng bọn đệ tử tệ phái cả tăng lẫn tục vẫn một niềm tôn kính quý bang. Sự giao tình giữa cái bang và thiếu lâm mấy trăm năm nay chưa từng tổn thương hòa khí. Vậy mà tại sao vương bang chúa bữa nay đột nhiên hưng binh vẫn tội mong rằng bang chúa tuyên bố lý không cho các bậc anh hùng khắp thiên hạ hiện diện ở đây được rõ? Những điều thị phi, khúc trực đã có công luận, nếu tệ phái có điều chi lầm lỗi thì bần tăng sẵn sàng cúi đầu nhận tội. du thản chi hãy còn nhỏ tuổi kiến thức lại hẹp hòi. Gã là con người chỉ học võ thuật thì biện luận là sao nổi với huyền tử. Nhưng gã trước khi đến chùa Thiếu Lâm đã được toàn quan thanh dạy cho đủ điều. Khi nghe lời chất vấn liền lên tiếng đáp. Nhà đại tống ta hiện nay phía nam có liêu quốc. Phía tây có đại lý. Phía nam có có tây hạ. Thổ phùn. Tử si nhòm ngó trung nguyên. Cái đó. Cái đó. Gã được người ta dạy cho học thuộc lòng. Lúc này nhớ lộn xộn Đáng lý phải nói phía bắc có nước liêu, nam có đại lý, tây có thổ phùn, tây hạ thì gã lại nói lộn phương vị. Khiến mọi người phải hằn giọng cố nín cho khỏi bật ra tiếng cười. Gã biết mình nói lộn nhưng không phản hồi lại được nữa nên bén lén vô cùng. May mà chân tướng gã được che đậy sau tấm mặt nạ, người ngoài không nhìn thấy sắc diện. Gã ồ lên một tiếng rồi nói tiếp. Nhà đại tống ta binh vi tướng quả. Thế nước trông trình. Hoàn toàn trông vào nghĩa sĩ võ lâm. Đồng đảo võ lâm. Đồng đảo giang hồ. Ai nấy hết xã đem tâm. Phò tá mới có thể ngoài chống cường địch. Truy diệt gian nhân. Quần hùng nghe gã nói mấy câu này rất là hữu lý đều lẩm bẩm. Đúng lắm đúng lắm. Du Thản chi tinh thần phấn khởi, dõng dạc nói tiếp: Gần đây mối lo bên ngoài ngày càng thầm trọng, bọn hào kiệt chúng ta hai vai gánh trách nhiệm ngày một thêm nặng. Đáng lý phải đồng tâm hiệp lực đặng đối phó với những mối nguy nan từ ngoài đưa đến. Song le các môn phái, các bang hội đã mang danh tránh phái lại tương tranh nhau, khuyên đảo nhau để tranh giành hư vị. Nói tóm lại. Nếu toàn thể chúng ta không chung lưng. Đấu cật giữ lấy sơn hà. Xá tắc thì e rằng chỉ một mình tên khất đan kiều phong đơn thương độc mã xâm lấn cõi bờ. Bọn hào kiệt trung nguyên chúng ta cũng bị thất bị. Tại hạ còn nghe rằng ngoài bể tinh tú cõi tây vực còn có tinh tú lão. Thằng cha tinh tú lão. Ô lão đã đến chùa thiếu lâm. Cái đó... Nguyên toàn quán thanh dạy du thản chi nói tinh tú lão quái ngoài bể tinh tú cõi tây vực đã đến chùa thiếu lâm hạ sát hai vị cao tăng liền một lúc. Mà phái thiếu lâm đánh chịu bó tay. gã đã thuộc lòng. buột miệng nói gần hết câu mới biết là hỏng. Nên gã ập ốn nhắc đi. Nhắc lại mấy chữ tinh tú lão. Rồi không nói tiếp được nữa. Quần hùng có người la lên. Hắn là tinh tú lão quái còn mi là tinh tú tiểu yêu. Trong đám đông nổi lên một chàng cười hô hố. Bọn môn đồ phái tinh tú lại đồng thanh cất tiếng hát tinh tú lão tiên xanh lừng vũ trụ đức sánh cửa thiên cổ kim hiếm có. Hơn ngàn người gân cổ lên mà hát nhưng quần hùng để khí cười sổ áp hẳn tiếng hát đi. Tiếng hát vừa dứt trong đám đông bỗng có tiếng ồm ồm cất lên hát tinh tú lão tiên danh lừng vũ trụ đức sánh cửa thiên thối hơn rắm chó điệu hát này vừa nghe qua cũng giống hệt âm điệu của bọn môn đồ tinh tú vì ba câu trên hoàn toàn giống bài ca xưng tụng công đức của bọn họ nên họ hoan hô không ngớt miệng tưởng là trong phái khác cũng có người ca tùng lão tiên phái mình một người ngoài phái ca tụng còn hơn là cả ngàn người bản phái tự khen Không ngờ đến câu thứ tư thay đổi một cách đột ngột khiến mọi người nhìn nhau kinh ngạc. Âm thanh của tiếng nhạc cũng không kịp thu về, hòa với câu thối hơn rắm chó nghe càng xu dương déo sắt. Quần hùng cười lăn cười lộn còn môn đồ phái tinh tú thì ngoác miệng văng tục ra mà chửi rùa, nghe rất chối tay. Vương Ngọc Yến cũng mỉm cười nói. Bao tam ca tam ca hát hay quá. Bao bất đồng đáp. Cô nương quá khen tam ca rất lấy làm xấu hổ. Nguyên bốn câu hát vừa rồi là kiệt tác của bao bất đồng. Du thản chi nhân lúc mọi người nhốn nháo thì thầm với toàn quan thanh một hồi rồi gã lại dõng dạc nói tiếp. Nhà đại tống ta gặp lúc nguy nan mà các bạn đồng đạo trên trốn sang hồ lại không cùng nhau nhất tâm. Nhất trí để đến nỗi bị quân phiên bang khinh nhờn lẫn áp vì thế mà cách bang chủ trương lập nên một vị minh chủ võ lâm để ai nấy tuân theo hiệu lệnh phòng khi có đại sự xảy ra bọn ta thống nhất hành động tránh khỏi tình trạng quân hồi vô lệnh huyền từ phương trưởng phương trưởng có tán thành ý kiến của tại hạ trăng huyền từ thủng thẳng đáp lời tuyên bố của vương bang chúa rất là đúng lý nhưng lão tăng còn có điều chưa hiểu xin bang chúa chỉ giáo Du Thản Chi hỏi Điều gì? huyền Tử hỏi lại Vương bang chúa đã bái tinh tú lão tiên làm sư phụ Vậy bang chúa là môn đồ của phái tinh tú có đúng thế không? Du Thản Chi ấp úng Cái đó Là việc riêng của tại hạ không liên quan gì đến phương trưởng huyền Tử nói Tinh tú là một phái ở Tây Vực thì có xính líu gì đến đồng đạo võ lâm nhà đại tống Vậy nhà đại tống chúng tôi có lập minh chủ võ lâm hay không cũng chẳng liên can gì đến phái tinh tú. xả tỉ các bạn đồng đảo võ lâm ở Trung Nguyên có đề cử lên một vị minh chủ để tiện điều khiển đại cuộc của võ lâm Trung Nguyên. Riêng các hạ là môn đồ phái tinh tú là người ngoại cuộc tưởng cũng không nên tham dự vào. Các vị anh hùng lớn tiếng hô Phải lắm phải lắm. Lời thiếu lâm phương trưởng thật là đáng phù hợp với nguyện vọng của võ lâm Trung Nguyên chúng ta Bọn chó má phiên bang các ngươi đừng có cuồng vọng làm minh chủ võ lâm ở Trung Nguyên xu thản chi cứng họng không biết đáp thế nào Hết nhìn Đinh Xuân Thu rồi lại nhìn toàn quan thanh để chờ hai người mấm lời Đinh Xuân Thu hắng giọng một tiếng rồi nói Thiếu lâm phương trưởng nói thế là sai Lão Phu là nhân dân hạt khúc phủ tỉnh Sơn Đông, một nơi đã đản sinh thánh nhân. Phái tinh tú là do một tay lão Phu sáng lập ra tại sao bảo là một môn phái phiên bang ở Tây Vực được phái tinh tú lập ở miền Tây Vực chẳng qua là nơi lão Phu tạm thời ẩn cư mà thôi. Phương trưởng bảo tinh tú là một môn phái phiên bang phòng có khác gì bảo Đức Khổng Tử cũng là người phiên bang không thế thì thật là buồn cười hơn nữa. Đại sư đã nói đến phiên bang Tây Vực. Sao không nhớ Đức Đạt Ma Tổ Sư và nguồn gốc võ công của phái Thiếu Lâm cả Phật giáo cũng là giáo phái từ phiên bang Tây Vực đưa đến. Theo Lão Phu nhận xét thì Thiếu Lâm mới chính là một môn phái phiên bang Tây Vực. Đinh Xuân Thu nói câu này khiến cho Huyền tử và quần hùng đều cảm thấy khó bề giải thích. Toàn quan thanh cũng gióng giả lên tiếng. Khó mà xếp tới nguồn gốc võ công trong thiên hạ. Võ công Tây Vực truyền vào Trung Nguyên cũng có mà võ công từ Trung Nguyên truyền sang Tây Vực cũng có. Bang Chúa Tề Bang vốn là người Trung Thổ. Cách Bang lại là một môn phái ở Trung Nguyên. Vậy việc Bang Chúa Tề Bang đứng ra làm một nhân vật đầu não các phái võ Trung Nguyên cũng chẳng có gì trái lẽ. Huyện Tử Phương trưởng công việc bữa nay là căn cứ vào võ công mạnh hay yếu để phân thắng bại. Chứ không căn cứ vào câu nói đầu môi chót lưới để định hơn thua. Giữa cái bang cùng phái thiếu lâm hễ ai mạnh là được. Chỉ cần hai vị thủ lính ra tay tỷ thí là có thể phân cao thấp ngay tức khắc. Nếu không thế thì dù tranh luận dài dòng hàng nửa ngày cũng không đi đến kết quả nào. Bằng phương trưởng là người sáng suốt biết mình, biết người. tự liệu không địch nổi thì nên bái phục và suy tôn bang chúa lên làm minh chủ võ lâm. Như vậy hai vị bất tất phải đồng thủ nữa. Câu nói của hắn tỏ ra là Huyền tử tử biết không địch nổi nên khiếp đảm mà tìm lời thoái thác. Huyền tử thong thả bước ra mấy bước, miệng niệm A-di-đà Phật rồi nói. Vương bang chúa bang chúa đã cố tình ép lão tăng phải đồng thủ. Nếu lão tăng còn giữ quan niệm hai bên giao hảo mấy trăm năm nay mà kiên quyết không chịu vâng lời thì tỏ ra bất kính đối với quý bang. Huyền tử đại sư đưa mắt nhìn khắp quần hùng một lượt rồi dõng dạc tuyên bố. Liệt vị anh hùng bữa nay các vị đều tai nghe mắt thấy thiếu lâm tể phái đã quyết tâm không có ý tranh đấu với cái bang nhưng vương bang chúa cố tình bức bách nên lão tăng hết đường thoái thác quần hùng đồng thanh nói đúng thế bọn tại hạ đều minh chứng là phái thiếu lâm không có chỗ nào khiếm khuyết du thản chi chỉ nơm nớp lo âu về sự an nguy của a tử gã muốn giết huyền tử ngay để đinh xuân thu buông tha nàng liền lớn tiếng nói trong việc tỷ võ mạnh được yếu thua không cần kể đến hợp lý hay không hợp lý. Phương trưởng mau mau động thủ đi. Nên biết rằng Du thản Chi thuộc nhỏ ham chơi, biến học. Tuy gã không phải con người có tính nết thuần lương nhưng cũng là một thiếu niên chất phác ngu đần. Sau khi phụ thân chết đi, gã trôi nổi trên trốn giang hồ. Cuộc đời gã chịu đựng không biết bao nhiêu là sự khinh khi nhục nhã. Trước kia gã được gần người quang minh chính trực chỉ điểm những điều phải trái. Xong lại trung đụng với A tử. Chứ rằng gần mực thì đen. huống chi gã lại nhất tâm sùng kính A tử, nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của nàng. Những điều thị phi thiện ác toàn theo đường lối tà ma, ngoại đạo của phái tinh tú. Từ lúc gã bái đinh xuân thu làm sư phụ. Lão họ đinh chưa dạy qua gã một chút võ công nào. Ngờ đâu, quanh đi quẩn lại vẫn là công phu của phái tinh tú Những môn võ phái này toàn dùng lối âm độc để thủ thắng Gã bị tiêm nhiễm hết ngày này qua ngày khác khiến cho một đệ tử vốn sòng giói nghĩa hiệp đất Trung Nguyên biến thành con người hung bạo bất phân thiện áp Hoàn toàn trông vào sự lực để tranh thắng bại Bất chấp thì phi Huyền tử lớn tiếng nói đức phật từ bi theo lời vương bang chúa thì thanh danh nghĩa hiệp mấy trăm năm của cái bang đến đây bị sứt mẻ mất rồi du thản chi đột nhiên băng mình lại gần hơn một trưởng nói đánh thì đánh đi không đánh thì rút lui đừng nhiều lời vô ích gã vừa nói vừa liếc nhìn đinh xuân thu ra chiều nóng này huyền từ nói được rồi bữa nay lão tăng xin lãnh giáo hàng long thập bát trưởng cùng đả cẩu bồng pháp là hai đại tuyệt ký của vương bang chúa để cho anh hùng hảo hán thiên hạ được xem công phu đích truyền từ mấy trăm năm của cái bang du thản chi trưng hưởng bất giác lùi lại hai bước tuy gã làm bang chúa cách bang nhưng chẳng biết một chiêu nào về hàng long thập bát trưởng và đả cẩu bồng pháp Nhưng gã được nghe người ta nói ngôi bang chúa cái bang lúc truyền cho người mới tất phải truyền hai môn tuyệt kỹ này gọi là trấn bang thần tung Về môn hằng long thập bát trưởng còn có khi ngẫu nhiên truyền ra người ngoài không phải là bang chúa. Nhưng môn đả cẩu bổng pháp thì nhất định là phải người ghế vì bang chúa mới được truyền thụ. Mấy trăm năm nay không một vị bang chúa cái bang nào là không hiểu hai môn chấn bang tuyệt kỹ đó huyền từ thấy vẻ mặt gã ngơ ngác liền nói lão tăng là phương trưởng chùa thiếu lâm dĩ nhiên phải thi triển đại kim cương quyền cùng ban nhược trưởng để đón tiếp hàng long thập bát trưởng của quý bang và dùng thiền trưởng để đón tiếp đà cẩu bổng. hỡi ơi phái thiếu lâm cùng quý bang đời đời giao hảo mấy môn võ này trước nay thường khi đứng bên nhau để đối phó với người ngoài chứ chưa từng cựu địch với nhau Lão Tăng Đức Bạc rất lấy làm hổ thẹn cùng các vị bang chúa và trưởng môn truyền đời hai phái cách bang và thiếu lâm. Quần hùng nghe đại sư nói đều đem lòng kính mến. Tấm áo bào rộng thùng thình của huyền tử đại sư bay phấp phới. Hai bàn tay chắp lại. Đó là khởi điểm về thủ thức kính lễ chúng sinh trong môn ban nhược trưởng. Vẻ mặt hiền hòa thân áo nhưng tấm áo tăng bào xòe ra hai bên tả hữu đủ thấy trong chiêu thức này có ẩm tàng một nội lực rất cao thâm của thiền môn. Du thản chi không nói gì nữa tay trái vung lên không đánh ra một trường. Tay phải cũng tiếp tục phóng trường ra ngay. Trường bên trái phóng ra trước mà đến sau, trường bên phải phóng ra sau mà đến trước. Hai luồng lực đạo so le xô so tới biến ảo gì thường trưởng lực hai người phát ra đến giữa đường thì chạm nhau bật một tiếng ấm vang rồi rồi cùng tiêu tan đi. Bỗng nghe hai tiếng veo véo. Hai đầu dây lưng của Huyền Tử Đức ra bay đi hai ngã xa đến mấy trường. Nguyên hai trưởng lực của Du Thản Chi bao phủ một phạm vi rất rộng. Đánh vào lực đạo của Huyền tử liền bị trưởng lực kính lễ chúng sinh làm cho tiêu tan nhưng đầu sợi dây lưng tung ra hai bên hông bị trưởng lực của gã chấn động làm cho đứt rời. Tăng lữ phái thiếu lâm cùng quần hùng thấy vậy đều la o om sòm. Đây là võ công tà môn phái tinh tú. Không phải hàng long thập bát trưởng Không phải võ công đích truyền của cách bang bọn đệ tử cách bang cũng la lên chúng ta tỷ võ với phái thiếu lâm không thể dùng công phu tà phái được bang chúa bang chúa phải thi triển hằng long thập bát trưởng mới đúng sử dụng công phu tà phái là làm cho cái bang mất mặt du thản chi vừa đối trưởng đã chiếm được một chút thượng phong nhưng nghe mọi người la om sòm lòng gã sinh ra ngần ngại chiêu thứ hai không phóng ra được nữa bọn đồ để phái tinh tú la dầm lên Thần công phái tinh tú cao cường gấp mấy võ công của cách bang sao lại không thi triển nữa đi. Vương sư huyên sư huyên tiến lên đi dĩ nhiên là sư huyên phải sử dụng thần công của lão tiên đắc truyền thủ cho để giết lão sư già đó đi. Tinh tú lão tiên đức ngang trời đất. Tinh tú thần công để nhất thiên hạ đánh đâu được đấy. Hai bên thi nhau la ó và hoan hô thì đột nhiên dưới chân núi có một thanh âm hùng tráng vọng lên. Ai bảo võ tông phái tinh tú hơn được hàng long thập bát trưởng của cách băng Bỗng nghe tiếng võ ngựa rồn rập. Mười mấy người cưới ngựa chạy như bay, đang lao lên núi. Khách kỳ toàn mặc áo mỏng màu huyền trong, lót vài sắc tiếc. Người nào cũng mạnh như hổ, ngựa như sồng oai phong lấm liệt. Con ngựa nào cũng đầu cao, chân dài, toàn thân lông đen. Ngựa đi tới đâu ánh sáng vàng lấp loáng đến đấy, thì xa móng chân nói đều được bịt vàng. xấu người kỵ mã cả thảy là 19, nhưng khí thế mạnh bằng thiên binh vạn mã. 18 ngọn ngựa đi trước, gần tới nơi thì sẽ ra hai bên. Con đi cuối cùng đường hoàng tiến vào giữa. Bang chúng cách bang vừa thấy nhân vật này liền lớn tiếng seo. Kiều bang chúa, kiều bang chúa. Mấy trăm bang chúng chạy nhanh tới trước ngựa khom lưng thi lễ. Nguyên người này chính là Tiêu Phong. Tiêu Phong từ khi bị trục xuất ra khỏi cái bang, ông nhiên trí rằng bọn đệ tử trong bang đều thù ghét mình. Ông có ngờ đâu họ vẫn còn mối tình với mình. Họ bái kiến Tiêu Phong với cả một tấm lòng nhiệt thành. Bầu máu nóng ông sôi lên. Cặp mắt hùm long lanh ngấn lệ. Ông nhảy phóc xuống ngựa chắp tay thi lễ nói. Tại hạ là tiêu phong người khất đan đã bị đuổi đi thì không còn dính líu đến cách bang nữa. Sao các vị vẫn xưng hô như cũ? Các anh em lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ? Câu nói sau cùng của tiêu phong tỏ ra huyến luyến tình xưa với bang chúng cách bang. Bọn tiểu tử cách bang đến tham kiến tiêu phong đa số là hạng 3-4 túi. Còn hàng một. Hai túi đều là mới gia nhập, hoặc địa vị thấp kém ít có cơ hội được gặp tiêu phong Còn hàng năm, sáu túi trở lên thì phải giữ lề luật nghiêm phòng không giao thiệp với người man sợ Những người lớn tuổi ngôi cao bao giờ tính nết cũng xè rặt Không như bọn thanh niên sôi nổi muốn làm gì là làm ngay Không cần suy tính sâu xa Nên biết rằng theo bang quy của cái bang thì mấy trăm bang chúng này ra thi lễ với Tiêu Phong cũng là phạm lỗi. Bọn chúng nghe Tiêu Phong nói vậy đột nhiên tỉnh ngộ biết là hành động của mình vô ý thức. Vị kiều bang chúa là người khất đan tức là kẻ đại thù với người Hán. Từ trên xuống dưới bang chúng cái bang đều biết rõ cả. Thế mà Tiêu Phong vừa xuất hiện đột ngột. Họ lại nảy ra tấm lòng yêu mến là vì họ lãng quên việc lớn. Có người cúi đầu lùi lại. Nhưng một số đông vẫn ra chiều lưu luyến, ngập ngừng nói, "Kiều, Kiều lão gia vẫn mạnh ư sau khi ly biệt, lúc nào bọn tại hạ cũng tưởng nhớ đến lão gia." Chuyến này Tiêu Phong lại xuống Trung Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông lựa chọn 18 con tuấn mã gọi là Yên Văn thập bát kỵ. Bọn tùy tùng ông cũng thuộc vào hạng cao thủ tuyệt tích của dòng họ khất đan. Lần trước, một mình tiêu phong độc chiến quần hùng tại tù hiền trang. Nếu không được một vị đại anh hùng đột nhiên xuất hiện cứu cho thì đã mất mạng ngay đương trường. Như vậy đủ tỏ câu mãnh hổ nan địch quần hổ là đúng. Dù ai võ công cao cường đến đâu, nhưng lấy một tròi trăm cũng không thể được bây giờ ông đưa đoàn yên vân thập bát kỷ đến đây mỗi tên có thể địch nổi mười huống chi ngựa của họ đều là thứ lương câu ngàn sầm lúc gặp nguy cấp thì chuyện rút lui cũng chẳng khó gì tiêu phong vừa đến chân núi thiếu thất gặp lúc bọn môn đồ phái tinh tú đang lớn tiếng ca ngợi võ công phái họ còn hay hơn hàng long thập bát trưởng thì không khỏi lửa giận bùng lên Tuy ông bây giờ không làm bang chúa cách bang nữa nhưng môn hàng long thập bát trưởng là của An Sư Long kiếm thông truyền thủ cho ông. Thì khi nào ông chịu để cho ai khinh miệt? Tiêu Phong lại liếc mắt nhìn thấy Đinh Xuân Thu trong tay đang nắm giữ một thiếu nữ áo tía thân hình mảnh mai. Mặt trái xoan. Nước da trắng như tuyết. Nàng chính là A Tử. Chuyến này tiêu phong không ngại gian lao xuống Trung Nguyên tuy còn nhiều việc khác trọng yếu. Nhưng việc tìm A Tử cũng là một nguyên nhân thúc bách ông ra đi. Ông vừa nhìn thấy A Tử bị người nắm giữ sực nhớ tới lời trọng thác của A Châu lúc lâm tử. Ông liền sừng sổ bước tới nơi, tay trái khoa lên, tay phải vung trưởng nhằm đánh tới Đinh Xuân Thu. Chiêu thức này chính là kháng long hứa hối một chiêu rất cương cường trong hàng long thập bát trưởng ông còn đứng cách Đinh Xuân thu 17 18 trưởng, nhưng lúc trưởng lực phát huy ra thì ông chỉ còn các chừng 10 trưởng nhưng dù trưởng lực ai mãnh liệt đến đâu cũng không thể còn cách xa 10 trưởng mà sơn, dơm quy quy à. S. quy quy dơm Dơ, quy quy à nơ hơi chúng ngay được đinh xuân thu thường nghe tiếng bắc kiều phong nam mộ dung nên đối với ông hắn không dám coi thường có điều đứng ngoài xa 18 tám trưởng mà ông đã phát trưởng thì không khi nào hắn ngờ rằng phát trưởng này lại phóng ra để đánh mình dè đâu tiêu phong vừa phát trưởng ra thì còn cách 18 tám trưởng Nhưng lại tiếp theo một chiêu kháng long hứa hối. Chiêu sau thúc đẩy phát trường trước. Hai luồng trường lực hợp lại sức mạnh dường nghiêng non, dốc biển ào ào tràn tới. Chỉ trong nháy mắt, Đinh Xuân Thu cảm thấy mơ hồ như nghẹt thở. Trường lực của đối phương chẳng khác nào làn sóng thần xô đầy, không tài nào ngăn trở được. Nó lại giống như một bức tường cao đè ở tới trước mặt. Tưởng chừng A tử cùng hắn sắp phải tan nát thịt thành như một đống bùn. Đinh Xuân Thu đang lúc kinh hãi quá chừng, không còn nghĩ ra được kế hoạch gì để đối phó. Hắn biết phóng đơn trưởng ra ngăn đón tất sẽ bị gãy tay mà có khi còn phải nát xương bong gân nữa. Hắn nhìn thấy tiêu phong thân oai lấm liệt. Song trưởng múa tít phóng luôn ra bảy tám chiêu liền vào chung quanh mình hắn cực kỳ dữ dội. Trong lúc cấp bách, Đinh Xuân Thu vội liệng A tử ra rồi khoa hai tay lên ba vòng để che phía trước mình. Đồng thời hắn chỉ đầu ngón chân xuống đất nhảy lùi lại hơn ba trường. Tiêu phong lại phóng ra chiêu kháng long hứa hối. Trường lực chiêu trước chưa tan chiêu sau lại tiếp đến. Đinh Xuân Thu không dám chính diện nhìn địch phóng trường trinh trích ra để đẩy vào mé bên trường lực của đối phương nhưng hắn cảm thấy tay phải tê nhức, hơi thở trong ngực nghẹt tức trầm trọng. hắn liền nhân lúc này nhảy ra ngoài ba trưởng. hắn sợ tiêu phong dượt theo, vẫn phải dựng bàn tay lên đón trước ngực và ngấm ngầm ngưng tụ độc khí vào bàn tay. tiêu phong nhẹ nhàng vươn cánh tay ra đón lấy a tử lúc nàng còn lơ lửng trên không. ông chỉ chạm vào một cách là đã giải khai huyệt đạo cho nàng được ngay a tử từ lúc bị đinh xuân thu kiềm chế tuy hai mắt nàng đuôi mù không nhìn thấy gì miệng không nói được nhưng những biến cố xảy ra chung quanh nàng nghe thấy rất rõ ràng a tử vừa được giải khai huyệt đảo liền mừng rỡ cất tiếng gọi tỷ phu giỏi quá nhờ có tỷ phu đến mới cứu được tiểu muội tiêu phong nghĩ tới nàng tự nhiên bỏ đi không nửa lời từ biệt Để mình nóng ruột trông chờ thì tức khí lại sông lên. Ông vung tay phát vào mông nàng một trường quát hỏi. Ngươi ra khỏi nhà mà không bảo gì ta là nghĩa làm sao ngươi để ta khổ công tìm kiếm khắp nơi. Kim Dung Chương 113 Chùa Thiếu Lâm Tiêu Phong bị vây Tiêu Phong ở nước Liêu lâu ngày đã tiêm nhiễm tập tục người khất đan rất nhiều tính tính lại khoáng đạt không câu nệ tiểu tiết hế trong lòng tức giận là ra tay đánh liền có điều phát trưởng này chỉ hời hợt bên ngoài thế mà á tử cũng đau đớn thét lên be be nói tỷ phu tệ quá sao lại đánh người ta tiêu phong nói ta cần cho con tiểu nha đầu một bài học đột nhiên á tử quay mặt lại mắt nàng không còn trong nữa con ngươi bị hỏng rồi tiêu phong bất giác thất kinh la lên ngươi Mắt ngươi làm sao rồi? Lúc tiêu phong lên núi quần hùng nhốn nháo cả lên. Ai cũng nhớ lại ngày ở tụ hiện trang, một mình ông đánh chết mấy chục tay cao thủ, oai xanh chấn đồng võ lâm. Quần hùng trung nguyên hễ nghĩ tới vụ này là nghiến răng căm hận, nhưng vừa nghe thấy tin ông là đã khiếp đảm kinh hồn. Lúc này tiêu phong xuất hiện đột ngột tại núi thiếu thất quần hùng chắc rằng khó lòng thoát khỏi một cuộc áp chiến những người hiện diện ở tụ hiền trang ngày trước nhớ lại cảnh thảm khúc máu thịt bay thây chết lăn lộn trong nhà đại sảnh thì lại sợ run lên đến khi tiêu phong vừa ra chiêu kháng long hứa hối đã làm cho một tay khét tiếng giang hồ là kinh tú lão quái phải cắm đầu chạy trốn thì ai nấy càng thêm phần khiếp sợ Quần hùng ở trên núi ngơ ngác nhìn nhau không dám nói gì. Chỉ có mấy chục tên môn đồ phái tinh tú là còn nói khoác. Gã họ kiều kia mi đã trúng phải môn tiên Phật của tinh tú lão tiên thì chỉ trong 10 ngày là nhũng ra mà chết. Tinh tú lão nhân đã xa tay mà mi không biết ăn năn hối tội, năn nỉ lão tiên tha mạng thì rồi chết không có đất chôn tuy chúng nói cứng nhưng lạc hẳn giọng ra chiều miễn cưỡng chứ không hênh hoang hăng hái như trước du thản chi vừa thấy tiêu phong đã có ý run sợ nhưng gã chứng kiến ông đánh mắng a tử thì không nhẫn nại được nữa liền nhảy sổ lại nói ngươi hãy buông tha a tử cô nương ra tiêu phong bỏ a tử xuống đất hỏi các hạ là ai du thản chi đã gặp tiêu phong nhiều lần khi còn ở nước liêu nhưng bây giờ mặt mũi hắn đã khác mà võ công cùng địa vị không còn như trước nữa nên ông không nhận ra có điều tiêu phong làm đến nam viện đại vương thì cái oai phong của ông đã chôn sâu vào tâm tư du thản chi không bao giờ tiêu diệt được huống chi tiêu phong lại ra tay cứu a tử thì cái ơn đức cứu giai nhân còn nặng hơn mối thù giết cha nhiều bất giác gã rục xe đáp tại hạ Tại hạ là trưởng môn phái cực lạc và là bang chúa cách bang. Tên gọi vương tinh thiên. Trong đám đệ tử cách bang có người lớn tiếng nói. Ngươi đắc lại tinh tú lão quái làm sư phụ thì hiện giờ. Người là đệ tử của bang môn tả đạo rồi thì còn xưng là bang chúa cách bang thế nào được. A tử bỗng lên tiếng. Ta đây mới là trưởng môn phái tinh tú. Lúc nãy vương công tử sập đầu trước tinh tú lão quái là thi triển môn cáp đầu hóa tuyết công. Các ngươi tưởng vương công tử lại hắn thật tinh tú lão quái mắc hầm rồi đấy. Chỉ trong vòng ba ngày là toàn thân hắn bị hóa tuyết mà chết, rẻ xương cũng chẳng còn. Nếu các ngươi không tin thì hãy chờ xem. A tử quả không hổ là đích truyền để tử phái tinh tú. Nàng có bản lĩnh lừa bịt rất kỳ khôi. Tánh tình điêu ngoa ngang ngược, bọn đệ tử cách bang nghe A tử nói nửa tin, nửa ngờ. Họ nghĩ rằng phái tinh tú có nhiều công phu gian tà, ác độc. Có thể đó là các đầu hóa tuyết công gì gì đó cũng chưa biết chừng. Tiêu phong nghe A tử lại nói chăng nói cuội, liền đưa mắt nhìn khắp lượt để coi thái độ mọi người. Chợt thấy trong đám đông có cả đoàn chính thuần và Nguyễn Tinh Trúc thì trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng Ông lớn tiếng nói trấn Nam Vương ra nước đại lý hiện giờ lệnh ái cũng ở đây Vương ra đem lệnh ái về quê mà quản cố Ông nói rồi nắm tay a tử kéo lại trước mặt đoàn chính thuần Khẽ đẩy nàng qua Nguyễn Tinh Trúc nước mắt đã ướt đầm Lúc này len rơi tầm tã Mụ chạy ra ôm lấy a tử nói Hải tử, mắt con làm sao vậy? A tử đối với cha mẹ vốn không có thâm tình mà tính nàng lại hiếu thắng. Nàng không chịu thừa nhận Đinh Xuân Thu đánh cho đuôi mù liền lớn tiếng đáp. Cái đó không can chi hải nhi luyện môn tứ nhẫn phổ quang đại pháp của phái tinh tú, cố ý làm cho mắt đuôi mù. Đinh Xuân Thu đâu có hiểu được công phu này. Đoàn sự thấy tiêu phong xuất hiện đột ngột. Chàng rất vui mừng Đã toan tiến xa tương kiến thì thấy ông vung trưởng đánh Đinh Xuân Thu rồi đánh mắng A Tử Đoạn quay lại hội kiến Du Thản Chi không có lúc nào rảnh Chàng chờ cho đến lúc Nguyễn Tinh Trúc ôm lấy A Tử khóc sống lên Thì ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi Tại sao Kiều Đại Ca lại gọi cô bé mù kia với Gia Gia ta là lệnh ái nhưng rồi chàng biết phụ thân mình đi tới đâu có nhân tình tới đó thì đoán ngay ra mối quan hệ giữa nguyễn tinh trúc và phụ thân mình liền rào bước chạy ra lớn tiếng gọi đại ca vẫn mạnh giỏi chứ tiểu để nhớ đại ca muốn chết tiêu phong từ khi uống rượu thi với đoàn dự trong một tiểu lầu tại ngoài thành vô tích rồi kết làm anh em tuy thời gian ở với nhau rất ngắn ngủi song vẫn mến nhau lắm Thật là hai bên ý hợp tâm đầu. Tiêu phong tiến lại nắm lấy tay chàng nói. Hương để gần đây có chuyện gì không tiểu huyên thì lắm chuyện quá không một lúc nào nói cho hết được. May mà chúng ta đều được vô sự. Tiểu huyên trông thấy hiền để được yên lành là an tâm lắm rồi. Cảm tạ trời Phật phò hộ chúng ta. Bỗng nghe trong đám đông có tiếng người quát. Gã họ kiều kia mi xếp huyên trưởng ta. Món nợ máu đó ta chưa đòi được Bữa nay ta quyết liều mạng với mi đây Tiếp theo lại có tiếng người khác Gã kiều phong này là quân sợ hồ khất đan Bất luận là ai cũng nên chô diệt hắn đi Bữa nay đừng để hắn thoát chết mà rời khỏi thiếu thất này Tiếng la o om sòm rất là huyên náo Người thì thoá mạ tiêu phong ở tụ hiền trang đã giết chết và đánh trọng thương rất nhiều tay cao thủ Hiện giờ các lộ anh hùng đến chùa Thiếu Lâm có một số thân nhân hay bạn bè đã bị chết về tay Tiêu Phong. Trong lòng họ tuy rất sợ ông nhưng nghĩ tới món nợ máu của bà con. Anh em! Họ không dằn lòng được nữa nên lớn tiếng mắng chửi. Tiếng quát tháo, tiếng chửi rùa mỗi lúc một âm lên. Mọi người chính mắt trông thấy Tiêu Phong đem ra bất quá là 18 tên võ sĩ tùy tùm mà ông đã bị Cái Bang cùng phái Thiếu Lâm thù hận đến tận xương tủy. Vừa đây ông lại đánh nhau với Đinh Xuân Thu và cũng thành ra kẻ đại địch của phái Tinh Tú. Họ tính rằng nếu bây giờ xảy ra cuộc động thủ, dù Cái Bang có đứng ngoài chẳng giúp bên nào thì các lộ anh hùng cùng tăng lữ chùa Thiếu Lâm thêm vào bọn môn đồ phái Tinh Tú tất cả có đến mấy ngàn người vây lại đánh. Bọn Tiêu Phong chỉ có 19 người thì dù ông có bản lánh nghiêng trời cũng quyết không thể nào thoát vòng vây nhìn rõ lực lượng bên mình rất hùng hậu mà đối phương bạc phước. Mọi người cảm thấy tinh thần phấn khởi vô cùng. Huống chi núi thiếu thất lại tập hợp toàn những nhân vật đầu não các môn phái. Võ công đã cao cường lại xưng hùng một phương nên chẳng ai khiếp nhược hay sợ chết nữa. Tiêu Phong nghe quần hùng la ó, liền gióng rạc nói Tiêu phong này đến Trung Nguyên bữa nay là có việc trọng yếu cầu xin chùa Thiếu Lâm chỉ giáo Các vị muốn giết tiêu phong thì hãy xin chờ ngắn lại một chút hiện giờ xin liệt vị thứ cho tiêu mố chưa thể bồi tiếp được Quần hùng người nhiều miệng lắm trong lúc sôi nổi thì làm sao mà bình tĩnh lại được Có hàng người thô lỗ nóng nảy việc báo thù không nhẫn nại được Liền văng tục ra mà chửi rùa nghe rất chướng tai Mấy chục người rút binh khí ra, khoa đao múa kiếm càng làm cho tình trạng thêm khẩn trương Xem chừng họ muốn nhảy sổ vào ăn tươi nuốt sống hoặc phanh tây tiêu phong ra làm trăm đoạn Lúc tiêu phong ra đi để đến núi thiếu thất, ông không ngờ tại đây lại có vô số kẻ thù tụ tập Nhưng sự đã xảy ra thế này ông đành mặc kể cho biến diễn xảy ra tới đâu hay tới đó. Không lẽ chịu rút lui ngay thì còn chi là oai danh của một vị Nam Viện Đại Vương nữa. Tiêu Phong từ thủ nhỏ đã qua lại trên trốn Giang hồ đất Trung Nguyên. Tuy các lộ anh hùng có người chưa biết mặt nhưng cũng nghe danh. Ông hiểu rằng những người này phần lớn đều là tay nghĩa hiệp Sở dĩ họ oán mình chẳng qua là vì mình là người khất đan hay là bên trong có suối bẫy để sinh ra sự hiểu lầm Ngày trước xảy ra cuộc chiến đấu tại tổ Hiền Trang Vì sự bảo vệ mà ông phải đánh giết nhiều người chứ bản tâm ông không muốn thế. Ông lại nghĩ rằng nếu bữa nay lại xảy ra cuộc đại chiến thì quyết mình không thể thủ thắng được Dù mình có trốn thoát được thì bọn Yên Vân thập bát kỳ tất không khỏi tổn thương trầm trọng. Huống chi mình có xếp sạch được bọn người này thì chỉ thêm thù thêm oán chứ chẳng được ít gì. Nghĩ tới đây ông tự nhủ. Trước mặt chỗ bá nhân bá khẩu này, mình không nên đem sự việc của mình ra khỏi chùa thiếu lâm nữa là hơn. Chi bằng mình lui trước đi để cố tránh sự đổ máu. Chờ cho bọn người này giải tán rồi. Mình sẽ trở lại hỏi việc cũng chưa muộn Ông liền quay sang bảo đoàn dự Đoàn Hiền để cuộc diện lúc này rất là nghiêm trọng Anh em ta khó có cơ hội để nói chuyện nhiều Hiền để hãy tạm rút lui Còn trời còn đất thì chúng ta còn có ngày tái hội Tiêu Phong nói vậy là có ý muốn cho đoàn dự lánh đi Đứng sớ sớ trong lúc hai bên đang xung đột Rủi có người lỡ tay đả thương chàng Làm cho ông phân tâm trong lúc lâm trận mấy ngàn người và cũng khó mà bảo vệ chàng được Đoàn dự tuy không hiểu võ công nhưng bản tính gan dạ Chàng thấy các lộ anh hùng hàng mấy ngàn người Ai cũng lăm le muốn xếp nghĩa hương thì bất xác nổi lòng nghĩa hiệp Bèn lớn tiếng nói Đại ca lúc anh em ta kết nghĩa đã ước hẹn với nhau những gì phải chăng là phúc cùng hưởng họ cùng chia Đã không đồng sinh nhưng quyết đồng tử. Bữa nay đại ca gặp nạn khi nào tiểu đệ lại ham sống lấy một mình. Trước nay mỗi lần gặp bước san nan. Chàng lại thi triển bộ pháp lăng ba vi bộ. Ở giữa chỗ đông người mà chạy thoát được dễ dàng. Nhưng lúc này chàng tuyệt không nghĩ gì đến chuyện trốn tránh để cầu toàn mạng. Chàng càng thấy tình thế nguy hiểm. Thì lại quyết ý liều chết với Tiêu Phong cho vẹn chữ Chi Lan. Đa số hào kiệt chưa biết đoàn dự là ai. Thấy chàng tự xưng với Tiêu Phong là Nghĩa huynh, Nghĩa Đệ. Lại cùng cố ý cùng Tiêu Phong hợp lực đối địch. Nhưng họ thấy chàng có vẻ một anh đồ nho lại còn ít tuổi. Nên chẳng ai thèm quan tâm đến chàng. Họ càng hùng hổ hơn trước. Tiêu Phong nói. Hiền đệ hảo ý của hiền đệ tiểu hương rất lấy làm cảm tạ Dù bọn họ muốn giết tiểu hương cũng không phải là chuyện dễ đâu Hiền đệ nên lui ra Không thì tiểu hương phải phân chia lực lượng để hộ vệ cho hiền đệ như vậy bất tiện cho tiểu hương Đoàn dự nói Đại ca bất tất phải bảo vệ cho tiểu đệ Bọn họ không thù oán gì với tiểu đệ thì họ giết tiểu đệ làm chi Tiêu phong miễn cưỡng mở một nụ cười trong bụng ông lại nổi lên bao mối thây lương rồi lẩm bẩm. Nếu bảo không thù oán là không sát hại nhau thì trên thế gian làm gì còn có oán thù. Đoàn chính thuần khẽ bảo bọn Phạm Hoa, Hoa Hách cần Ba Thiên Thạch. Vị tiêu đại hiệp đây đã có ơn cứu mạng ta. Chúng ta thử chờ xem nếu y gặp nguy cấp thì bọn ta phải xông vào cứu y thoát hiểm. Phạm Hoa đáp. Vâng, lão nói xong tuốt gương nhìn về phía mấy ngàn hào kiệt rồi hỏi Bên đối phương đông người lắm, chẳng hiểu chúa công có kế gì không Đoàn chính thuần lắc đầu đáp Bậc đại trưởng phu phải đền ăn trả oán phân minh Mình chỉ biết hết lòng hết sức khi cần thì liều một chết để đền đáp Bọn người đại lý đồng thanh nói Đương nhiên là phải chết Bọn yến tử ở bên kia cũng khẽ nghị luận cùng nhau. Công giã càn từ khi uống rượu với tiêu phong trong lòng rất khâm phục ông cũng muốn ra tay để giúp sức. Bao bất đồng cùng phong ba áp thì kính phục tiêu phong sát đất chỉ lăm le muốn nhảy ra giúp ông ngay. Mộ dung phục nói. Các vị huyên trưởng tiểu đệ cần nhắc các vị công việc chính yếu của chúng ta là phục hưng nước đại yên. Há nên vì một mình tiêu phong mà gây thù oán với anh hùng thiên hạ. Đặng Bách Xuyên nói. Lời công tử dạy chí phải vậy chúng ta nên thế nào? Mộ dung phục đáp. Thu phục nhân tâm để họ giúp mình. Đột nhiên ý hú lên môi tiếng dài rồi gióng dạc nói. Tiêu huyên tiêu huyên là một bậc anh hùng khất đan coi bọn hảo kiệt trung nguyên chúng ta không vào đâu. Bây giờ cô tô mộ dung phục này mới lãnh sáo mấy cao chiêu của các hạ. Tại hạ dù có chết về tay tiêu huyên thì cũng là góp được một phần nhỏ trong công cuộc chung của anh em Hào Kiệt ở Trung Nguyên. Cái chết đó tưởng cũng vinh dự. Mộ dung phục nói mấy câu này cốt để cho quần hùng Trung Nguyên nghe rõ. Và như vậy. Bấy luận y thắng hay bại thì các hào kiệt trung nguyên cũng coi cô Tô Mộ Dung Phục là bạn sinh tử để sau này giúp y phục quốc. Quả nhiên quần hùng vừa nghe y nói đã nổi lên một trận hoan hô, vang dội cả góc trời. Ta nên biết rằng tuy quần hào có ý muốn quyết một trận sống mái với tiêu phong, nhưng chưa một ai dám đứng đầu ra khiêu chiến. Mọi người đều biết rằng đánh đến cùng tất tiêu phong phải chết. Nhưng những người xông vào trước tiên, thế nào cũng bị vi sinh vài chục mạng chết. Bây giờ Mộ Dung phục tự ý ra đương đầu, ai nấy đều sung sướng và phấn khởi tinh thần. Họ tính rằng Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung. Hai người nổi tiếng ngang. Nếu Mộ Dung liều chết ra tay thì dù không địch nổi nhưng cũng đủ làm nhục bớt nhụy khí của đối phương và làm tiêu hao phần lớn nội lực của Tiêu Phong. Tiêu Phong cũng nghe đại danh cô tô mổ dung từ lâu. Ông biết võ công nhà này không phải là tầm thường. Đột nhiên ông thấy y ra khiêu chiến với mình thì không khỏi kinh hãi vì một mình mổ dung phục tuy chưa chắc đã đánh chết được mình. Nhưng bên địch có nhiều tay cao thủ thì mình khó lòng chạy thoát nếu không thì cũng xảy ra một trận tụ hiền trang thứ hai. Tiêu Phong chắp tay thi lễ nói tại hạ được nghe tiếng lớn công tử đã lâu bữa nay được gặp cao hiền thật thỏa lòng khát vọng. Đoàn sự vội đáp. Mộ dung huyên, mộ dung huyên tính thế thì không phải. Đại ca tại hạ mới gặp mộ dung huyên lần đầu, vốn không thù oán tưởng mộ dung huyên chẳng nên sầu đổ bìm leo. Mộ dung phục cười lạc đáp nếu Đoàn Huyên ra giả bất bình của bậc anh hùng hảo hán thì cùng ra cả đây tại hạ lãnh giáo luôn thể Mộ Dung Phục thấy Đoàn Dự quấn huyết bên mình Vương Ngọc Yến đã có ý bất bình bây giờ y nhân cơ hội này để chút hận và muốn nhổ cái gai trước mắt đó Đoàn Dự nói tại hạ có bản lãnh gì mà tỷ đấu với Mộ Dung Huyên được chẳng qua tại hạ muốn nói theo lẽ công bằng mà thôi đinh xuân thu bị tiêu phong đánh cho mấy trường phải bỏ chạy. Hắn rất lấy làm phấn hận, và tiếc rằng những tuyệt ký của mình chưa thi triển được. Hắn liền tung mình nhảy ra cười ha hả nói để gỡ thể diện. Gã họ tiêu kia lão phu thấy mi trẻ tuổi, vừa rồi nhường mi ba chiêu. nhưng đến chiêu thứ tư thì không chịu nhường nữa đâu. Du thản chi cũng tiến ra nói. Vương tinh thiên này đa tạ các hạ đa cứu A tử cô Nương nhưng còn mối thù giết cha chẳng đổi trời chung nữa vậy thì gã họ tiêu kia bữa nay ngươi muốn sống mà xuống núi thiếu thất ta tưởng còn khó hơn tìm đường lên trời huyền Linh đại sư chùa thiếu Lâm ngấm ngầm mật truyền hiệu lệnh các tăng lữ chùa thiếu Lâm trong La Hán đại trận phải canh gác cẩn thận những đường trọng yếu xuống núi Tên áp đồ giết chết huyền khổ sư huyên không thể để hắn sống được. Tiêu phong thấy ba tay đại cao thủ đã thành thí chân vạc để bao vây mình cũng hơi trột dạ Quần tăng chùa thiếu lâm chỗ nào cũng chuyển động tưởng chừng như rối loạn mà thực ra đó là một trận pháp lợi hại. Tình hình nay so với cuộc chiến ở tụ hiền trang ngày trước còn nguy hiểm hơn nhiều. Bỗng nghe mấy tiếng ngựa hí rất bi thảm. 19 con tuấn mã khất đan rất cường kiện tự nhiên ngã lăn miệng sùi bọt mép chết liền. Tiêu phong vừa thấy đoàn lương câu của mình đột nhiên lăn ra mà chết thì giật mình kinh hãi. 18 tay võ sĩ khất đan quát tháo om sòm. Múa đao vung trường. Nháy mắt đã đánh bậy. tám tên môn đồ phái tinh tú vỡ đầu chết liền. Và mấy tên bỏ chạy. Nguyên lúc Đinh Xuân thu tiến xa khiêu chiến thì bọn chúng chia nhau phóng đục và đánh thuốc cho đàn ngựa chết trước để đề phòng Tiêu Phong dùng ngựa trong lúc nguy thoát khỏi trùng vi. Tiêu Phong liếc mắt nhìn thấy những con ngựa yêu quý lúc lâm tử xương mắt lên nhìn mình xa chiều lưu luyến thì trong lòng ông thấy thê lương. Ông nhớ lại đám ngựa này rất có công với mình lâu ngày. Trên đường xuống nam xa hàng vạn dặm ngày đêm ông chẳng rời yên. Không ngờ bữa nay chúng bị chết về tay bọn gian nhân Ông giận quá, máu nóng sủi lên sùng sục Ông hú lên một tiếng dài rồi nói Mộ dung tiên sinh vương bang chúa Đinh Lão Quái Mời cả ba vị tiến lên tiêu mố phòng có sợ gì Ông căm hận bọn tinh tú dùng thủ đoạn thâm độc Liền phóng trưởng đánh tới Đinh Xuân Thu Đinh Xuân Thu đã được nếm mùi trưởng lực của tiêu phong vô cùng lợi hại Hắn liền vung cả song trưởng ra dùng toàn lực để chống lại. Mộ dung phục và vương tinh thiên đều vung song trưởng ra. Tiêu phong thuận thí đồng thời giải khai trưởng lực của hai người kia rồi phóng trưởng ra trên trích vào mộ dung phục. Mộ dung phục rất thiện về kỹ thuật đầu chuyển tinh di cứ để nguyên chiêu thức của đối phương. Chỉ cần di chuyển phương vị đi để chiêu thức đó đánh ngược trở lại. Nhưng tiêu phong ra chiêu đắc uy hiếp rất giữ trường lực của hai người. Luồng lực đạo của ông hùng hậu vô cùng. Đồng thời những luồng trường lực xoáy lại rất mau y không biết nó đánh vào phương hướng nào nên không thể lái chiêu thức đi được. Y liền ngưng tụ nội lực phóng hai trường ra đồng thời nhảy lùi lại ba trường. Tiêu phong hơi né người đi. Tránh khỏi trường lực của mộ dung phục rồi quát. To lên một tiếng tựa xét nổ lưng trời Ông đánh một quyền về phía Du Thản Chi Tiêu Phong người to lớn, cao hơn Du Thản Chi một cách đầu Thoi quyền của ông đánh ra nhằm trúng giữa mặt đối phương Du Thản Chi trong lòng vốn khiếp sợ Tiêu Phong từ lâu Gã nghe tiếng ông quát, không khỏi giật mình kinh hãi Thoi quyền của Tiêu Phong đánh tới rất mau Phát trưởng của ông nhằm đánh vào Đinh Xuân Thu rồi trinh trích quét mộ dung phục thoi huyền đánh Du Thản Chi tuy phóng ra sau phát trưởng nhưng cả mấy chiêu này liên tiếp nhau nhanh như điện trước Du Thản Chi vươn tay ra toan chống đỡ thì thoi huyền cũng đến trước mặt Gã đã luyện được môn dịch cân kinh công lực tăng lên rất nhiều và nội thể phát sinh phản ứng tự nhiên Gã vội ngửa đầu về phía sau lộn đi hai vòng may mà y tránh khỏi thoi huyền sức mạnh ngàn cân của tiêu phong đánh đến chỉ còn cách chừng sợi tóc là y tan xương nát thịt người y phát run lên vì sự lanh lẹ của tiêu phong kim dung chương 114 cứu sư phụ ngạc thần tham chiến bỗng nghe đánh vù một tiếng du thản chi thấy luồng gió thổi mát sưởi rồi những mảnh vải vụn tả tơi bay ra như bươm bướm Tấm khăn che mặt gã bị tiêu phong vung quyền lên đánh kình lực phát ra làm cho rách tướp. Mọi người bàng quan thấy bang chúa cách bang. Trưởng môn phái cực lạc bộ mặt chỗ lồi chỗ lõm Đốm đen đốm đỏ. Mặt đầy vết sẹo. Ai trông cũng phải phát khiếp. Tiêu phong đánh ra ba chiêu đẩy lui được ba tay đại hán cao thủ hiện thời. Lòng hào khí nổi lên ông lớn tiếng nói đem rượu ra đây một tên võ sĩ khất đan cởi chiếc túi da lớn buộc miệng trên lưng con ngựa đã bị chết rồi gã rào bước chạy lại hai tay bê túi rượu dâng lên tiêu phong rút nút bì rượu ra đưa cao lên khỏi đầu ngựa cổ lên đỡ rượu cho chảy vào miệng nuốt ừng ực một hồi bì rượu này ít ra cũng có tới 20 mươi cân thế mà ông uống cạn sạch không còn lấy một giọt Bụng ông hơi phình ra nhưng sắc mặt vẫn ngâm đen như người chưa uống chút rượu nào. Quần hùng thấy vậy nhìn nhau sợ hãi. Tiêu Phong lại vấy tay một cái. 17 tên võ sĩ khất đan kéo lại cởi một bì rượu đưa đến cho Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn 18 tên võ sĩ nói. Vị công tử nước đại lý đây là nghĩa đệ. Bữa nay chúng ta bị hãm trong trùng vi ít người không địch lại số đông tất nhiên là không thoát thân. Vừa rồi ông cùng mộ dung phục ra chiêu. Tuy đã chiếm được thượng phong. Nhưng đối phương là ba tay cao thủ. Mỗi người có một tuyệt kỹ gây hồn. Nếu cả ba hiệp lực liên công thì dĩ nhiên ông không địch nổi. huống chi còn mấy ngàn người đang hầm hầm nhìn ông thì tình thế nguy ngập lại càng rõ rệt. Ông nắm lấy tay đoàn dự nói. Hiền để Hiền để cùng ta sống chết có nhau. Thiệt không uổng một phen ghét nghĩa. Sống cũng vậy mà chết cũng thế thôi. Chúng ta hãy uống một hồi cho phỉ dạ. Đoàn dự thấy tiêu phong hào khí hiên ngang cũng đón lấy một bì rượu nói. Phải đó tiểu để cùng đại ca sướng ẩm một hồi. Đột nhiên trong đám quần tăng chùa Thiếu Lâm, một nhà sư áo xám lớn tiếng nói. Đại ca cùng tam để hai vị uống rượu sao không gọi ta. Y chính là Thư Trúc. Thư Trúc ở giữa đám đông thấy tiêu phong xuất hiện oai phong lấm liệt. Chấn áp mọi người. Quần hùng đều tiêu nhiều thì trong lòng y không khỏi xốn sang. Y lại thấy đoàn sự nghĩ tình kết nghĩa cam tâm cùng chết. Ngày y ở trên núi phiêu diếu cùng đoàn dự kết nghĩa anh em chàng cũng đã đọc tên Tiêu Phong cả vào lời thề Y nghĩ rằng Bực đại trưởng Phu đã nói một lời Sống chết không thay đổi tư Trúc lại nghĩ đến lúc cùng đoàn dự quá chén say khướt rồi nổi lòng hào hiệp khẳng khái Không nghĩ gì đến hiểm nguy sinh tử Lúc bấy giờ thanh quy giới luật y cũng quên hết Tiêu Phong chưa từng gặp tư Trúc bao giờ Đột nhiên ông nghe kêu tên mình bằng đại ca thì không khỏi sửng sốt. Đoàn dự liền chạy lại nắm tay thư trúc dẫn đến trước tiêu phong nói. Đại ca đây cũng là một vị đã cùng với tiểu đề kết nghĩa. Y xuất ra pháp danh là thư trúc lúc hoàn tục kêu bằng thư trúc tử. Lúc hai người giao bái có đưa cả tên đại ca vào nữa. Rồi chàng rục thư trúc. Nhị ca nhị ca bái kiến đại ca đi tư Trúc liền tiến lại gần quỳ xuống dập đầu nói Đại ca tiểu đệ xin khấu đầu Tiêu Phong vừa tủm tỉm cười vì thấy tính nết hai anh chàng này ngớ ngẩn là lúc cùng nhau kết nghĩa lại đem cả tên mình vào Rồi ông lẩm bẩm Mình sắp mất mất mạng trong khoảnh khắc Tình thế nguy hiểm vô cùng nhưng nhà sư này cũng chẳng sợ gian nguy Thằng thắn tiến lại thì đủ biết y lại là kẻ đại trưởng phu Trọng Nghĩa rẻ mình. Thiệt là một tay hảo hán Tiêu Phong này kết Nghĩa anh em với Thiệt chẳng uổng chút nào. Tiêu Phong cũng quỳ xuống đáp lễ nói. hiền để Tiêu Phong này được kết Nghĩa cùng hiền để thật vui sướng vô cùng. Hai người lại nhau tám lại nên Nghĩa chi lan trước mặt quần hùng thiên hạ. Tiêu Phong chưa biết Tư Trúc là người có võ công tuyệt đỉnh. Ông thấy y là một nhà sư vào hạng hậu bối ở chùa Thiếu Lâm thì tưởng y bản lãnh tầm thường. Nhưng y là người khẳng khái mà bảo y tránh đi thì chẳng hóa ra coi thường y. Ông cầm một bì rượu sơ lên nói. Nhì vì hiện để 18 tên võ sĩ khất đan này đối với ta một dạ trung thành tình như thủ túc. Chúng ta hết thảy uống cho thỏa thích một hồi rồi mở một trường đại sát. Nói xong ông mở nút bì rượu uống một hơi đoạn đưa cho Thư Trúc Thư Trúc bầu nhiệt huyết như sôi lên Bất cần ngố giới Lục giới Thất bát giới nhà Phật nữa Nâng bì rượu lên uống một hơi rồi đưa cho đoàn dự Đoàn dự uống xong đi lại đưa cho một tên võ sĩ khất đan Bọn võ sĩ khất đan cũng sơ bì rượu lên uống Thư Trúc nhìn Tiêu Phong nói Đại ca tinh tú lão quái kia đã hạ sát sư phụ, sư huyên tiểu đệ. Mấy vị sư thúc tổ là huyền nạn, huyền thống cũng bị chết về tay hắn. Tiểu đệ muốn báo thù đây. Tiêu phong trong lòng rất lấy làm kỳ nói. Nhị đệ. Rồi ông không nói thêm nữa. tư trúc đã vung trưởng phóng về phía Đinh Xuân thu Tiêu phong thấy trưởng pháp kinh kỳ, nội lực thâm hậu thì vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Ông lẩm bẩm, té ra nhị để bản lãnh phi thường. Thế mà mình không biết. Ông cũng quát lên. Coi quyền của ta đây. Rồi vung hai quyền veo véo đánh tới mổ dung phục và du thản chi. 18 tên võ sĩ khất đan đã hiểu ý chúa công đứng vây quanh mình đoàn sự để hộ vệ cho chàng. Du Thản Chi và Mộ Dung Phục chia ra chiêu để giải khai quyền của Tiêu Phong đánh tới. Trưởng Pháp Thiên Sơn Lục Dương trưởng của Hư Trúc như gió cuốn mây bay bức bách đối phương mỗi lúc một gắt gao. Thiên Sơn Lục Dương trưởng tuy do Thiên Sơn đồng mố sáng chế ra, nhưng căn cơ vẫn là một công phu của Phái Tiêu Giao. Đinh Xuân thu tránh được ba chiêu rồi ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi. Tại sao gã tiểu hòa thượng này lại biết sử dụng trường pháp phái tiêu giao từ lúc hắn đối trường với Du Thản Chi bị thua? Bây giờ lại thấy hư trúc thi triển trường pháp phái thiên diệt. Hắn không dám sử dụng độc công. Hắn rất sợ hư trúc dùng độc công cao thâm hơn mình, thì hại người chẳng được mà chính mình lại bị nguy khốn. Đến chất kịch độc thấm vào người mình thì thảm họa không biết đến đâu mà lường. Hắn nghĩ vậy rồi đem trường pháp bản môn ra đón tiếp. Hắn định bụng. Để ta xem cho biết rõ thằng chọc này lai lịch thế nào rồi xét liệu cho vừa. Võ công phái tiêu dao nhẹ nhàng thư thức, khó mà dò ra được tung tị. Đinh Xuân thu với hư trúc cũng là đồng môn. Lúc hai bên giao thủ một người đầu tóc bạc phơ, một người trai trẻ, phảng phất như một cặp thần tiên. Hai người vần nhau chẳng khác bướm vần hoa, chuyển động luôn luôn không ngừng và vẫn ra vẻ ung dung. Võ công phái tiêu giao thiệt đúng với cái nghĩa của hai chữ tiêu giao. Quần hùng đứng bàng quan. Hầu hết là chưa được nhìn thấy võ công phái tiêu giao. Bữa nay xem cuộc đấu ai cũng cảm thấy tinh thần thư thái. Nghĩ bụng. Hai người ra những chiêu rất độc địa nhằm đánh những chỗ nguy hiểm của đối phương. Hiển nhiên là một cuộc tranh đấu một mất. Một còn. Song chiêu thức của họ trông nhàn nhã và có vẻ mỹ quan tựa hồ như người nhảy múa. Những trường pháp và chiêu thức cực kỳ trầm trọng mà coi có vẻ rất nhẹ nhàng, lối đánh rất ung dung. Thật trong võ lâm chưa từng nghe thấy công phu của môn nào được thế này và không hiểu tên là gì. Bên kia một mình tiêu phong đấu với hai người là mộ dung phục cùng du thản chi. Mười chiêu đầu xem chừng ông chiếm được thượng phong nhưng về sau những chiêu thức của Du Thản Chi phóng ra khí lạnh ghê người. Khó lòng địch nổi. Nên nhớ rằng trong mình Du Thản Chi có chất băng tầm kịp độc. Hơn nữa gã lại luyện tiêu phong tuy có sức mạnh thiên nhiên nhưng gặp phải công phu cả chính lẫn tà này cũng khó mà đối phó được. huống chi ngoài ra còn có võ công của mộ dung phục so với ông chẳng hơn kém nhau là mấy. Tiêu phong một mình đấu với hai tay đại cao thủ. Tình thế nguy hiểm so với ngày ở tụ hiện trang ông phải chiến đấu với mấy trăm hảo hán võ lâm. Tưởng bữa nay còn nguy hiểm hơn. Nhưng trời đã sinh ra con người oai võ, hùng tráng thì ở vào tình thế bất lợi càng phát huy nội lực tiềm tàng. Ông phóng ra một trường trong hàng long thập bát trường của phái Dương Cương khiến cho mộ dung phục cùng Du Thản Chi không tiến lại gần được. Nhờ thế mà chất băng tầm trong người Du Thản Chi không thấm được vào người ông. Nhưng tiêu phong phát trường như vậy tiêu hao mất nội lực không phải là ít. Ông chỉ phóng ra đến 200 chiêu mãnh liệt rồi những trường lực về sau thế nào cũng giảm sút. Du thản chi không có kinh nghiệm chiến đấu lại không thấu triệt yếu huyết bên trong. Nhưng Mộ Dung phục trong tâm lại sáng suốt. Y biết rằng nếu cứ thế này tiếp tục chiến đấu thì mình cùng Vương Tinh Thiên chỉ bị kém thế trong vòng một giờ nhưng về sau ổn định rồi sẽ chiếm được Thượng Phong. Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung. Hai người vốn nổi tiếng ngang hàng nhau trước mặt mọi người. Mộ dung phục thấy mình phải nhờ cái bang bang chúa vương tinh thiên giúp sức thì dù có đánh chết được tiêu phong Cái tiếng nam mộ dung cũng hiển nhiên không bằng Bắc kiều phong Sau y cân nhắc lại rồi tự nhủ Phục quốc là việc lớn danh vọng là chuyện nhỏ Nếu mình trừ được mối đại họa cho võ lâm ở trung nguyên trước mặt các vị anh hùng thiên hạ thì những tay hào kiệt nhà đại tống dù đã quen biết hay không Cũng tự nhiên mang ơn đức của mình Thế thì ngôi minh chủ võ lâm chẳng mình nắm được Thì còn ai vào đây khi đó chỉ hô lên một tiếng là có thể phục hưng được nhà đại yên Và Kiều Phong mà chết rồi Thì cái tiếng Nam Mộ Dung có thua kém bắt Kiều Phong đã thành một sự kiện buôn xuôi rồi sau y lại nghĩ Có điều sau khi giết được Kiều Phong thì Vương Tinh Thiên lại thành đại địch với mình Nếu ngôi minh chủ võ lâm minh chủ mà bị hắn đoạt mất Mình phải nghe theo hiệu lệnh hắn thì cũng không ổn thỏa. Tính toán như vậy rồi lúc ra chiêu vẫn ngấm ngầm Giành lại mấy phần nội lực Tuy ngoài mặt y vẫn ra vẻ hết sức công kích Hàng long thập bát trưởng của tiêu phong quá nửa là Du thản chi phải chịu đựng Mộ dung phục thân pháp tinh kỳ người ngoài không ai nhìn rõ được Chỉ trong khoảnh khắc ba người đã quần nhau đến dư trăm chiêu tiêu phong dùng những đòn rất khéo để dẫn dụ du thản chi mắc vào chồng du thản chi rất ít kinh nghiệm chiến đấu mấy lần suýt bị mất mạng nhưng nhờ có mộ dung phục đứng bên liệu chiều hóa giải rút còn những trưởng lực mãnh liệt phi thường của tiêu phong thì du thản chi ỷ mình có nội lực thâm hậu thản nhiên tiếp lấy Đoàn sự được 18 võ sĩ khất đan bảo vệ chàng thấy nhị ca đang áp bức đối phương, rõ ràng chiếm được thượng phong. Còn đại ca một mình trọi hai tuy ông thần oai lấm liệt. Nhưng mỗi trưởng ông phóng ra cuồng phong giít lên veo véo làm cho đá chạy cắt bay thì chàng e rằng ông không thể trì thủ được lâu dài. Chàng tự nghĩ. Mình vẫn ngoài miệng nói cùng hai vị ca ca chịu đựng hoạn nạn. Mà bây giờ đến việc lai ngấp vào trong đám đông để người ta bảo vệ cho. Thế thì còn nghĩa khí gì nữa sao gọi là đồng sinh đồng tử được trong ba anh em như vậy chẳng hóa ra mình là đốn mặt lắm sao tuy mình không biết võ công. Nhưng cũng thi triển được bộ pháp lăng ba vi bổ ngăn ngừa mộ dung phục. Để đại ca rảnh tay hạ gã vương bang chúa mặt vừa kia đi trước. Như thế có phải hay hơn không? Đoàn dự nghĩ vậy, chàng liền lặng người ra khỏi vòng vây của 18 tên võ sĩ khất đan lớn tiếng hỏi. Mộ dung công tử công tử đã tự xưng Bắc Kiều Phong. Nam mộ dung thì nên cùng ca ca ta lấy một chọi một mà tỷ đấu mới phải. Sao còn kêu người hiệp lực mới có chống chọi được dù công tử dáng giữ cho được ngang sức nhưng phải hai người chẳng hóa ra cũng xấu mặt với thiên hạ ư lại đây nếu quả công tử bản lãnh cao thâm thì hãy thử đánh ta một quyền. Chàng nói rồi lặng người đến sau lưng mộ dung phục, giơ tay ra nắm lấy sau gáy y. Mộ dung phục thấy thân pháp chàng mau lẹ phi thường, liền xoay lại đánh chúng vào má đoàn dự. Đoàn giữ đau quá chảy nước mắt ra. Nguyên phép lăng ba vi bộ của chàng tuy rất thần diệu, nhưng chàng lại không hiểu một chút võ học nào. Bộ pháp xảo diệu chỉ nên thi triển lúc bị người khác đánh tới thì không thể nào đánh chúng được. Nhưng nó không có diệu dùng để công kích người. Chiêu trảo của chàng là một người không hiểu võ nghệ. Nắm làm sao được một tay võ công tuyệt đỉnh là cô tô mộ dung chàng bị đối phương đánh một trường không biết né tránh nên dập cả mặt mũi đau đớn khôn lường. Nhưng mộ dung phục vừa chạm tay vào má đoàn dự, lập tức y cảm thấy nội lực trong mình đột nhiên tuôn ra ngoài rồi mất biến. Vì bàn tay bị mất đi một phần nội lực bất giác y cảm thấy tê nhức và trong lòng kinh hãi nghĩ thầm. Không hiểu gã này có tà thuật cổ quái gì mà giống như hóa công đại pháp của Đinh Xuân Thu yêu thuật của Phái Tinh Tú đã làm hại biết bao nhiêu người trong thiên hạ. Thằng lõi này cũng học bọn chúng, mình không thể không đề phòng được. Y liền biến sắc lớn tiếng mắng. Gã họ đoàn kia ngươi quy đầu vào làm môn hạ Phái Tinh Tú từ bao giờ. Đoàn dự đáp. Công tử nói cái gì? Chàng chưa dứt lời. Không kịp đề phòng bị mộ dung phục đá một cước lăn đi tròng trọc. Nguyên mộ dung phục tưởng chàng thi triển hóa công đại pháp không dám ra mặt tỷ đấu. Bèn lửa khi chàng bất ý. Lập tức đá ngã. Mộ dung phục không ngờ mình thắng một cách dễ dàng nhảy sổ lại chân trái đạp lên ngực đoàn dự quát hỏi. ngươi muốn sống hay là muốn chết? Đoàn sự ngoảnh đầu nhìn thấy tiêu phong đang cùng vương tinh thiên chiến đấu kịch liệt thì nghĩ ngay. Nếu mình nói bướng tất hắn sẽ đập chết mình ngay để rảnh tay đi giúp vương tinh thiên thì bất lợi cho đại ca. Chi bằng hãy kéo dài ra một khắc là hơn. Nghĩ vậy chàng liền đáp. Chết có chi là thú còn sống ở đời để tỷ đấu dĩ nhiên hay hơn. Mộ dung phục không ngờ anh chàng này chết đến gáy vẫn còn nói ngông. Y sa sầm nét mặt mắng Thế ra ngươi muốn sống Vậy ngươi dập đầu lại ta trăm lạy. Y tưởng bắt đoàn dự dập đầu lại trăm cách để làm nhục chàng Nhưng y lại nghĩ rằng nếu buông tha chàng rồi thì sao khó lòng lại uy hiếp được Y liền đổi giọng nói Vậy ngươi kêu ta một trăm tiếng ra ra Đoàn dự cười nói Ngươi chỉ lớn hơn ta có vài tuổi mà đòi làm ra ra ta Không sợ chết hiểu ư. Mồ Dung phục phóng trưởng ra đánh vào mé hấu đầu đoàn dự. Lập tức bụi đất bay lên. Dưới đất hiện ra một hố. Phát trưởng này chỉ chạy có vài tấc đoàn dự suýt nữa thì đầu ấp nát. Mồ Dung lại quát. Ngươi có chịu gọi ta bằng ra ra không? Đoàn dự né đầu đi để tránh cát bụi. Chàng liếc mắt nhìn thấy Vương Ngọc Yến đang đứng bên bao bất đồng và phong ba áp. Cặp mắt nàng vẫn đăm đăm nhìn mình. Đoàn sự nhìn thấy rõ ràng Vương Ngọc Yến đang chú ý nhìn mình cùng mộ dung phục tỷ đấu. Chàng chắc trong bụng nàng đang nghĩ liệu biểu ca có xếp ta không nếu ta chết về tay mộ dung phục. E rằng Vương cô nương cũng chẳng lấy gì làm khó chịu. Đoàn dự nhìn vẻ mặt vương Ngọc Yến trong lòng chán nản vô cùng Chàng muốn chết ngay dưới tay mộ dung phục để khỏi bị bệnh tương tư dày vò khiến mình đau khổ vô cùng Chàng liền hỏi Tại sao ngươi lại muốn ta gọi ngươi một trăm tiếng ra ra Mộ dung phục tức quá vung trường lên đánh vào giữa mặt đoàn dự Đột nhiên có tiếng là Đừng hại con ta Và một người quát lên Đừng hại sư phụ ta Hai người tuy thân Pháp mau lẹ mà cũng không kịp ngăn trở phát trưởng của mộ dung phục đánh xuống đoàn dự Song đoàn chính thuần và nam hải ngạc thần đều là những tay võ công rất cao thâm Hai luồng trưởng lực một trước một sau chia ra đánh vào những chỗ yếu hại mộ dung phục Mộ dung phục nếu không kịp thời thu trưởng lực về để tự cứu thì có đánh chết được đoàn dự mà mình cũng không khỏi bị trọng thương Y liền thu tay phải về để đỡ xong trưởng của đoàn chính thuần đánh tới tay trái khoanh một vòng tròn ở phía sau lưng để hóa giải luồng kinh lực của nam hải ngạc thần đánh tới ba người sáu trưởng đón đỡ nhau ai cũng kinh hãi và đều biết rằng võ công đối phương đều ghê gớm cả đoàn chính thuần vội giải cứu cho đoàn dự ông giơ tay trái tạt ngang đỡ cho chàng còn ngón tay phải điểm một chiêu nhất dương chỉ Chiêu thức này kỳ diệu, nội lực lại hùng hồn. Vương Ngọc Yến vội la lên. Đó là chiêu nhất xương chỉ của họ đoàn nước đại lý, biểu ca không nên khinh địch. Nam Hải ngạc thần, miệng oang oác la lên rất lớn. Mẹ kiếp dù hắn chẳng ra gì cũng là sư phụ nhạc lão nhị. Mi đánh sư phụ nhạc lão nhị thì có khác gì đánh chính vào nhạc lão nhị. Nếu ta để sư phụ tham sống sợ chết mà gọi mi một tiếng bằng ra ra thì nhạc lão nhị này còn làm gì được nữa. ư vì như vậy thì ta phải kêu mi bằng gì chẳng lẽ mi là thái thượng tam đại nhạc lão nhị vào hàng cháu thì ra mi khinh ta quá lắm bữa nay ta quyết ăn thua với mi. Lão vừa chửi mắng la o, vừa sơ cặp ngạc truy tiến lên mỗi tay một cây bổ xuống mổ dung phục lia liệt Nguyên Nam Hải Ngạc thần bình sinh có tính hiếu thắng, không muốn người ta liệt mình vào hạng thấp kém. Trong tứ đại ác lão là nhạc lão tam mà vẫn tranh giành ngôi thứ với Diệp Nhị Nương. Cứ tự xưng là nhạc lão nhị, muốn đẩy Diệp Nhị Nương xuống hạng thứ ba. Bây giờ nếu đoàn dự kêu mộ dung phục một tiếng ra ra thì Nam Hải Ngạc thần đứng vào hạng tôn tử y. Như vậy thì thà rằng lão chịu đầu rơi máu chảy còn hơn quyết không làm tôn tử mộ dung phục. Mộ dung phục chẳng hiểu lão mắng nhức gì mà om sòm lên. Chân phải y vấn đè chặt lên ngực đoàn dự còn hai tay chia ra đối địch với hai người. Hai bên qua lại hơn chục chiêu, mộ dung phục biết rằng Nam Hải ngạc thần tuy có món binh khí lợi hại nhưng còn dễ chống đỡ. Xong về phía đoàn chính thuần thi triển môn nhất dương chỉ thì y không dám coi thường. Vì thế mà y để ý đến đoàn chính thuần nhiều hơn. Còn đối với Nam Hải Ngạc Thần, những chiêu ngạc truy tiến thì y hóa giải được dễ dàng. Dù trong lúc hoang mang, thỉnh thoảng mộ dung phục vẫn đánh ra một vài chiêu khiến cho Nam Hải Ngạc Thần phải nhảy tránh xa xa đến vài trượng. Đoàn sự bị mộ dung phục đạp chân lên ngực. Chàng cố giấy xua để bò dậy nhưng không thể được. Đoàn chính thuần thấy cậu con bị kiềm chế. Ông rất hoang mang vì nghĩ rằng mộ dung phục chỉ đạp mạnh hơn một chút là chàng sẽ bị vỡ ngực. Thổ huyết mà chết. Ông nhận thấy đứng trước một tình thế cần phải đánh lẽ mới có lời và có cơ hội cứu thoát được đoàn sự ra khỏi cảnh tượng hiểm nghèo. Ông liền thi triển môn nhất xương chỉ đến tốc độ kinh lực xít lên veo véo. Bất thình lình có một thanh âm khem khép như tiếng vịt được vang lên. Phép nhất xương chỉ của họ đoàn nước đại lý khí tượng oai nghiêm. Phải xử nó một cách cung dung thì trong cái uy mánh vẫn không mất phong độ của đấng vương giả. Người già chiêu tới tấp. Hỗn loạn như vậy. Thì không khác gì chiêu thức của một tên đệ tử hạng bét cách bang còn chi là uy danh nhất xương chỉ ha ha phải chăng họ đoàn nước đại lý đã đến ngày xuống xúc Không còn gì là thể diện trên trốn giang hồ nữa. Đoàn chính thuần vừa nghe đã biết ngay là thanh âm của đoàn Diên Khánh một kẻ đại thù trong họ đoàn. Lão ác nhân nói vậy là đúng nhưng đứa con yêu quý lâm nạn thì đoàn chính thuần còn đâu mà nghĩ đến phong độ với khí lượng đoàn chính thuần phóng nhất xương chỉ ra mỗi lúc một trầm trọng hơn nhưng như vậy làm mất chỗ hay của phép nhất xương chỉ là vừa uy mãnh vừa khoan hồng rồi sau biến thành thâm độc thì nó thừa mà trầm trọng lại không đủ đột nhiên một chỉ điểm ra Mộ dung phục tránh khỏi lại điểm chúng vào vai nam hải ngạc thần nam hải ngạc thần vừa đau vừa giận ngoác miệng ra chửi mắng mẹ kiếp Choảng một tiếng cây ngạc truy tiến rớt xuống đất, lại đập vào gót chân. Nam hải ngạc thần đau đến người, toan chửi bới nặng lời hơn nhưng lão lại nghĩ. Y là gia gia của sư phụ mình, nếu mình thoá mà y thì không khỏi mang tiếng là mình đảo ngược luôn thường. Lão này chỉ giết đi thì được chứ không được thoá mà Sau này nếu có được cơ hội thì mình hất đầu lão đi là xong. Lão nghĩ thế rồi chỉ thốt ra có hai tiếng đột nhiên rụt lưới lại không thóa mạ nữa. Kim Dung mười 115 Lục mạch thần kiếm đả bại mộ dung phục. Giữa lúc ấy mộ dung phục thừa cơ hội đoàn chính thuần ra chiêu đả thương người giúp ông. Tâm thần ông bị phân chia y liền chia ngón tay giữa bên trái ra điểm nhanh như chớp vào huyệt trung đỉnh trước ngực ông. Huyệt trung đỉnh ở phía dưới huyệt đơn trung cách một tấp sáu phân. Huyệt đơn trung tụ hội mọi luồng chân khí trong người. Thật là một chỗ rất sung yếu. Người bị điểm trúng lập tức nghẹt thở. Các kinh mạch ngừng chạy. Mộ dung phục biết bản lãnh đối phương cũng thuộc vào hạng cao thâm khôn lường. Ý tưởng lúc không kịp đề phòng tất huyệt đơn trung bị điểm trúng nhưng không ngờ lại điểm trệch đi một chút. Tuy nhiên đoàn chính thuần cũng cảm thấy trước ngực rất đau đớn, hơi thở khó khăn. Vương Ngọc Yến thấy mộ dung phục gia chiêu rất cao minh nàng vỗ tay gieo họ. Biểu ca gia chiêu giả soa thám hải kỳ tuyệt. Nguyên chiêu này có điểm trúng vào huyệt đơn trung hay huyệt khí hải của đối phương mới đáng gọi là giả soa thám hải. Nhưng Vương Ngọc Yến đối với võ công của ý trung nhân chẳng khỏi có ý thiên lệch một chút. Nên tuy chiêu nay còn chảy một tấc sáu phân Nàng cũng hàm hồ gọi nó là giả soa thám hại để khuyến khích lòng hiếu thắng của mộ dung phục Mộ dung phục tự biết chiêu chỉ của mình chưa điểm chúng vào huyệt trọng yếu của đối phương Y lập tức bồi thêm một chiêu, vung tay phải ra đâm vào ngực đoàn chính thuần Đoàn chính thuần mệt chưa kịp thở hơi Không còn sức để mà chống chọi nên bị mộ dung phục phóng trường mãnh liệt đánh tới Miệng ông phọt máu tươi ra Nhưng tấm lòng tha thiết vì con không chịu lui ra Ông vội vận khí điều dưỡng thì chiêu thứ hai của mộ dung phục lại đánh tới Đoàn dự đang bị chân mộ dung phục dấm lên Đột nhiên chàng thấy phụ thân thổ huyết mà đối phương lại phóng trường thứ hai ra Phụ tử tình thâm, lập tức chàng vung một ngón tay lên la lớn. ngươi dám đánh ra ra ta ư. Giữa lúc tình trạng cấp bách. Nội lực của chàng đột nhiên theo ngón tay trỏ ra ngoài. Chính là chiêu thương dương kiếm trong phép lục mạch thần kiếm. Véo một tiếng vang lên. Tay áo của mộ dung phục bị luồng kiếm khí vô hình cắt đứt. Tiếp theo luồng kiếm khí lại đụng vào trưởng lực của mộ dung phục. Mộ dung phục cảm thấy cánh tay tê nhất thì giật mình kinh hãi, vội lùi lại phía sau. Đoàn sự được tự do lồm cồm trở mình đứng dậy. Ngón tay út bên trái của chàng phóng ra chiêu thiếu trạch kiếm nhằm đâm vào đối phương. Mộ dung phục không dám trần chờ, vung tay áo lên nhinh địch. Véo, véo tay áo bên trái mộ dung phục cũng bị cắt đứt một mảnh lớn nữa. Đặng bách xuyên thấy vậy vội la lên. Ông tử phải cẩn thận đó là vô hình kiếm khí mình cũng phải dùng binh khí mới được. Gã nói xong rút kiếm ra khỏi vỏ, xoay chuôi lại rồi liệng đến cho mộ dung phục. Đoàn sự. Từ lúc nghe vương ngọc yến lớn tiếng xeo hò khen ngợi mộ dung phục đánh ngã phủ thân mình thì trong lòng đau đớn vô cùng. Nội lực chàng do đó mà phát ra cuồn cuộn. Cùng một lúc chàng phóng ra đủ sáu chiêu thiếu thương thương dương trung sung quan sung và thiếu Trạch Lục mạch thần kiếm tung hoàng nhảy múa, nghĩ sao đúng vậy như có dù thần giúp sức. Mộ dung phục đón được thanh kiếm cầm tay rồi tinh thần phấn khởi. Mộ dung phục đã có kiếm xa truyền, ra chiêu liên miên bất tuyệt tựa hồ nước chảy mây trôi. Mới trong nháy mắt toàn thân y bao phủ một luồng kiếm quang dày đặc. Một giọt nước cũng không thể nào vào được Nhân sĩ võ lâm chỉ nghe tiếng cô tô mổ dung võ công uyên bác Bao nhiêu công phu của các môn phái nhà này đều biết qua cả Bây giờ mọi người được nhìn thấy kiếm pháp tinh diệu vô cùng Ai cũng ngẩn người ra Nhưng dù cho kiếm pháp mổ dung phục có tinh diệu lợi hại đến đâu cũng không thể tới gần đoàn dự trong vòng một trường được Đoàn dự vung tay ra Nào điểm, nào đâm, bước bách mộ dung phục hết nhảy tung lên lại nằm dạp xuống, tránh đông né tây, bất thình lình, một tiếng choang vang lên, thanh trường kiếm trong tay mộ dung phục bị gãy vụn ra làm hai ba mảnh bay tung lên không, ánh tà dương chiếu vào bạc quang lấp loáng cả đấu trường. Mộ dung phục bị vô hình kiếm khí của đoàn dự chặt gãy thanh bảo kiếm trong tay mình thì kinh hãi vô cùng Nhưng y không rối loạn hoang mang Y liền vung trưởng đánh ra khiến cho hai ba chục mảnh kiếm gãy nát tan ra rớt xuống như trận mưa áng khí nhằm bắn tới đoàn dự Đoàn dự kinh hoàng la lên một tiếng Úi chào Rồi nằm phục xuống đất Nên biết rằng đoàn dự chẳng hiểu gì về võ công cơ bản thì dù đối phương có phóng ám khí lại chàng cũng chẳng biết đường mà tránh. Mắt chàng thấy hai ba chục miếng kiếm gãy bắn tới liền chân tay cuốn quýt không biết làm thế nào. Công phu lục mạch thần kiếm tuy cực kỳ lợi hại. Nhưng chàng nghĩ biết đánh vào một chỗ. Không hiểu cách chống lại làn mưa ám khí. Đoàn dự liền nằm xuống đất. Mấy chục mảnh áng khí bay lướt trên đầu chàng. Nhưng là một tay cao thủ tỷ võ như chàng mà phục xuống tựa như chó liếm phân thì thiệt là khó coi. Mộ sung phục tuy bị gãy mất thanh trường kiếm, nhưng phản bại thành thắng. Y vẫn ra vẻ khoan thai nhàn nhã, nét mặt có quang vinh hơn đoàn dự nhiều. Phong ba áp kêu lên. Công tử đón lấy thanh đao này. Gã cầm thanh đơn đao liệng lại cho mộ dung phục. Mộ dung phục giơ tay ra đón được thanh đao. Y thấy đoàn sự lồm cồm đứng lên thì bật cười nói. Chiêu ác cẩu ngật xí của đoàn hương có phải chăng là tuyệt kỹ gia truyền của họ đoàn nước đại lý? Đoàn sự thổn mặt ra đáp. Không phải. Rồi chàng vung tay phóng chiêu thiếu sung kiếm đâm tới kiếm khí phát ra veo véo. Mộ dung phục liền múa đao chống lại Chợt y ra chiêu ngũ hổ đoạn môn đao Chợt lại ra chiêu bát quái đao pháp Rồi đổi sang chiêu lục hợp đao Mới trong khoảnh khắc mà mộ dung phục đã thi triển đến 8 chín thứ đao pháp Dường như các môn đao pháp trong thiên hạ được y tiếp tục đưa ra cả Mà chiêu thức nào cũng tinh vi khiến cho những nhà sử đao nổi tiếng đứng bàng quan đều phải thán phục Nhưng dù y đao pháp tinh thâm ký tuyệt vẫn không có cách nào tiến lại gần bên đoàn dự được. Đoàn dự ra chiêu thiếu sung kiếm vòng qua mé tả. Mổ dung phục sơ đao lên đỡ đánh choang một tiếng. Thanh đơn đao lại bị gãy. Công giã càn vội liệng cặp phán quan bút cho mổ dung phục. Mổ dung phục liệng thanh đao gãy đi. Đón lấy phán quan bút. vùng bút lên điểm huyệt. Đầu bút nhọn. Kinh lực vọt ra những tiếng veo véo kinh người. Đoàn dự trong lòng phấn khởi. Sau khi qua lại dư trăm chiêu, lòng chàng đã bớt khiếp sợ. Chàng nghĩ rằng, bá phụ mình cùng khô vinh đại sư tại chùa Thiên Long đã truyền cho mình nội công tâm pháp để minh triển lục mạch thần kiếm sần sần đi đến chỗ thông thảo. Bỗng nghe tiêu phong lên tiếng. Tam để tam để chưa sử dụng lục mạch thần kiếm thuần thuộc mà đồng thời phát huy được cả sáu thứ. Những lúc luôn lưu còn có chỗ hở. Để đối phương né tránh được. Bây giờ tam để thử chuyên dùng một thứ kiếm khí xem sao. Đoàn dự đáp. Đa tạ đại ca có lòng chỉ điểm. Chàng liếc mắt nhìn sang tiêu phong phóng tay đứng một bên coi bộ nhàn nhã mà vương tinh thiên đã nằm lăn dưới đất lớn tiếng rên la. Hai chân gã bị gãy cả rồi Nguyên lúc đoàn dự cùng mộ dung phục tỷ đấu tiêu phong đánh một mình du thản chi Mỗi khi trường hai bên tiếp nhau Ông cảm thấy khí lạnh căm căm thấu vào thân thể May mà tiêu phong nội lực hùng hậu vô cùng Ông chỉ vận khí một cách là thúc đẩy được khí âm hàn ra Hai bên tiếp tục tỷ đấu Tuy trưởng pháp của tiêu phong chiếm nhiều tiện nghi hơn đối phương nhưng phải chia một phần nội lực ra hóa giải hàn độc. Ông còn sợ khí hàn độc ra nhiều nữa thì không chịu nổi. Ông liền tùy cơ ứng biến một cách mau lẻ, phóng trưởng đánh mánh liệt như gió tấp, mưa xa. Ông thừa lúc du thản chi vung trưởng đem toàn lực ra chống đỡ, đột nhiên phóng chân đá quét ngang một cái. Du thản chi sở trường về chất hàn độc của băng tầm và về nội công luyện trong du thản chi thấy chân bị đau điếng người mà bên trong có tiếng lão xảo thì biết là xương đùi mình đã bị tiêu phong đá gãy. Gã không đứng vững được, ngã lăn ra đất, nằm rên la om sòm Tiêu phong lớn tiếng là Trước nay cái bang hành động lấy nhân hiệp làm đầu. Ngươi đã làm đến chúa tể một bang sao lại dám hòa mình với bọn yêu quái phái tinh tú thế là ngươi đã làm nhơ danh nghĩa hiệp mấy trăm năm của cách bang. Sở dĩ du thản chi được làm bang chúa cách bang là hoàn toàn trông vào võ công hơn người. Còn về kiến thức, phong độ thì gã không đủ để cho bang chúng khâm phục. huống chi còn đeo mặt nạ xa vẻ thần bí. Dấu đầu hở đuôi và mọi việc nhất thiết đều do A tử cùng toàn quán thanh điều khiển thì dĩ nhiên bang chúng không ra. Hôm ấy gã dập đầu lại đinh xuân thu như tế sao trước mặt bang chúng và quần hùng. Chịu khuất thân làm môn hạ phái tinh tú. Đó là nhục lớn cho cái bang nên bang chúng không coi gã là bang chúa nữa. Nên bang chúng thấy tiêu phong đánh gãy chân xu thản chi lấy làm mừng thầm. Chẳng một ai ra giúp sức. Bọn toàn quan thanh dù muốn liều chết cứu viện. Nhưng thấy Tiêu Phong lấm liệt nên co đầu. Rụt cổ lại. Chẳng một tên nào dám xông ra chịu chết. Tiêu Phong hạ được du thản chi rồi thấy hư trúc cùng Đinh Xuân Thu còn đang tỷ đấu và hư trúc có thế hơn. Ông thấy bên này đoàn sự đang thi triển lục mạch thần kiếm để đấu với mộ phục. Có lúc tinh diệu nhưng có lúc lại vùng về đến cực điểm. Thành ra rất nhiều cơ hội có thể thủ thắng mà chàng đều bỏ lỡ mất. Ông nghĩ thầm. Nếu không phát kiếm hạ trước địch thủ thì e rằng tam để sẽ bị hại về tay mộ dung phục nên phải chỉ điểm cho chàng. Đoàn dự ngẩng đầu ngó sang bên thấy tiêu phong, phân tâm một chút chiêu thức lục mạch thần kiếm có chỗ sơ hở. Mộ dung phục là tay cơ biến vô cùng tay phải y nhằm phóng bút vào ngực đoàn dự như sắp xuyên qua ngực chàng. đoàn dự thấy phán quan bút phóng tới mãnh liệt bất giác sợ hãi chân tay luống cuống miệng la đại ca đại ca tiêu phong phát chiêu kiến long tại điền đánh xéo vào một bên hông mộ dung phục kiến long tại điền là chiêu thế cương mánh nhất trong hàng long thập bát trưởng Cây phán quan bút bị trưởng phong đẩy mạnh vòng qua phía sau đoàn dự rồi quay lại đâm tới mộ dung phục. Chính tiêu phong cũng phải ngạc nhiên về tình trạng này. Ông chỉ mong đem trưởng lực đẩy phán quan bút sang hướng khác để giải nguy cho đoàn dự. Ông không ngờ mấy năm nay trưởng lực ông đã tiến triển đến mức độ đó. Sức mạnh của trưởng lực phát ra làm cho cây phán quan bút đúc bằng gang thép phải cong đi mà lại chuyển hướng đâm về đối phương. Đó là một sự ngẫu nhiên, song quần hùng đứng bàng quan không khỏi khiếp sợ, mắt trợn ngược lên, miệng há hốc ra. Phạm Hoa lớn tiếng la, gậy ông lại đập lưng ông. Mộ Dung phục tay phải vung cây bút lên để gạt cây bút kia đi nghe đánh choang một tiếng. Hai cây bút chạm vào nhau khiến cho mộ dung phục phải tê tay. Y lẩm bẩm. Trưởng lực cha này ghê thật. Mộ dung phục không để cho cây bút đã bị con veo rớt xuống đất. Tay trái y nắm lấy, vung lên như móc câu. Quần hùng đã ghê cho trưởng lực của họ tiêu lại thấy cách ứng biến của mộ dung phục vô cùng tuyệt diệu về phép xử câu. Mọi người bất sắc lớn tiếng hoan hô và đều nhận thấy những bậc kỳ tài hiện thời đương đem toàn lực ra để tranh phong. Khiến họ được mở rộng tầm mắt và không uổng một phen lên núi thiếu thất. Đoàn sự vừa tránh thoát chiêu bút khỏi đâm vào ngực. trang định thần lại. giơ ngón tay về phía trước sử chiêu thiếu thương kiếm trong phép lục mạch thần kiếm. Thiếu thương kiếm uy lực vô cùng hùng vĩ. Mỗi chiêu phóng ra có thể đá vỡ tan bia thế mạnh như trời đổ mưa to gió lớn. Mùa dung phục dần dần đi đến chỗ không chống nổi đoàn dự được. Tiêu phong chỉ bảo chàng chuyên sử một bộ chiêu thiếu thương kiếm quả nhiên kiếm pháp cực kỳ nghiêm cẩn không có chỗ sơ hở nữa. Nguyên kiếm thuật lục mạch thần kiếm có sáu đường kiếm luôn lưu sử dụng nên so với phép đánh độc kiếm thì nó rộng lớn hơn nhiều. Nhưng đoàn dự không thông thảo yếu quyết, chẳng xử một kiếm dễ dàng hơn. Mới qua lại mười chiêu mà mộ dung phục đã toát mồ hôi chán, lùi dần về đến gốc cây hòi. Tựa vào cây để chống chọi với đoàn dự. Đoàn dự sử toàn bộ thiếu dương kiếm pháp xong co ngón tay cách lại, chỉ ngón tay trỏ ra biến sang thương dương kiếm pháp. Kể ra thương dương kiếm không mãnh liệt bằng thiếu dương kiếm. Nhưng về phần linh hoạt mau lẹ thì nó lại hơn nhiều. Chiêu này sử bằng ngón trỏ liên tiếp phóng ra vun vút. Nên biết rằng sử dụng kiếm thuật là nhờ cổ tay linh hoạt. Nhưng phóng kiếm ra. Thu kiếm về dù mau lẹ đến đâu mà đứng cách nhau mấy thước. So với kiếm khí vô hình của ngón tay trỏ điểm ra trong phạm vi vài tấc cũng còn kém xa huống chi mộ dung phục đã bị đoàn dự bức bách phải lui lại đến hơn trường, không còn cách nào trả đòn được. Giả kỷ đoàn dự cùng mộ dung phục chọi nhau từng chiêu một thì quyết nhiên chàng không phải là đối thủ của y. Chỉ một chiêu là chàng đã mất mạng rồi. Hiện giờ chàng thi triển thương dương kiếm pháp chỉ có công mà không cần thủ thì dĩ nhiên chàng chiếm được tiện nghi. Vương Ngọc Yến thấy biểu ca mình lâm vào tình trạng nguy ngập thì trong lòng nóng này vô cùng. Tuy nàng thuộc hết các chiêu thức võ công các nhà và các môn phái khắp thiên hạ. Nhưng về lục mạch thần kiếm thì nàng lại không biết một tí gì. Nên không có cách nào chỉ điểm cho mộ dung phục được. Tuy nàng rất đỗi hoang mang mà không biết làm thế nào. Tiêu Phong thấy đoàn dự phát huy vô hình kiếm mỗi lúc một linh hoạt thêm thì ông vừa được an ủi vừa khâm phục đoàn dự. Bỗng ông sực nhớ tới A Châu liền lẩm bẩm. Ngày trước, sở dĩ A Châu cam chịu chết thay cho phụ thân nàng vì nàng sợ mình giết ông ta thì họ đoàn nước đại lý sẽ tìm đến mình để báo thù. Nàng rất sợ mình không địch nổi phép lục mạch thần kiếm của nhà này. Nay xem kiếm pháp của nhị đệ thần diệu như vậy Giả tỷ mình đứng vào địa vị mộ dung phục thì cũng khó lòng địch nổi A châu hy sinh tính mạng để cứu sống mình Mình là một tên võ phu người khất đan Thật không xứng đáng đón nhận thâm ăn của nàng Bất thình lình từ góc tây nam có mấy trăm đàn bà con gái đồng thanh la lên Tinh tú lão quái sao ngươi dám động thủ cùng giáo chủ cung linh Tê Hờ, u vinh, quy, quy, u trên núi phiêu diếu chúng ta mau mau quỳ xuống dập đầu lại đi, tiêu phong ngoảnh đầu nhìn thì thấy toàn đàn bà già có, trẻ có, chia thành 8 đội, mỗi đội mặc một thứ y phục khác màu sắc trông rất rực rỡ. Ngoài tám đội đàn bà còn có tới hơn trăm hào khách giang hồ, cách phục sức cũng khác hẳn với người thường. Bọn hào khách này cũng rầm rộ hô lên. Giáo chủ giáo chủ gieo vào mình hắn mấy miếng sinh tử phù để hắn thưởng thức tuyệt nghệ cung linh tê. Hờ! U! Vinh! Quy! Quy! U! Đối với tinh tú lão quái lại càng nên phóng sinh tử phù vào người hắn tư trúc đang đem toàn lực ra chiến đấu với đinh xuân thu về võ công cũng như về nội lực y còn cao hơn đinh xuân thu một bực đáng lý ra y thắng đối phương đã lâu rồi nhưng một là y còn ít kinh nghiệm lâm địch mà chỉ phát huy công lực bản thân đến sáu thành hai là y vẫn giữ lòng từ bi bao nhiêu chiêu thức sát hại được đối phương nhưng y chỉ phóng ra nửa vời rồi lại thu về ba nữa là đinh xuân thu chất độc đầy mình tư trúc vẫn đem lòng ấy kỵ không dám tiến lại gần hắn một cách khinh suốt vì những lý do trên mà cuộc tỷ đấu kịch liệt vẫn ở vào tình trạng rằng dai tư trúc chợt nghe đội nam nữ lớn tiếng hô hoán liền ngoảnh đầu nhìn ra y vừa kinh hãi vừa mừng thầm vì chín đội cung linh tê hơi u vinh quy Uy, Đã có 8 đội đến đây. Y biết họ còn để bộ loan thiên ở lại giữ cung. Còn bọn đàn ông kia là các đảo chúa đồng chúa 36 đồng 72 đảo. Tuy y không biết họ đã đến đủ chưa. song thấy xấu người rất đông thì ít ra cũng có đến tám chín phần 10. Thư Trúc La gọi. Dư bà bà ố tiên sinh các vị đến đây làm chi? Dư bà bà đáp khải bẩm giáo chủ bọn thuộc hạ tiếp được truyền thư của tứ kiếm mai lan trúc cúc biết rằng bọn chọc đầu chùa thiếu lâm muốn làm khó với giáo chủ vì thế mà hội họp các động các đảo đi ngày đêm tới đây giáo chủ vẫn bình yên thiệt là may mắn vô cùng bọn thuộc hạ khôn xiết mừng vui tư trúc nói phái thiếu lâm là sư môn ta Quý vị không được ăn nói vô lễ. Mau mau tới trước thiếu lâm phương trưởng tạ tội đi. Miệng y vừa nói mà tay y vẫn phóng chiêu thiên sơn chiết mai thủ rất thần diệu. Không để sơ hở chút nào. Mặc dầu y đang đối đáp với người ngoài. Dư bà bà lộ vẻ khinh sợ khom lưng nói. Tiện phụ là dư bà. Bồ hảo thiên. Thuộc hạ giáo chủ cung linh tê. U Vinh Quy Quy U Anh nói vô lễ, mạo phạm đến các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm, xin kính cẩn khấu đầu tạ tội trước Phương Trưởng Đại Sư. Mụ nói mấy câu này cực kỳ thành khẩn, giọng nói dõng dạc tỏ nội lực vào hạng cao thủ bậc nhất. Huyền từ phất tay áo bào ra nói, lão tăng không dám nữ thí chủ đứng lên. Đại sư đã vận đến tám thành công lực để phất tay áo muốn đẩy sư bà đứng lên. Nhưng chỉ hơi rung người một chút, không bị đẩy hất lên. Mụ dập đầu thêm cách nữa rồi nói. Tiện phụ mạo phạm sư môn giáo chủ tội đáng muôn thác. Rồi từ từ đứng lên lui về bản đội. Các vị lão tăng vào hàng chữ huyền đã được nghe hư chúc thuật lại những chuyện trên cung linh tê. Hừ! U. Vinh! Quy! Quy! U! Núi phiêu diếu nên biết cả rồi. Còn các tăng khác chùa Thiếu Lâm và bọn quần hùng đứng bàng quan đều rất lấy làm kỳ tự hỏi. Mụ này nổi lực ghê gớm lắm ngoài ra bọn nam nữ kia xem chừng bản lãnh cũng không phải tầm thường. Chẳng hiểu sao họ đều là bộ hạ của hư trúc. Bọn môn nhân phái tinh tú thấy mấy đội đàn bà con gái cung linh tê Hừ, u vinh, q q u Trong tám bộ rất nhiều thiếu phụ và thiếu nữ xinh đẹp liền buông lời trêu vẹo. Các đồng chúa, đào chúa, số đông là những hán tử thô hào. Nghe bọn môn đồ phái tinh tú nói vô lễ. Lập tức chửi mắng lại ngay. Tiếng hô hoán và tiếng quát tháo chửi rùa nhau nhốn nháo cả lên. Bọn đồng chúa, đảo chúa sút binh khí ra khiêu chiến. Nhưng bọn đồ để phái tinh tú chưa được lệnh của sư phụ không dám xuất trận ứng chiến. Chỉ già họng văng ra những lời thô tục để thoá mạ. Đoàn dự không dám phân tâm để ý đến chuyện người ngoài. Chàng không hỏi gì đến bọn thuộc hạ cung linh tê, hơ u, v, quy, quy, u đã tới nơi. Chàng ngưng thần để huy động thương dương kiếm pháp mỗi lúc một sồn mộ dung phục vào bước đường cùng. Mộ dung phục chống đỡ một lúc nữa rồi không nhìn rõ đường kiếm khí phóng tới. Chỉ còn cách múa tiếp một cây phán quan bút và một cây câu tre kín mình. Tưởng chừng như gió mưa cũng không lọt vào được. Đột nhiên nghe đến véo một tiếng một chiêu kiếm khí của đoàn dự đã lọt vào quệt rớt mũ mộ dung phục ra đầu tóc mổ dung phục rối tung vẻ mặt y rất hoàng hốt vương ngọc yến vội la lên đoàn công tử công tử nương tay cho đoàn dự nghe tiếng nàng thì trong lòng run sợ thở dài một tiếng không phóng kiếm khí ra nữa chàng lẩm bẩm ta biết vương cô nương chỉ nghĩ đến biểu ca nàng mà thôi nhưng nếu ta lỡ tay xếp y thì nàng đau đớn vô cùng Từ đây không được nhìn thấy nụ cười của nàng nữa. Ta quyết không để cho nàng phải đau đớn sầu thảm. Kim Dung Chương 116 Hắc Bạch Nhị Tăng đều xuất hiện. Mộ Dung phục quấn tóc lại, mặt xám như cho tàn. Y nghĩ bữa nay lên núi thiếu thất đấu kiếm mà bị thảm bại thật là nhục nhã vô cùng huống chi lại phải nhờ một cô gái mở miệng van xin mới được đối phương tha mạng cho. Thì từ đây không còn mặt mũi nào mà đứng trên trốn sang hồ nữa. Y nghĩ vậy rồi quát lên. Kẻ đại trưởng phu thà chết chớ không cần ngươi phải nhân nhượng. Hắn múa tiếp cây câu và cây phán quan bút nhảy sổ lại tấn công đoàn dự. Đoàn dự xua tay nói. Chúng ta đã không thủ oán đánh nhau mãi làm chi không đấu nữa không đấu nữa. Mộ dung phục bản tính cao ngạo. Trước nay y coi người trong thiên hạ bằng nửa con mắt. Mà lúc này trước mặt quần hùng thiên hạ y bị đoàn sự đánh cho tơi bởi không còn cơ để trả đòn được. Lại nhân vì lời năn nỉ của Vương Ngọc Yến mà đối phương nhân nhượng thì cái hận này y nuốt trôi làm sao được. Mộ dung phục vung câu móc vào mặt đoàn sự còn phán quan bút thì đâm tới trước ngực chàng. Y định bụng. Mi dùng vô hình kiếm khí giết ta đi có phải hay hơn không bây giờ ta liều mạng với Mi cho cả hai cùng chết. Còn hơn là sống thừa một cách nhục nhã trên thế gian này. Y nghĩ vậy rồi thục thân nhảy sổ lại, gác hẳn sinh tử tồn, vong sang một bên không đến xỉa gì, gì đến nữa. Đoàn dự thấy mộ dung phục khí thế hung mãnh, Chàng nghĩ rằng. Nếu ta phóng lục mạch thần kiếm ra để đâm vào chỗ sung yêu thì e rằng y sẽ chết mất mạng thì đắc tội tài trời với vương cô nương. Chàng không biết làm thế nào đành đứng thổn mặt ra. Mộ dung phục đã ra đòn này để liều mạng thì dĩ nhiên là mau lẹ và mãnh liệt vô cùng. Bóng người vừa lấp loáng đã nghe đánh sột một tiếng. Cây phán quan bút trong tay mặt mộ dung phục đã đâm vào người đoàn dự. Gặp lúc nguy cấp đoàn dự nghiêng người sang mé tả. Đầu nhọn cây phán quan bút tuy không đâm trúng ngực nhưng đã đâm sâu vào vai bên hữu chàng suốt từ đằng trước ra đằng sau. Đoàn dự la lên một tiếng. Úi trao. Mộ dung phục lại vung cây câu bên tay trái mọc vào đầu chàng. Lúc này vai đoàn dự đã bị cây phán quan bút đâm sâu vào không còn nhúc nhích được nữa. Cây cương câu lại ra chiêu đại hải lao châm. Đây là một chiêu số rất lợi hại trong phép ngư tàu cầu pháp của nhà phép câu cá dưới biển chế ra. Thật là một chiêu vừa chuẩn xác vừa độc địa. Đoàn dự không còn cách nào phá giải được chiêu thế hiểm độc của mộ dung phục. Đoàn chính thuần và nam hải ngạc thần thấy tình trạng nguy ngập hai người nhảy sổ vào cứu đoàn dự. Lần này mộ dung phục quyết tâm giết cho được đoàn dự dù y có bị thương cũng cam tâm chứ quyết không nới tay. Vì thế mà y thấy đoàn chính thuần cùng Nam Hải ngạc thần xông vào công kích y cũng không để ý gì hết. Đang lúc cây cương câu sắp móc vào sau gáy đoàn dự thì đột nhiên huyệt thần đạo trên lưng mộ dung phục bị tê nhất. Người y bị nhất hẳn lên không? Huyệt thần đạo là một yếu huyệt. Khi đã bị người nắm được thì lập tức hai tay nhúng ra Mộ dung phục không giữ chắc được cây phán quan bút và cây cương câu nữa Bỗng nghe tiêu phong quát lên Người ta đã tha mạng cho ngươi mà ngươi còn hạ độc thủ thì còn đâu là phong độ của anh hùng hảo hán Nguyên tiêu phong thấy mộ dung phục nhảy sổ tới để môn hộ sơ hở Ông tưởng đoàn dự chỉ phóng ra một chiêu kiếm khí là đủ y rồi Không ngờ đoàn dự vẫn đứng yên rừng tay. Mộ dung phục nhảy tới lẻ quá, tuy tiêu phong ra tay trước nhoáng cũng không kịp giải cứu nhát bút đâm vào vai chàng. Nhưng lúc y sử chiêu đại hải lao châm thì tiêu phong lập tức ra tay nắm lấy huyệt thần Đạo ở sau lưng y. Kể ra võ công của mộ dung phục tuy kém tiêu phong một chút nhưng thực ra không đến nỗi mới một chiêu đã bị bắt ngay chỉ vì lúc nãy y căm hận đến cực điểm. Quyết ý xếp cho được đoàn dự không nghĩ gì đến bảo vệ thân mình nữa Vì thế tiêu phong phóng ra một thủ pháp cầm nã tuyệt diệu Đã nắm được huyệt đạo trọng yếu của y khiến y không còn nhúc nhích được nữa Tiêu phong tầm vóc khôi vĩ tay dài chân mạnh Y nhấc mổ dung phục lên trông chẳng khác gì con quả bắt con gà con Đặng bách xuyên công giã càn bao bất đồng và phong ba át bốn người đồng thanh la lên Đừng hại chủ ta rồi nhất tề nhảy sổ lại. Vương Ngọc Yến cũng la lên. Biểu ca. Mộ dung phục bị người nắm giữ, tuy bản lãnh cao cường mà không phát huy được chút nào. Y căm hận muốn chết ngay lập tức để khỏi bị cái nhục thảm bại này. Tiêu phong cười lạc, gióng sạc lên tiếng. Tiêu mố đường đường tấm thân nam tử mà liệt xanh cùng hạng người đốn mạc như ngươi thật uổng. Dứt lời ông dung tay một cái liệng mổ dung phục ra xa ngoài mấy trường. mổ dung phục bị thần lực của tiêu phong liệng đi ra xa đến bảy tám trường. Người y vừa chấm đất. Muốn đứng phát dậy. Không ngờ lúc tiêu phong nắm lấy huyệt thần đạo nổi lực của ông phát ra đã thấu vào các kinh mạch trong người mộ dung phục khiến cho chân tay y tê dại không thể khôi phục lại được ngay thành ra xương sống lưng ráng xuống đất đánh huyệt một tiếng y hoàng sợ vô cùng bọn đặng bách xuyên chưa đến trả thù cho mộ dung phục vội xoay mình chạy về phía mộ dung phục đang nằm lăn gành ra mộ dung phục vận chuyển nội lực không chờ bọn đặng bách xuyên chạy tới đã trầm mình đứng dậy mặt y sám ngắt Y vương tay rút lấy thanh trường kiếm sau lưng Đặng Bách Xuyên rồi vung tay trái gạt một vòng tròn đẩy bọn Đặng Bách Xuyên cùng Vương Ngọc Yến ra xa ngoài mấy thước. Y xoay tay lại cầm ngang lưới kiếm đưa lên cổ toan tự tử, tử. Vương Ngọc Yến la hoảng. Biểu ca không nên. Giữa lúc ấy trên không nổi lên tiếng veo véo, Một mũi ám khí từ ngoài hai chục trưởng bay tới. Lướt qua đầu quần hùng. Vào không trường. Đụng đúng tay kiếm mộ dung phục đánh choang một tiếng. Cánh tay mộ dung phục bị tê nhức thanh trường kiếm rời khỏi tay bay ra. Lòng bàn tay đầm địa máu tươi vì hổ khẩu bị toạt Mộ dung phục ngoảnh đầu nhìn về phía án khí phóng tới thì thấy sau tảng đá lớn có một nhà sư áo trắng đứng đó. Nhà sư này người cao lêu nghêu, bịt mặt bằng tấm khăn trắng, chỉ lộ cặp mắt loang loáng sắc như sao. Nhà sư áo trắng bề về bước ra không trường đến bên mình mộ dung phục hỏi. Người đã có con chưa? Mọi người thấy một mũi áng khí nhỏ bé bay trên không mà giít lên thành tiếng rùng rợn thì biết rằng nội lực của người phóng ra cực kỳ ghê gớm đến khi thấy người phóng áng khí là một nhà sư áo trắng đi tới bên mộ dung phục lên tiếng hỏi một câu như vậy thì rất lấy làm kỳ mà lại buồn cười nữa. Mọi người nghe thanh âm khàn khàn hiểu ngay là một lão già. Lão mặc áo nhà sư có nhiều chỗ khác với y phục tăng lữ chùa thiếu lâm. Mộ dung phục đáp Tại hạ chưa có hôn phối Làm gì có con Nhà sư áo trắng trợn chừng hỏi lại Ngươi có tổ tiên không Mộ dung phục tức giận lớn tiếng đáp Dĩ nhiên là có tại hạ muốn chết thì được chứ không chịu nhục Mộ dung phục này đường đường tấm thân nam tử Không thể chịu được những lời nói vô lễ của các hạ Nhà sư áo trắng nói Cao tổ ngươi có con tàng tổ Tổ phụ, phụ thân ngươi đều có con. Sao lại chỉ mình ngươi không có con ha ha nước đại yên ngày trước có mộ dung tuần. Mộ dung khác. Mộ dung thủy. Mộ dung đức anh hùng là thế. Không ngờ nay biến thành những người không kẻ nối dõi. Mộ dung tuần. Mộ dung khác. Mộ dung thủy. Mộ dung đức đều là những ông vua nổi tiếng anh hùng nước yên. Quai danh lừng lấy thiên hạ. Lập nên sự nghiệp hiển hách. Những vị đó chính là tổ tiên mộ dung phục. Mộ dung phục đang lúc tức giận như điên khùng nghe nhà sư nói đến tên tuổi bốn vị tiên nhân thì khác nào bị gáo nước lạnh rồi vào người. Y lẩm bẩm. Tiên phụ ta trước kia đã hết lời gian dạy bảo ta phải lấy việc phục hưng nước đại yên làm trí nguyện suốt đời. Thế mà ngày nay ta nhân lúc cáo giận nhất thời tự tìm cách chết để họ mộ dung từ đây phải tuyệt tự. Ta không có cả lấy một đứa con thì còn có chi đến chuyện quang tôn phục quốc. Mộ dung phục nghĩ tới đây bất giác chán toát mồ hôi lạnh ngắt. Y lại phục xuống đất nói. Mộ dung phục kiến thức nông cạn được nhờ cao tăng chỉ điểm bến mê. Ơn đức to tát này suốt đời ghi tạc. Nhà sư áo trắng thản nhiên để mặc cho mộ dung phục quỳ lại. Lão nói. Sư này. Những người làm nên công nghiệp vĩ đại ai mà không trải qua trăm nghìn cây đắng hán cao tổ phải chịu nhục cầu hòa ở bạch đằng. Đường cao tổ phải chịu nhục đầu hàng sợ đột quyết. Giả tỉ những vị đó cũng như ngươi. Vung kiếm lên tự tử thì chẳng qua là những người tâm địa hẹp hòi Chỉ muốn giải quyết lấy mình. Còn nghĩ chi đến việc xây dựng sự nghiệp mở mang bờ cõi. Ngươi còn thua cả câu tiến, hán tín nữa là khác. Chí khí ngươi thiệt nông cạn hết chỗ nói. Mộ dung phục vẫn quỳ mọc nghe lời giáo huấn, y kinh hãi nghĩ bụng. Dường như lão này biết tấm lòng hoài bão của ta nên đem những hán cao tổ. Đường cao tổ là những bậc vua chúa lập quốc gia nghị luận. Nghĩ vậy chàng liền đáp. Mộ dung phục này biết mình lầm lỡ rồi Nhà sư áo trắng nói Thôi ngươi dậy đi Mộ dung phục kính cần dập đầu ba cái nữa rồi đứng lên Nhà sư áo trắng lại nói Nhà mộ dung ở Cô Tô các người đã có môn võ tông gia truyền thần kỳ tinh diệu thế gian chẳng ai bằng Ngươi chưa học được đến nơi đến chốn mà thôi Có lý đâu lại chịu thua kém môn lục mạch thần kiếm của họ đoàn nước đại lý. Ngươi hãy coi đây. Đột nhiên nhà sư áo trắng chỉ ngón tay trỏ ra điểm lên không ba cái. Lúc này đoàn chính thuần cùng ba thiên thạch đứng bên đoàn dự. Đoàn chính thuần đang dùng phép nhất dương chỉ phong tỏa những huyệt mạch chung quanh vết thương của đoàn dự và toan rút cây phán quan bút trên bả vai chàng ra. Không ngờ nhà sư áo trắng nhanh như chớp, nhìn vào chuôi cây phán bút thì thấy nó lay động rồi bắn ra ngoài. Dư lực hãy còn rất mãnh liệt cây bút cắm phập vào cành tùng. Đoàn chính thuần cùng ba thiên thạch vừa ngã ra, lập tức chằn mình đứng phát dậy, thấy thế không khỏi kinh hãi. Hai người biết rằng nhà sư áo trắng đã tỏ ra không muốn hại người. Không thì lão điểm trên không cũng đủ hạ sát mình rồi. Bỗng nghe nhà sư áo trắng gióng giạc nói Đây là tham hợp chỉ của nhà mộ dung ngươi đó Ngày trước lão tăng vô tình đã học được của tiền nhân nhà ngươi và chỉ biết sơ sơ một chút bề ngoài Còn biết bao nhiêu môn võ lão tăng chưa được hiểu đến ha ha chẳng lẽ một gã thiếu niên như ngươi hãy còn kém cỏi mà đã sáng lập ra được phép gậy ông đập lưng ông để nổi tiếng lớn cho nhà mộ dung ở Cô Tô ư hết thảy quần hùng đều chấn động về oai danh của Cô Tô mộ dung Nhưng thấy mộ dung phục bị thảm bại với đoàn dự rồi lại bị thua cả tiêu phong thì cho là nhà mộ dung phục chỉ có hư danh chứ chẳng có võ công gì đặc biệt quán thí Bây giờ họ thấy nhà sư áo trắng trầu ngón thần thông. Lại nghe lão nói mới biết được một chút bề ngoài phép tham hợp chỉ của nhà mộ dung phục thì bất xác sinh lòng kính cần bốn chữ cô tô mộ dung. Nhưng ai cũng nghi ngờ tự hỏi. Nhà sư áo trắng kia là ai lão có mối liên quan gì với nhà mộ dung? Nhà sư áo trắng xoay mình lại nhìn tiêu phong chắp tay nói. Kiều đại hiệp võ công chắc tuyệt quả nhiên danh bất thư truyền, lão tăng muốn lính giáo mấy chiêu. Tiêu phong vốn đã đề phòng thấy nhà sư chắp tay thi lễ, cũng khoanh tay đáp lễ nói. Không dám. Hai luồng nội lực kia chạm nhau và cả hai người đồng thời run lên một chút. Giữa lúc ấy từ trên không một bóng trông tựa như con chim ung khổng lồ nhào xuống đứng vào giữa nhà sư áo trắng và tiêu phong. Người này từ trên không hạ xuống một cách đột ngột Toàn trường kinh hãi đồng thanh la hoảng Người mới xuống hai chân vừa đáp xuống đất Mọi người đã nhìn rõ trong tay y cầm một sợi dây dài Một đầu dây buộc vào cành cây lớn cách xa hơn 10 trượng. Người này đen đuổi và đầu trọc Cũng là một nhà sư Che mặt bằng tấm khăn đen Chỉ để cặp mắt hở ra sáng như điện Hai nhà sư một đen một trắng đứng quay mặt vào nhau. Hồi lâu hai nhà sư vẫn không ai lên tiếng. Cả hai nhà sư đều thân hình cao nghệo. Có điều nhà sư áo đen thì mập mạp hơn còn nhà sư áo trắng lại gầy như hạt. Trong những người bàng quan chỉ mình tiêu phong là vừa vui mừng vừa cảm kích ông nhìn thân pháp nhà sư dùng sợi dây dài để tung mình vào thì nhận ngay nhà sư này trước kia là một đại hán áo đen đã cứu tính mạng ông ở tổ hiền trang. nhưng ngày ấy đại hán áo đen đầu đội mũ vải, mình mặc áo tột ra, mà bây giờ y đã thay đổi mặt tăng trang. tuy nhiên nhẫn lực tiêu phong sắc bén vô cùng. thân pháp võ công người nào chỉ qua mắt ông một lần là ông nhớ suốt đời không bao giờ quên nữa huống chi đại hán áo đen đã cứu ông đem vào núi và đã cùng ông chít xài mấy chục chiêu thế cao thâm. Bữa nay quần hùng tụ tập trên núi Thiếu Thất. Có rất nhiều vị đã đến tham dự đại hội ở tụ Hiền Trang. Nhưng khi đó đại hán áo đen chỉ xuất hiện trong nháy mắt lại đi ngay. Chưa một ai nhìn rõ thân pháp y. Cho nên không nhận ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua hồi lâu đột nhiên hắc. Bạch nhị tăng đồng thời lên tiếng Ngươi Nhưng tiếng ngươi vừa ra khỏi cửa miệng Hai nhà sư lập tức ngừng lại Sau một lúc Nhà sư áo trắng hỏi Ngươi là ai Nhà sư áo đen cũng hỏi theo Ngươi là ai Quần hùng vừa nghe nhà sư áo đen Nói mấy tiếng đã nghĩ bụng Vị hòa thượng này giọng nói khàn khàn Té ý cũng là một vị lão tăng Tiêu Phong nghe thanh âm thì đúng là đại hán áo đen bữa trước đã giáo huấn mình tại khu rừng hoang. Ông cực kỳ xúc động nhưng muốn chạy ra để tạ ơn cứu mạng. Bỗng nghe nhà sư áo trắng hỏi: Ngươi ẩn nút tại chùa Thiếu Lâm mấy chục năm làm gì? Nhà sư áo đen nói: Đó chính là điều ta muốn hỏi ngươi. Ngươi lén lút trong chùa Thiếu Lâm làm gì mấy chục năm trời? Hai nhà sư nói ra mấy câu này khiến cho quần tăng chùa thiếu lâm. Từ huyền từ phương trưởng trở xuống chẳng ai là không kinh gì. Ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi. Hai vị lão tăng này đã ở trong bản tự mấy chục năm mà sao mình chẳng biết một tí gì chẳng lẽ việc này có thực ư? Bỗng nghe nhà sư áo trắng đáp. Ta ẩn mình trong chùa thiếu lâm là để điều tra biết rõ ngọn ngành một việc. Nhà sư áo đen nói, ta ẩn mình trong chùa thiếu lâm cũng để dò xét chân tướng một việc. Việc của ta điều tra xong rồi, còn việc của ngươi. Nhà sư áo trắng đáp, việc của ta, ta cũng thám xét được rõ rồi. Nhà sư áo trắng lại lễ phép nói tiếp, võ công tôn giá rất mực cao thâm. Thiệt tình tại hạ chưa thấy ai bằng. Chúng ta tỉ thí ba lần mà Thủy chung vẫn chưa phân cao thấp Bữa nay chúng ta lại tỉ thí nữa chăng? Nhà sư áo đen đáp Huyên đệ thiệt tình rất bội phục võ công của các hạ Bây giờ có tỷ đấu nữa e rằng khó lòng phân được thắng bại Mọi người nghe hai nhà sư gọi nhau bằng các hạ Huyên đệ không đúng kiểu cách xưng hô của người xuất xa Thì không sao đoán được hai người là những nhân vật như thế nào Nhà sư áo trắng lại nói, đã thế thì chúng ta chẳng nên trái ngược với thâm tâm và tỉ thí làm gì nữa. Nhà sư áo đen nói, phải lắm. Hai nhà sư gật đầu sóng vai đi đến gốc cây lớn ngồi xuống bên nhau nhắm mắt nhập định không nói gì nữa. Mộ dung phục bị một phen bại nhục toan tự tử. Nhưng nghe nhà sư áo trắng mấy lời cảnh giác thì trong lòng vừa hổ thẹn vừa cảm kích nghĩ thầm. Vị cao tăng này biết rõ tiền nhân ta. Không hiểu y quen biết với gia gia hay chính là gia gia ta cũng nên. Từ đây sắp tới công cuộc phục hưng đại nghiệp phải nhờ vị cao tăng này chỉ điểm mới được. Bữa nay quyết không thể có hành động của kẻ vũ nhục và cũng không nên quấy nhiễu nhà sư kia nữa. Y nghĩ vậy rồi đứng sang một bên quyết định chờ cho nhà sư áo trắng đứng lên bấy giờ mới lại khấu đầu để xin lính giáo. Vương Ngọc Yến nghĩ tới vừa rồi suýt nữa biểu ca mình trực tự vận. Bây giờ nàng vẫn chưa hết kinh sợ liền lại nắm lấy tay áo y. Nước mắt nàng lã trá tuôn rơi. Mộ dung phục trong lòng rất lấy làm khó chịu nhưng cũng biết rằng đây là hảo ý của nàng nên không chịu phất áo đẩy nàng ra. Từ lúc hát bạc nhị tăng liên tiếp xuất hiện cho đến lúc hai người lại ngồi chung dưới gốc cây. tư Trúc vẫn cùng Đinh Xuân thu chiến đấu kịch liệt không ngừng. Bây giờ quận hùng mới để mắt theo dõi cuộc chiến giữa hai người. Một trong tứ kiếm cung linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy! Quy! U! Là quốc kiếm chợt nhớ ra điều gì liền chạy đến gần 18 tên võ sĩ khất đan nói. Chủ nhân ta đang cùng người tỷ đấu cần được chút rượu để tăng ra khí lực. Một tên võ sĩ khất đan nói. Rượu ở đây có nhiều. Cô nương cứ việc lấy mang đi gã nói xong cầm cả hai bì rượu đưa ra. Quốc kiếm cười nói xin đa tạ chủ nhân ta tiểu lượng bình thường thôi một bì là đủ lắm rồi nàng cầm bì rượu mở nút ra từ từ lại gần chỗ hư trúc cùng đinh xuân thu đánh nhau cất tiếng gọi thưa chủ nhân chủ nhân gieo sinh tử phù vào tinh tú lão quái đi để sơi một chút rượu đã thì bê ngang bì rượu đưa mạnh ra phía trước bì rượu vọt ra một tia lẻ như tên phun đến chỗ hư trúc mai Lan chúc ba cô vỗ tay reo lên. Cúc mùi thủ pháp của cúc mùi thiệt là tuyệt diệu. Kim Dung. chương 117. Tư trúc thủ hình gặp mẫu thân. Bỗng nghe ngoài cửa sơn môn có thanh âm đàn bà hắt lên vời vợi. Mất cảnh tươi tốt hương thơm ngát, mưa gió non vô lúng đoạn trường. Ta đây là dương quý phi. Rượu ngon cha chả là ngon nô ra say túy lúy nằm cạnh trầm hương đỉnh. khi dứt tiếng hát thì quốc kiếm đã phun đến nửa bình rượu về phía thư trúc. thư trúc cùng đinh xuân thu kịch đấu đến hồi lâu mà không bên nào có cách thủ thắng được. thư trúc chợt nghe bọn thuộc hạ linh tê. hừ, u, vinh, quy, quy, u, cung kêu y dùng sinh tử phù để đối phó. Tuy y biết rằng môn này rất tàn ác bá đạo nhưng thấy quốc kiếm tia rượu đến nơi y liền thò tay ra nắm lấy một nắm. Bỗng thấy từ sau núi chuyển ra chín người là cầm tiên khang quảng lăng. Kỳ phạm bách linh. Thư ngại cầu độc họa cuống ngũ linh quân. Thần y tiết mổ hoa. Xảo tượng trương A-Tam. Hòa sĩ thạch thanh lộ. Hí mê lý vượt lỗi. Tất cả bọn hàm tốt bát hữu và nữ đồ để khang quảng lăng tên gọi A Bích. chín người này thấy hư trúc cùng Đinh Xuân Thu đang quyền cước qua lại chiến đấu hang hái liên miên, liền xeo hò trở oai. Trưởng môn sư thúc bữa nay phải trổ tài thần thông để giết thằng giặc Đinh Xuân Thu báo thù cho sư phụ. Quần tăng thiếu lâm lại một phen kinh ngạc tự hỏi. Bọn này là bọn nào mà lại kêu hư trúc bằng sư thúc? cước kiếm đang phun rượu về phía hư Trúc, một phần lớn phun về phía Đinh Xuân Thu. Tinh Tú lão quái đang ác đấu cùng hư Trúc sằng dai đến quá nửa giờ. Hắn thấy đối phương thủ pháp linh diệu vô cùng, hắn không được lúc nào rảnh tay để thi triển tà thuật. Đột nhiên Hắn thấy một tia rượu bắn tới liền nghĩ ngay ra một kế vung tay áo bên trái phát ra hình lực làm cho tia rượu bắn tứ tung như mưa phun tà độc vào hư trúc. Lúc này công lực toàn thân hư trúc đang vận chuyển ra ngoài. Nội lực của y gồm đủ của vô nhai tử. Thiên sơn đồng mốt. Lý thu thủy phóng ra như tường đồng vách sắt để che kín thân mình. Tà khí không xâm nhập vào được. Đinh Xuân Thu hạ độc thủ mấy lần mà vẫn chẳng ăn thua gì. Dù là hàng ngàn hàng vạn giọt rượu bay tới, nhưng chưa bám vào đến áo hư trúc đã bị tình lực hất ra rồi. Bất thình lình hai tiếng úi trao la lên. quốc kiếm cùng A Bích ngã lăn ra. Nguyên Đinh Xuân Thu lúc phất tay áo làm mưa rượu, trong mỗi giọt đều có tầm thuốc độc quốc kiếm đứng gần còn a bích đang chạy về phía mộ dung phục để bái kiến thì gặp phải mưa độc mới ngã lăn ra tư trúc liếc mắt nhìn thấy quốc kiếm và a bích mới trong chớp mắt mặt đã xám lại vì vừa kinh hãi vừa tức giận y nghĩ thầm quân mọi dợ đinh xuân thu này nếu không diệt trừ thì thật là mối họa ghê gớm vô cùng bỗng nghe tiết thần ý la hoảng sư thuốc thuốc độc này lợi hại vô cùng cần phải kiềm chế lão tặc cho mau để bắt hắn đưa thuốc giải cứu mới được. Tư trúc vung trưởng tay phải ra tấn công đinh xuân thu, ngấm ngầm vận nội lực vào lòng bàn tay trái, lại vận chuyển Bắc minh chân khí cho chạy ngược đường, chỉ trong khoảnh khắc đã biến chất rượu trong lòng bàn tay thành bảy tám miếng băng lạnh tay phải đánh ra veo véo luôn ba chiêu thiên sơn lục dương trưởng kèm theo nội lực bắc minh chân khí đinh xuân thu chợt thấy gió lạnh thổi vào không chịu được bất giác cả kinh nghĩ thầm thằng chọc này nội lực dương cương sao đột nhiên biến đổi và âm hàn thật nguy hiểm hắn vẫn toàn lực chống đỡ đột nhiên thấy huyệt khuyết bồn trên đầu vai hơi lạnh tựa hồ tuyết rơi vào rồi đến huyệt thiên khu ở bụng dưới Huyệt phục hổ ở vế đùi. Huyệt dương tiền ở bắp chân. Huyệt thiên tiền trên cánh tay cả bốn chỗ đều giá lạnh. Đinh xuân thu rùa thầm. Thằng chọc non đã dùng trưởng lực âm nhu, mình không thể coi thường được. Nó có thể làm cho toàn thân mình bị rét lạnh. Hắn đang thúc đẩy trưởng lực để chống đỡ thì đột nhiên huyệt thiên trụ ở sau gáy huyệt phong phiến và huyệt chi thất ở sau lưng cả ba chỗ đều giá lạnh đinh xuân thu là người biết nhiều hiểu rộng trong lòng rất lấy làm kỳ liền lẩm bẩm một mình trưởng lực của gã đã biến thành âm hàn hơn nữa những đại huyệt mình đều bị giá lạnh chắc thằng chọc dùng tà thuật cổ quái gì đây mình phải đề phòng mới được hắn liền phất tay áo ra để che hai chân rồi phóng cước đá vào hư trúc Đây là một môn tuyệt học của Đinh Xuân Thu mà cũng là môn võ chân thực đánh ra trăm phát chúng cả trăm. Người bị đá chẳng chết cũng bị thương. Ngờ đâu chân hắn mới đá ra nửa vời thì đột nhiên huyệt phục thổ và huyệt dương giao phát sinh ngứa ngáy cực kỳ khó chịu. Bất sắc hắn la lên hai tiếng. Úi trà! Đầu chân phải hắn rõ ràng đã chạm vào áo hư trúc. Nhưng hai chỗ yếu huyệt đồng thời phát ngứa phải hạ chân xuống. Hắn lại la lên mấy tiếng úi trao. Bọn đồ đệ lão lại ca tụng Tinh tú lão tiên thần thông quảng đại thiên hạ vô song. Vừa vung tay áo hai ở ngã liền. Lão ra đá một phát bằng trời long đất lở. Vấy tay một cái, nhật nguyệt phải lu mờ. Tinh tú lão tiên tay phất áo bào. Miệng niệm chân ngôn. Khiến bạn bàng môn, Ngưu vượt, xa thần. Chúng bay chết hết, không có đất chôn Những câu ca tụng tinh tú lão tiên hòa lẫn với tiếng la úi trao luôn miệng của lão quái thực chẳng ăn nhập với nhau chút nào. Bọn môn đồ tinh khôn đều ngạc nhiên ngơ ngác im miệng nhưng vẫn còn số đông kéo gân cổ lên mà nịnh hót. Chỉ trong khoảnh khắc, Đinh Xuân thu thấy bảy đường huyệt đạo thiên khô. Phục thổ, dương giao, thiên tuyên, thiên trụ, phong môn. Chi thất đồng thời ngứa ngáy tựa muôn ngàn con kiến đốt không sao chịu nổi. Bảy huyệt đạo này không phải là những yếu huyệt trí mạng trong con người. Đinh Xuân thu lại là tay bản lãnh phi thường. Lúc tiếp chiến tự nhiên đã có nội lực chống đỡ nên sinh tử phù của vư trúc đối với hắn không có công hiệu ngay. Tuy nhiên cả bảy miếng sinh tử phù cũng len lỏi được vào các huyệt đạo khác trong khắp người hắn. Sinh tử phù hòa với nội lực của hư trúc lạnh như băng thấm vào thân thể Đinh Xuân Thu rồi bị nhiệt lực của hắn hóa giả ngay không còn tâm tích gì nữa. Sinh tử phù đã không phải là thuốc độc cũng không phải là ám khí. Nó chỉ là một thứ nội lực vô hình vẫn còn chạy trong huyệt mạch Đinh Xuân Thu, mặc dầu chất hàn băng đã tiêu tan. Đinh Xuân Thu chân tay luống cuống, thò tay vào bọc lấy ra năm, bảy thứ thuốc xài đột uống liền một lúc, mà huyệt Đạo lại càng ngứa ngáy thêm. Nếu là người khác đã phải nằm lăn xuống đất rồi, nhưng Đinh Xuân Thu bản lãnh ghê người, gắng gượng chống đỡ. Ngờ đâu sinh tử phu chỉ là một thứ nổi kinh ở ngoài vào, nên nếu là người không biết võ công chúng phải thì cái hại không đáng kể. Nhưng người nội công càng cao thâm cố ra sức đề kháng thì phản ứng lại càng mãnh liệt. Đinh Xuân thu chân bước loạn trọng như người say rượu. Sắc mặt lúc đỏ mừng, lúc trắng hợt Hai tay xua loạn lên coi rất khủng khiếp. Tư trúc có điều hối hận nghĩ thầm. Lão này tuy tội ác đã nhiều. Xong mình làm cho lão phải khổ não quá chừng biết vậy thì mình chỉ gieo vào lão một vài miếng sinh tử phù cũng đủ rồi. Bọn môn đồ phái tinh tú thấy tình trạng sư phụ như vậy đều yên lặng. Nhưng còn có kẻ kêu. Tinh tú lão tiên đang vận đại la toàn tiên võ đạo công rồi nhà sư nhỏ kia sẽ biết. Nhưng câu nói này ra chiều gượng gạo không hăng hái như trước nữa. Lý quý lỗi lớn tiếng nói xếu Đem ngũ hoa mã thiên kim cầu ra mà đổi lấy rượu ngon đặng chúng ta tiêu sầu giải muộn. Hát <cười> hát Lý Thái Bạch chính thì là ta rượu uống vào tiên cũng vào theo. Để nhị là tinh tú lão tiên Đinh Xuân Thu. Quần hùng thấy Đinh Xuân Thu tựa như người say rượu mà vẻ mặt hốt hoảng vô cùng. Lại nghe Lý Quý lỗi hát xíu thì cười ấm lên. Nên biết rằng. Thư trúc dùng rượu mạnh để chế ra bảy miếng sinh tử phù so với chất băng lạnh thông thường khác nhau nhiều. Chẳng mấy chốc, đinh xuân thu không gượng gạo được nữa, giơ tay lên giật tròm sâu. Những sợi dâu bạc dài đến rốn bay ra trước gió. Tiếp theo là những mảnh áo bị xé sách để lộ màu da trắng như tuyết chẳng khác một gã thiếu niên đang tuổi cường tráng. Ngón tay hắn sờ vào đâu thì thịt rách máu chảy ra đến đó. Lão vừa cào vừa kêu lên. Ngứa chết ta rồi ngứa chết rồi. Sau một lúc hắn quỳ một chân xuống kêu gào cực kỳ thảm thiết. Quần hùng. Tuy số đông là những người biết nhiều hiểu rộng. Nhưng thấy một cao nhân võ lâm da hồng. Tóc bạc, Chẳng khác thần tiên mà trong khoảnh khắc biến thành rượu ma. Gầm lên như giá thú thì ai nấy đều kinh hãi thất sắc. Cả đến gã hay cười đùa dễu cợt là lý quý lỗi cũng sợ hãi dùng rời không dám mở miệng. Chỉ có hát bạch nhị tăng ngồi nhắm mắt tính tòa dưới gốc cây là thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Huyện tử phương trưởng bấy giờ mới lên tiếng. Đức Phật tử bi vư chúc ngươi cởi mở khổ não cho đinh cư sĩ đi. Thư chúc đáp dạ xin kính cẩn tuân lời pháp dụ huyền tịch vội nói khoan đắc phương trưởng sư huyêng đinh xuân thu tội ác đã nhiều huyền nạn huyền thống hai vị sư đều mất mạng về tay hắn có lý đâu buông tha hắn một cách khinh suất được khang quảng lăng cũng lên tiếng trưởng môn sư thúc sư thúc là trưởng môn bản phái sao lại đi nghe lời người ngoài mối đại thù của sư tổ và sư phụ của bọn sư dơ Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chẳng lẽ không trả hay sao Thư Trúc không biết làm thế nào cho phải? Tiết Mộ Hoa nói. Sư Thúc cần lấy thuốc xài trước đã. Tư Trúc gật đầu nói. Phải rồi mai kiếm cô nương cô nương hãy lấy nửa viên thuốc chỉ ngứa cho hắn mai kiếm vân lời lấy trong bọc ra chiếc bình nhỏ sắc xanh múc lấy một viên thuốc to bằng hạt đậu nhưng à thấy đinh xuân thu tựa như người điên khùng không dám đến gần tư trúc đón lấy viên thuốc bửa làm đôi rồi la lên đinh tiên sinh há miệng ra tại hạ thảy cho tiên sinh uống thuốc chỉ ngứa đinh xuân thu thở hồng hộc há miệng ra tư trúc lấy ngón tay búng nửa viên thuốc cho bắn vào miệng hắn chất thuốc chưa kịp ngấm vào, đinh xuân thu ngã lăn ra đất mà lăn lộn. sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, mới thấy đỡ ngứa. đinh xuân thu đứng dậy, thần trí tuy tỉnh táo nhưng hắn biết rằng không thể phản kháng được nữa. hắn không chờ cho thư trúc mở miệng, đã lấy thuốc giải ra đưa cho tiết mộ hoa nói. thứ thuốc trắng để uống vào trong, còn thứ đỏ thoa ngoài. Hắn kêu gào lâu quá đã khàn cả tiếng nên thanh âm không rõ lắm Tiết mộ hoa liệu chừng hắn không dám man trá Liền đưa thuốc cho A Bích cùng cúc kiếm trong uống ngoài thoa Mai kiếm lớn tiếng nói Tinh tú lão quái nửa viên thuốc trị ngứa đó có thể giữ được ba ngày khỏi ngứa Nhưng sau ba ngày bệnh ngứa lại phát tác Khi đó ngươi chờ chủ nhân ta có cho linh dược nữa hay không là tùy ở ngươi ngươi liệu đó đừng có phản chắc mà chết đấy. Đinh Xuân Thu vẫn còn chưa hết kinh hãi, người lão Xuân lẩy bẩy nói không ra tiếng. Bọn môn đồ phái tinh tú liền thuận gió theo chiều. Có đến 200 tên chạy đến trước mặt hư trúc, khẩn cầu y thu dụng. Có tên nói, chủ nhân cung linh tê, hơn u, v quy quy u, nhân nghĩa vô song, bản lãnh quán thế tiểu nhân thành tâm quy phục để vì chủ nhân ra sức huyển mã. Có tên nói: Ngôi minh chủ võ lâm trong thiên hạ phi chủ nhân thì còn ai đương nổi chủ nhân có lệnh truyền ra thì dù tiểu nhân có phải nhảy vào đống lửa cũng không dám chối từ. Lại còn nhiều tên nữa bày tỏ tất dạ trung can, chọ tay vào mặt đinh xuân thu mà thống mạ. Ánh lửa non đóm mà dám tranh sáng với mặt trời, mặt trăng Người là kẻ tiểu nhân gian tà độc ác trong tâm toàn thì âm mưu phản chắc Còn có kẻ khỉnh cầu hư trúc xếp ngay đinh xuân thu để trừ loại cho thế gian Bỗng nhiên nghe tiếng chiêng trống cùng tiếng đàn sáo nổi lên Bọn đồ đệ phái tinh tú gân cổ lên hết vang Linh tê hơ u v quy quy u chủ nhân xanh lừng vũ trụ đức sánh cửa thiên cổ kim hiếm có nguyên là khúc hát ca tụng đinh xuân thu mà chỉ đổi đi bốn chữ tinh tú lão tiên thành ra linh tê hơi u vinh quy quy u chủ nhân còn những câu dưới để nguyên như cũ tư trúc tuy là người chất phác nhưng nghe bọn môn đồ phái tinh tú ca tụng mình cảm thấy nhẹ nhàng như bay bổng trên chín tầng mây lan kiếm quát lên Bọn mi thiệt là đồ tiểu nhân vô sỉ sao dám đem khúc hát thối nát ca tụng tinh tú lão quái chuyển sang ca tụng chủ nhân ta thiệt là vô lễ đến cùng cực. Bọn môn đồ phái tinh tú sợ hãi vô cùng. Có kẻ nói. Phải rồi tiểu nhân vào một cơ quan khác cái gì cũng phải đổi mới. Xin tiên cô vui lòng bao dung cho. Có người nói thưa bốn vị tiên cô các cô nguyệt thèn hoa nhường đã hơn tây tử lại vượt quý phi đại khái toàn những lời nịnh hót bọn môn đồ phái tinh tú sau khi sụp lại hư trúc rồi tự mình lại đứng ở phái sau các động chúa đảo tên nào cũng dương dương tự đắc mặt mũi vinh vang coi bọn quần hào trung nguyên bang chúa cách bang và các tăng lữ chùa thiếu lâm không vào đâu nữa huyền tử nói Thư Trúc ngươi tự lập môn phái nhưng sau này nên theo đường chính dẫn dụ để tử khiến bọn họ đừng làm điều trái gây tai vạ cho giang hồ. Được như vậy thì tăng tục cũng thế thôi. Thư Trúc nghẹn ngào nói. Dạ Thư Trúc xin tuân lời chỉ giáo của phương trưởng. Huyện tử lại nói. Cái tội ngươi phá quy luật bản môn không thể nào xóa bỏ được nhưng phạt trưởng thì có thể miễn cho. Bỗng nghe có tiếng người cười ha hả nói Bần tăng tưởng chùa thiếu lâm coi trọng giới luật Pháp độ nghiêm minh Ngờ đâu cũng chỉ là hạng phù thịnh mà thôi Mọi người liếc mắt nhìn xem người đó là ai Té ra là đại minh vương cưu ma trí huyền tử biến sắc nói Minh vương lấy đại nghĩa mà phiền trách Lão tăng biết lỗi rồi Huyền tịch sư để hãy chuẩn bị đồ pháp trưởng ra Huyền tịch dạ một tiếng rồi quay lại nói Pháp trưởng đã sẵn sàng cả rồi Rồi quay lại bảo Thư Trúc Tư Trúc hiện sở ngươi còn là đệ tử chùa Thiếu Lâm Vậy ngươi nằm phục xuống để lánh phạt Tư Trúc phong lưng nói Xin tuân pháp dụ Y quỳ xuống trước mặt huyền tử và huyền tịch rồi thi lễ nói Đệ tử là Hư Trúc đã vi phạm giới luật bản tự, xin kính cần lãnh trưởng cùng thủ tòa viện giới luật. Bọn môn đồ phái tinh tú đột nhiên la o om sòm. Chủ nhân cung linh tê, hơ u, v, quy quy u, là minh chủ võ lâm. Các ngươi là tăng lữ chùa thiếu lâm có lý đâu lại phạm đến quý thể lão ra được nếu các người mà đụng đến một sợi lông của lão ra thì bọn ta quyết cùng các ngươi sống chết một phen dù bọn ta có phải tan xương nát thịt và được chết về việc của chủ nhân cũng là vinh hạnh chư bà vốn biết tâm ý hư trúc liền quát lên sao các ngươi lại kêu là chủ nhân bọn ta những quân yêu ma vừa quái kia câm miệng đi ngay Bọn môn đồ phái tinh tú thấy dư bà quát mắng lập tức câm như hến và kinh hãi không dám thở mạnh nữa. Huyền tịch quát lên. Thi hành hình phạt. Mấy nhà sư chấp pháp cởi áo thầy tu của hư trúc để hở cả da thịt sau lưng y ra. Một nhà sư khắc giơ cây thủ giới côn toan đánh xuống. Hư trúc không dám vận khí và nghĩ bụng. Ta chịu phạt trưởng vì mình đã phạm giới luật. Mỗi một côn đánh vào là nhẹ tuổi đi một phần Nếu mình vận khí lên để chống khỏi cho đỡ đau khổ thì cũng như không mà thôi Giữa lúc ấy thanh âm một phụ nữ lanh lành vang lên Khoan đã khoan đã ngươi Trên lưng ngươi có gì thế kia Mọi người đều nhìn vào lưng hư trúc thì thấy trên lưng y có chín chấm đen Những nhà sư thụ giới thường đốt hương điểm vào đỉnh đầu không ngờ hư trúc trừ nốt tàn hương trên đỉnh đầu mà sau lưng cũng còn có vết nữa. nhưng vết tàn hương sau lưng hư trúc lớn bằng đồng tiền. hiển nhiên những nốt tàn hương này đã đốt từ thủ nhỏ, rồi những nốt đó cũng theo người mà lớn lên. bây giờ trông rất tròn chính và rõ ràng. quần hùng còn đang kinh ngạc thì trong đám đông có một thiếu phụ đứng tuổi chạy ra thiếu phụ này mình mặc áo trường bào màu xanh lợt đầu để tóc dài xó xuống vai hai bên lưỡng huyện đều có ba chấm đỏ mụ chính là một người trong tứ đại ác tên gọi vô ác bất tác diệp nhị nương diệp nhị nương nhảy sổ lại hai tay đẩy hai nhà sư chấp pháp chùa thiếu lâm rồi nắm lấy dây lưng tư trúc toan cởi tuột ra tư trúc giật mình kinh hãi trở mình đứng lên rồi lùi lại mấy bước hỏi Bà, bà là ai? Diệp nhị nương toàn thân run bần bật la lên Con, con ta ơi Rồi mụ giang hai tay ra toan ôm lấy hư trúc Hư trúc né mình tránh khỏi thành ra diệp nhị nương ôm vào khoảng không Mọi người đều tự hỏi Mụ này điên rồi chắc Diệp nhị nương toan ôm lấy mấy lần đều bị hư trúc lẻ làng tránh khỏi Nên nhớ rằng Từ khi mụ bị du thản chi đánh cho một trưởng ngất đi. Sau hồi tỉnh lại. Nhưng công lực đã giảm sút rất nhiều. Không được như trước. Nhất là khinh công thì so với trước mụ không còn một nửa. Mụ la lên như điên cuồng. Hải nhi sao con không nhìn nhận mẫu thân. Tư trúc run lên như bị điện giật hỏi. Bà, bà là mẫu thân tiểu tăng ư. Diệp nhị nương lớn tiếng. Hải Nhi ơi, ta sinh ngươi chưa bao lâu thì điểm vào sau lưng chín nốt tàn hương và cả hai bên mông cũng có chín nốt. Có đúng thế không? Tư chúc cả kinh vì quả nhiên hai bên mông y có chín nốt tàn hương thật. Y thấy thế từ thuộc nhỏ nhưng chẳng hiểu lai lịch ra sao. Y lại hay mắc cỡ nên không nói với bạn bè. Có lúc tắm rửa, y thấy vậy còn cho là mình có duyên với nhà Phật nên trời sinh ra thế do đó mà yên tâm hâm mộ Phật pháp. Bây giờ y nghe Diệp nhị nương nói vậy thì tưởng chừng như xét đánh lưng trời. Y run lên hỏi: có có. Hai bên. Mông tiểu tăng có chín nốt tàn hương thật. Ba là. Mẫu thân tiểu tăng và đa trâm. Những nốt tàn nhang đó ư? Diệp nhị nương khóc ru ru nói phải rồi phải rồi nếu không phải ta đốt thì làm sao ta biết được thế là ta tìm thấy đứa con yêu quý của ta rồi mụ vừa nói vừa đưa tay ra sờ má Tư Trúc bây giờ Tư Trúc không né tránh nữa để cho mụ ôm vào lòng Tư Trúc từ thuần nhỏ không cha không mẹ y là một đứa con côi được nhà sư chùa thiếu Lâm đem về nuôi dưỡng hai bên đùi y có một tàn nhang là một điều bí mật Chỉ có mình y biết mà thôi. Thế mà nay Diệp Nhị Nương lại nói như vậy thì còn giả sao được hơn hai chục năm trời. Ngày nay y mới được nếm mùi từ ái của mẫu thân. Hai hàng nước mắt đầm đi y tất tiếng gọi. Mẫu thân. Bà là mẫu thân Hải Nhi Ư. Câu chuyện đột ngột này mọi người bàng quan đều lấy làm kỳ dị. Hai người chỉ ôm nhau mà khóc. Mừng mừng tuổi tuổi biết bao nhiêu tình bọn quần hùng, tuy lòng xạ cứng sắn nhưng đứng trước tình trạng này cũng không khỏi ngậm ngùi. Bỗng nghe Diệp nhị nương cất tiếng hỏi. Hải nhi nay ngươi đã 24 tuổi rồi. Trong 24 năm trời, ta ngày đêm thương nhớ đến ngươi chẳng lúc nào quên. Ta thấy thiên hạ có con mà bực mình, vì con ta bị tên gian áp trời đánh nào lấy đi mất. Thế rồi ta cũng đi ăn cắp con nhà khác nhưng con người đâu bằng được chính mình sinh ra nam hải ngạc thần cười hô hố nói tam muội có phải mụ cứ thấy con nhà ai trắng trẻo là mụ bắt trộm về chơi chơi chán rồi lại đem ra hút máu nó té ra vì con mụ bị người ta bắt trộm nên mụ làm thế phải không nhạc lão nhỉ hỏi mụ đã bao nhiêu lần mà mụ không chịu nói được lắm, hư trúc, tiểu tử kia má má ngươi là nghĩa muội ta. Vậy ngươi kêu ta Nhạc lão bá đi. Kim Dung. Chương 118. Tiêu Viễn Sơn hạ sát những ai? Nam Hải Ngạc Thần thấy hư trúc võ công cao siêu khôn lường mà mình lại được đứng vào hàng tiền bối y. Nhất là y lại làm chủ nhân cung Linh Tê. Hục. U. Vinh. Quy. Quy. Ủa? thì nỗi mừng vui của lão khỏi cần nói cũng biết rồi. Vân Trung Hạc lắc đầu nói. Không được không được hư trúc tử còn là nghĩa huyên sư phổ ngươi, vậy ngươi phải kêu y bằng sư bá. Ta đây là nghĩa để mấu thân y thế thì ta còn ở hàng trên lão tam. Lão tam phải kêu ta bằng sư thuốc tổ. Nam hải ngạc thần thổn mặt ra, hầm hực văng tụt ra mắng. Mẹ kiếp lão ra không gọi. Diệp nhị nương nhấc đầu tư trúc xa nắm lấy vai y coi qua ngó lại, mừng vui khôn xiết. Mù quay lại nói với huyền tử. Y là con trai ta. Vậy lão chọc thối tha kia đừng đánh y nữa. tư trúc đột nhiên nhớ tới ngày phá thế cờ bí hiểm. Đã thấy Diệp Nhị Nương cùng Đinh Xuân Thu ra chiều thân thiết với nhau mà Diệp Nhị Nương cái miệng lém lẩu kêu Đinh Lão quái bằng Xuân Thu ca ca. Hiển nhiên hai người có vẻ đầm thắm với nhau. Chẳng lẽ mình là con Đinh Xuân Thu nếu như vậy thì thiệt là phiền quá. mẫu thân đã mang tiếng là người thứ hai trong bọn tứ đại áp, mình đã phải chịu cái tiếng không hay rồi. Nếu phụ thân là Đinh Xuân Thu thì càng tệ hại nữa. Nhất là mình vừa đánh lão thất điên bát đào Lại gieo vào người lão đến bảy miếng sinh tử phù Bây giờ biết làm thế nào cho được Tư trúc liếc mắt ngó trộm đinh xuân thu trong lòng biến đổi không yên Mặt y lúc đỏ bừng, lúc trắng nhợt quay lại ngó diệp nhị nương để xem mụ bảo ai là phụ thân Nếu quả nhiên tinh tú lão quái là phụ thân mình thật thì thà rằng lơ đi đừng nói đến còn hơn Nhưng Thư Trúc từ nhỏ đến lớn không cha không mẹ, bây giờ đã thấy mấu thân thì lại mong gặp được phụ thân. Dù phụ thân đúng là Đinh Xuân Thu y cũng không thể không nhận được. Thư Trúc còn đang ngẫm nghĩ thì Diệp Nhị Nương lớn tiếng hỏi... Quân chó đẻ trời đánh nào bắt trộm con ta làm mẹ con ta phải chia lìa 24 năm hài tử chúng ta dù có phải đến tận chân trời góc biển cũng phải tìm quân chó má nào đó để băm thây làm muôn đoạn mới hạ giận Dù ta không địch nổi hắn thì võ công hải nhi cao cường đến thế, phải vì ta mà báo thù rửa hận. Nhà sư áo đen ngồi dưới gốc cây từ nãy giờ không nói năng mà cũng không nhúc nhích. Bây giờ đột nhiên đứng dậy thùng thẳng hỏi Con mụ bị người ta bắt trộm hay là bị người ta cướp mất sáu nốt đỏ trên mặt mụ từ đâu mà ra Diệp nhị nương đột nhiên biến sắc thét lên lanh lành Ngươi, ngươi là ai sao ngươi lại biết Nhà sư áo đen hỏi lại Chẳng lẽ mụ không nhận được ta ư diệp nhị nương thét lên Úi chào ngươi đấy ư Rồi mụ tung mình nhảy về phía nhà sư áo đen Lúc còn cách đối phương hơn trưởng thì đột nhiên mụ đứng lại Chĩa ngón tay ra nhưng không dám tới gần Hai hàm răng mụ nghiến qua nghiến lại ra chiều căm giận vô cùng Nhà sư áo đen nói Đúng rồi con trai mụ bị ta cướp đem đi Sáu vết xẻo trên mặt mụ là do tay ta cào ra Diệp nhị nương quát lên Tại làm sao, tại sao ngươi lại cướp con ta, ta với ngươi vừa không quen không biết lại không thù oán. Ngươi, ngươi làm ta cay cực biết chừng nào trong 24 năm trời, lòng ta đau như tắt. Nhà sư áo đen hỏi. Hôm ấy, mộ bị vương kinh thiên đánh độc một trưởng hàn băng và dĩ nhiên là mộ sắp mất mạng. Ai đã cứu sống mộ? Diệp nhị nương đáp. Ta cũng không biết. Chẳng lẽ cũng lại là ngươi? Nhà sư áo đen đáp Phải rồi chính ta đã cứu mụ Hôm ấy Diệp Nhị Nương bị thương cực kỳ trầm trọng Trong lúc mơ màng Mụ biết có người nội lực thâm hậu đã chỉ vết thương cho mình Nhưng lúc mụ tỉnh lại thì người cứu mụ không biết đi đâu rồi Mụ hỏi lại Đinh Xuân Thu và Đoàn Duyên Khánh Nhưng không phải hai người này cứu mình Vụ này đã là một nghi vấn trong đầu ấp mộ. mụ tự biết mình làm ác đã nhiều tiếng xấu đồn đãi xa gần. Người chính phái chẳng ai là không muốn giết mộ. Chỉ có hai lão Đinh Xuân Thu và Đoàn Diên Khánh là người giao hảo với mộ còn ngoài ra chẳng có ai ra. Vậy ai là một tay cao thủ hạng nhất đã cứu tính mạng cho mình? Bữa nay được mắt thấy nhà sư áo đen võ công kinh thế hãi hùng. Mà chính lão tự nói ra đã cứu mạng cho mụ thì đúng là chuyện thật Nhưng mụ vẫn còn ngờ vực không dám tin Mụ thổn mặt chố mắt ra nhìn nhà sư áo đen một lúc rồi lên tiếng Tại sao tại sao Nhà sư áo đen trò hư trúc ngắt lời hỏi lại Phụ thân thằng nhỏ này là ai Diệp nhị nương toàn thân run bắn lên đáp Ta không thể nói được Tư trúc bâng khuôn trong dạ chạy lại hỏi. Mẫu thân ra ra hải nhi là ai? Diệp nhị nương lắc đầu đáp. Ta không thể nói được. Nhà sư áo đen thủng thẳng đáp. Diệp nhị nương mộ nguyên là một vị công nương tính tình nhô thuận lại nhan sắc tuyệt vời đoan trang trinh thục. Nhưng năm mộ mới 18 tuổi đã có bản lãnh cao cường nên có hạng trai nổi tiếng quyến rũ Mụ bị thất thân với y mà sinh ra thằng nhỏ này. Có phải thế không? Diệp nhị nương đứng ngay ra như cây gỗ hồi lâu mới gật đầu đáp. Chính thế. Nhà sư áo đen lại nói. Chàng trai kia chỉ nghĩ tới thanh danh cùng bước tiến trình của mình. Mà không nghĩ đến một vị cô nương nhỏ tuổi chưa gả chồng đã có con. Lâm vào cảnh ngộ cực kỳ thê thảm. Diệp nhị nương đáp. Không phải thế y vẫn săn sóc đến ta và cho ta rất nhiều tiền bạc để thu xếp cuộc sống cho đời ta. nhà sư áo đen lại hỏi. Thế thì sao y lại để ngươi phiêu bạc sang hồ? Diệp nhị nương đáp. Ta không thể lấy y được, mà y cũng không thể lấy ta làm vợ. Y là người rất tốt, cư xử với ta rất tử tế, ta không muốn để liên lụy cho y. Y, thiệt là người quân tử. Nghe lời nói của mụ thì đối với người tình lang đã bỏ lường mình, mụ vẫn tỏ ra có lòng quyến luyến. an tình ngày trước không vì cảnh khổ não hay thời gian mà phai lạc. Mọi người đều nghĩ thầm. Diệp nhị nương nổi tiếng tàn ác song với tình lang ngày trước thiệt là tình thâm, nghĩa trọng. Nhưng không hiểu tình lang của mụ là ai. Đoàn Dự, Nguyễn Tinh Trúc, Phạm Hoa, Hoa Hách Cầu. Ba Thiên Thạch, bọn người đại lý nghe nhà sư Áo Đen và Diệp Nhị Nương đối đáp nhau về vụ này bất sắc đưa mắt ngó trộm đoàn chính thuần. Họ đều cho là người tình lang của Diệp Nhị Nương về địa vị cũng như về tính tình cùng cách xử sự đều hợp với ông ta. Nhưng có người lại nghĩ rằng, ngày nọ cả tứ đại ác đều tới nước đại lý, chắc cũng vì việc đòi món nợ ăn tình của Trấn Nam Vương. Cả đoàn chính thuần cũng nghi hoặc. Ông lẩm bẩm. Mình biết đàn bà con gái thiệt là nhiều. Chẳng lẽ có cả mộ này mà sao mình không nhớ ra? Nhà sư áo đen rõng rạc hỏi. Phụ thân thằng nhỏ này hiện có mặt tại đây. Sao ngươi không chỉ mặt kêu tên ra? Diệp nhị nương đáp. Không không được. Ta không thể nói được. Thư Trúc chỉ đưa mắt nhìn Đinh Xuân thô Đoàn chính thuần trong lòng hồi hộp tưởng chừng như xăm bảy gáo nước tạt vào mặt mình. Nhà sư áo đen lại hỏi. Tại sao ngươi lại điểm tàn hương vào lưng và hai vế đùi thằng nhỏ cho thành dấu vết? Diệp nhị nương che mặt lại đáp. Ta không biết ta van ngươi đừng hỏi lôi thôi nữa. Nhà sư áo đen vẫn giữ vẻ mặt bình thản không đồng thanh sắc hỏi tiếp bằng một giọng rất tự nhiên. Lúc ngươi sinh ra thằng nhỏ này phải trang mi đã sắp tâm cho gã làm hòa thượng Diệp nhị nương đáp Không phải đâu nhà sư áo đen lại hỏi Thế thì sao ngươi lại điểm hương vào người gã Chắc ngươi cũng biết đó là dấu vết của Phật môn Diệp nhị nương gạt đi Ta không biết đâu ta không biết đâu nhà sư áo đen lớn tiếng nói Dù ngươi không nói ta cũng biết rồi vì phụ thân gã là đệ tử nhà Phật và là một vị cao tăng đắc đạo nên ngươi không chịu nói chứ gì Diệp nhị nương rên lên mù không gượng gạo được nữa té xuống ngất đi Quần hùng nhốn nháo cả lên coi tình hình Diệp nhị nương và nghe lời nói của nhà sư áo đen ai cũng biết đúng là sự thực rồi té xa mù đã tư thông với một vị hòa thượng Quần hùng ré tay vào nhau thì thầm to nhỏ, luận bàn đến thiên tình sử hiếm có trong võ lâm. Thư Trúc đưa tay ra đỡ Diệp nhị nương dậy và gọi dối rít. Mấu thân mấu thân hãy tỉnh lại. Hồi lâu Diệp nhị nương dần dần tỉnh, khẽ bảo Thư Trúc. hải nhi ngươi mau đỡ ta xuống núi. Lão này, thiệt là vừa quái. Tinh mà. Làm sao lão lại biết hết ta không muốn nhìn mặt lão nữa Mối thù đó Cũng không cần phải trả nữa Tư Trúc nói Dạ mấu thân vậy chúng ta đi thôi ư Nhà sư áo đen nói "Phan đất ta đã nói hết đâu ngươi muốn báo thù Ta cũng muốn báo thù Diệp nhị nương tại sao ta lại cướp con của ngươi Ngươi có biết không vì có người cướp mất con ta khiến ta phải nhà tan người mất Vợ chồng cha con không đoàn tổ với nhau được nữa Ta cần phải báo thù Diệp nhị nương hỏi Có người cướp mất con ngươi ư vì thế mà ngươi muốn báo thù phải không Nhà sư áo đen đáp Chính thế ta cướp con ngươi đem về bỏ vào vườn sau chùa thiếu lâm để chùa nuôi nó lớn lên và dạy võ nghệ cho nó Vì chính con ta sinh ra cũng bị người cướp mất Và cũng được chùa thiếu lâm nuôi nấm cho khôn lớn Và truyền thụ cho y một bản lãnh cao cường Ngươi có muốn nhìn rõ chân tướng của ta không? Rồi nhà sư không chờ cho Diệp nhị nương trả lời giơ tay lên kéo tấm khăn che mặt ra Quần hùng lấy làm kinh ngạc La lên một tiếng Úi chao!" Nhà sư này mặt vung tai lớn Dâu ria xồm xoàm tướng Mạo rất oai phong, chừng sáu chục tuổi. Tiêu phong vừa kinh hãi vừa mừng thầm, rảo bước đến trước mặt lại phục xuống đất la lên. Đại sư là... Nhạc sư cười ha hả nói. Hảo Hải Nhi hay quá ta chính là gia gia ngươi. Tướng Mạo cha con ta không cần phải có ám kỳ mà ai cũng nhìn nhận ra ngay. Ta là gia gia ngươi. Nhà sư mở vạt áo trước ngực ra để lộ hình đầu chó sói xăm vào trước ngực. Lão vươn tay trái kéo Tiêu Phong lại. Tiêu Phong cũng mở vạt áo trước ngực để hở hình đầu con chó sói há miệng, nhe nanh. Hai người sánh vai mà đi đột nhiên ngẩng mặt nhìn trời hú lên một tiếng. Thanh âm như sóng cồn gió cuộn vang đi rất xa, làm chấn động cả một khu rừng núi. Mấy ngàn hào kiệt nghe tiếng rú đều phải sợ run. Mười tám tên võ sĩ khất đan cũng rút trường đao ra thanh thế hùng mạnh bằng một toán thiên binh vạn mã. Tiêu phong móc trong bọc ra lấy một gói nhỏ bằng vải dầu. Ông mở gói lấy ra một cuốn giấy vàng mở ra. Tấm giấy này rất rộng và dính bức di văn trên vách núi ngoài nhạn môn quan mà trí quang hòa thượng đã phóng lấy trên mặt giấy có những chữ văn tự khất đan lão dầm dâu trỏ mấy chữ cuối cùng cười nói tiêu viễn sơn tuyệt bút tiêu viễn sơn tuyệt bút hà hà hà hà hôm ấy lúc ta thương tâm quá đỗi nhảy xuống vực thắm để tự vận không ngờ chưa đến ngày tận số lại rớt xuống một cành cây cổ thụ dưới đáy vực nên không chết đó là không quyết ý liều chết nữa và hoài bảo tấm lòng rửa hận Tiêu Phong cũng nói mối thù của cha mẹ là mối thù chẳng đổi trời chung, khi nào lại không trả. Tiêu Viễn Sơn nói xấu người sát hại mẫu thân ngươi hôm đó đã bị ta đánh chết và bị thương đến quá nửa. Chí Quang Hòa thượng thì ẩn tích mai danh tự xưng là triệu tiền tôn và đã bị Hải Nhi giết chết rồi. Bang chúa cách bang gông kiếm thông cũng bị bệnh mà chết. Thế là may cho y lắm rồi. Nhưng kẻ đứng đầu bọn đại ác đến nay vẫn còn tồn tại. Vậy Hải Nhi tưởng ta nên bắt hắn rồi xử trí thế nào? Tiêu Phong vội hỏi. Người ấy là ai? Tiêu viễn sơn hú lên một tiếng thanh âm phát ra nghe thật rùng rợn. Rồi quát hỏi. Người ấy là ai? Đoạn lão đưa mắt nhanh như điện nhìn khắp quần hào một lượt. Lúc quần hào chạm vào mắt lão đều run lên. Tuy những người này không liên quan gì đến vụ sát hại mẹ Tiêu Phong ngoài ải nhãn môn quan. Có điều ai đã nhìn vẻ mặt cha con Tiêu Phong thì đều khiếp sợ không dám cử động chân tay. Hay mở miệng nói nửa lời. Vì họ sợ vả lây đến mình. Tiêu Viễn Sơn nói. Hải Nhi hôm ấy ta cùng mẫu thân ngươi sang nhà bà ngoại. Ngờ đâu tới ải nhạn môn quan thì mấy chục tên võ sĩ Trung Nguyên đột nhiên nhảy ra giết chết mấu thân ngươi cùng bọn tùy tùng. Nhà đại tống và nước khất đan có mối thâm thù thấy người là giết chẳng có chi là lạ. Nhưng trong bọn võ sĩ mai phục phía sau núi còn có kẻ giữ mưu. Hải Nhi có biết vì cứ gì không? Tiêu Phong đáp. Hải Nhi có nghe nhà sư Trí Quang nói thì bọn họ được tin tức nói cánh võ sĩ khất đan muốn đến chùa Thiếu Lâm để cướp kinh điển võ học đem về luyện tập để sau này mưu đồ Giang Sơn nhà Đại Tống. Nên họ tập kích một cách đột ngột khiến cho mẫu thân sợ quá chết đi. Tiêu Viễn Sơn nở một nụ cười thê thảm nói. Ha ha ngày đó ta không có ý gì đoạt kinh điển võ học của chùa Thiếu Lâm cả. Bọn chúng vu oan cho ta. Được lắm Tiêu Viễn Sơn này nhất định phải báo thù Họ đã vu oan cho mình thì mình phải làm cho họ biết tay. 30 năm nay Tiêu Mố đã ẩn mình trong chùa Thiếu Lâm và những kinh điển võ học đã xem kỳ thích. Bọn ngươi giờ có ra mai phục ngoài ải nhạn môn quan cũng không làm gì được ta nữa đâu. Tăng lữ chùa Thiếu Lâm nghe Tiêu Viễn Sơn nói vậy đều kinh hãi thất sắc. Ai nấy cũng nghĩ rằng lời lão nói là đúng sự thực. Võ công bản phái mà để bọn người nước liêu hiểu biết thì khác nào hổ thêm cánh, không biết đối phó cách nào cho được. Tiêu Phong nói. Ra ra con người đại ác năm trước xếp mẫu thân hải nhi, đó là chuyện hiểu lầm mà ra, chứ không phải thực tình tàn ác Có điều hắn đã hạ sát vợ chồng họ Kiều. Nghĩa phụ. Nghĩa mẫu hải nhi. Lại gieo tiếng ác cho mình thì thật là không thể tha thứ được Hải Nhi chưa hiểu hắn là ai Xin ra ra nói cho Hải Nhi biết Tiêu Viễn Sơn cười ha hả nói Hải Nhi con lầm rồi đó Tiêu Phong ngạc nhiên hỏi Hải Nhi lầm ư Tiêu Viễn Sơn gật đầu đáp Con lầm thiệt đó Người giết vợ chồng họ Kiều chính là ta Tiêu Phong kinh hãi hỏi Ra ra dếp tại sao vậy? Tiêu viễn sơn đáp Ngươi là con ruột ta Đáng lý cha con vợ chồng một nhà đoàn tụ vui vẻ biết mấy thế mà bọn võ lâm nam chiều coi người khất đan như quân chó lợn Mình không đồng gì đến họ Họ cũng xếp chóc bắt con ta đưa cho người khác nuôi làm con họ Vợ chồng họ kiểu kia đắc mạo xưng là cha mẹ ngươi lại đoạt niềm vui của trời ban cho ta Thế mà họ không dám nói rõ chân tướng cho con biết thì họ chết là đáng lắm. Tiêu Phong chua xót trong lòng nói. Hải Nhi chịu ơn nghĩa rất sâu xa của nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Ông bà ta là người rất tốt. Vậy còn việc đốt đơn ra trang giết chết đàm công đàm bà. Đều do. Tiêu Viễn Sơn đáp. Đúng thế những việc đó đều do ta làm ra hết. Các người này đã biết rõ những ai giết người ở ngoài ải nhạn môn quan ngày trước mà không chịu nói ra. Người nào cũng che chở cho hắn, há chẳng đáng chết ư. Tiêu Phong lặng lặng nghĩ thầm. Mình khổ sở đi tìm kẻ đại ác. Tưởng là ai té ra chính là ra ra. Ông thùng thẳng nói. Huyền khổ đại sư chùa Thiếu Lâm đã truyền thủ võ công cho Hải Nhi liền một thời gian mười năm trời không hề gián đoạn. Hải Nhi có được một bản lãnh như ngày nay là hoàn toàn nhờ An Sư tài bối. Nói tới đây ông quý đầu xuống nhớ đến An Sư, lòng ông ngậm ngùi nhỏ lệ như mưa. Tiêu Viễn Sơn nói. Bọn người võ lâm tại Nam Triều thâm hiểm, gian trá chứ có tử tế gì đâu cả. Lão huyền khổ cũng do ta vung trường đánh chết. Tiêu Viễn Sơn vừa nói dứt lời thì quần tăng chùa thiếu lâm đồng thanh niệm kinh. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, thanh âm cực kỳ bi phấn. Tuy chưa có ai tiến xa để cùng Tiêu Viễn Sơn khiêu chiến nhưng trong tiếng niệm Phật của quần tăng đã lộ vẻ cực kỳ đau khổ và dĩ nhiên có ẩm ý quyết không thể nào bỏ qua vụ này được. Tiêu Viễn Sơn lại nói, xếp chết người vợ yêu quý của ta, cướp đứa con độc nhất của ta. Trong mối đại thù này còn có bang chúa cách bang, lại có cả những tay cao thủ phái thiếu lâm. Ha ha bọn họ tưởng rằng vĩnh viễn che giấu được vụ huyết án này còn ra chăng nữa chỉ là một thiên cổ bi án. Họ đem con ta biến thành người Hán. Bảo con ta kêu kẻ đại thù bằng sư phụ. Kế vị kẻ đại thù là bang chúa cách bang ha há Hải Nhi ơi tối hôm ấy ta phóng trưởng đánh chết huyền khổ rồi nấp mình một bên. Sau một lát ta lại thấy con về bái kiến lão chọc đầu. Huyền khổ thấy tướng mạo ta giống hệt như con thì cho rằng chính con đã hạ thủ. Cả chú tiểu cũng không phân biệt được con ta. Hải Nhi người khất đan ta bị khinh mạn và vô oan giá họ như vậy còn chưa đủ hay sao? Bây giờ Tiêu Phong mới tỉnh ngộ và hiểu tại sao huyền khổ đại sư lúc thấy mình ra vẻ kinh ngạc và chú Tiểu cũng nhất định chứng thực là mình đã hạ thủ giết chết đại sư. Thì ra người hành hung có tướng mạo giống mình và người đó lại là cốt nhục với mình nữa. Tiêu Phong nói, những người này mà ra ra đắt ra tay giết thì cũng chẳng khác gì Hải Nhi. Vậy Hải Nhi có mang tiếng cũng không oan uổng. Còn việc những võ lâm ở trung nguyên mai phục ngoài ải nhãn môn quan thì ai là lãnh tụ, ra ra đã điều tra được chưa? Tiêu viễn Sơn cười ha hả nói Có lý nào lại không điều tra minh bạch kẻ đó đã làm cho mình đau khổ, người chết nhà ta Nếu ta vung trưởng đánh chết hắn ngay thì chẳng hóa ra làm phước cho hắn Diệp nhị nương khoan đã rồi hãy đi Lão thấy diệp nhị nương được tư trúc nâng đỡ đưa đi mỗi lúc một xa nên thét dừng lại. Lão hỏi tiếp. Cha đứa nhỏ là ai nếu ngươi không nói ra. Ta đã ở trong chùa thiếu lâm 30 năm thì còn gì qua mắt ta được hai ngươi hò hẹn nhau trong động tử vân. Hắn kêu kiều bà bà đến đỡ đẻ cho ngươi. Những việc trải qua ta đã thấy rõ mồn một. Ngươi nên thuật lại từng chi tiết cho mọi người nghe đi Diệp nhị nương quay trở lại tiến về phía trước mấy bước bỗng quỳ xuống nói Tiêu anh hùng anh hùng là người đại nhân đại nghĩa Nên rộng lòng bỏ qua vụ đó Hải nhi tại hạ đã cùng quý công tử kết để huynh Y là người có tiếng lớn trong võ lâm Về địa vị cũng như về tuổi tác Không nên để y phải tai tiếng Còn đối với tại Hạ, Tiêu Anh Hùng muốn giết muốn mổ thế nào cũng được. Chỉ xin Anh Hùng đừng làm khó dễ đến ý. Kim Dung Chương 119 Theo huyền tử, nhị nương hủy mình. Quần Hùng đã nghe Tiêu Viễn Sơn nói phụ thân hư trúc là một vị cao tăng đắc đạo Bây giờ lại thấy Diệp nhị nương bảo y thanh danh rất lớn trong võ lâm và có địa vị tối cao. Mấy câu này kết hợp với nhau Ai nấy tự hỏi Chẳng lẽ người đó là một nhà sư Có địa vị cao cả tại chùa Thiếu Lâm Mọi người đều đưa mắt nhìn khắp Các vị lão tăng dâu tóc bạc phơ Ở chùa này Bỗng nghe huyền tử phương trưởng lên tiếng Đức Phật từ bi bần tăng Đã gây nên nhiệt nhân Nên phải chịu nhiệt quả Tư trúc ngươi lại đây Tư trúc chạy lại trước mặt Phương trưởng quỳ xuống Huyền tử ngắm tướng Mạo Y hồi lâu rồi đưa tay ra khẽ vỗ vào đỉnh đầu Y nói. Ngươi đã ở trong chùa 24 năm thế mà thủy trung ta vẫn không hay. Ngươi chính là con ta. Huyền tử vừa thốt ra câu này quần tăng và quần hùng nhốn nháo cả lên. Ai cũng ra chiều kinh dị, hãi hùng. Người căm hờn kẻ khinh mạn. Lại có một số lộ vẻ bi thương, mỗi người có một cảm xúc riêng huyền từ phương trưởng đạo cao đức trọng đát là người võ lâm chẳng ai không ngưỡng mộ ngờ đâu bật ra việc này khiến ai nấy đều sững sốt tiếng người huyên náo bàn tán chừng nửa giờ rồi lắng xuống huyền từ lại lên tiếng bằng một giọng nói trầm tính Tiêu thí chủ thí chủ cùng lệnh lang xa cách nhau 30 năm trời tuy không thấy mặt nhau nhưng còn được biết tung tích của đứa con yêu quý và ngày nay võ công cực kỳ tinh tiến. Thanh danh lừng lấy trên chốn giang hồ. Thành một bậc anh hùng hảo hán vào bậc nhất võ lâm. Tưởng như vậy trong lòng thí chủ cũng được an ủi phần nào. Còn bần tăng thì hàng ngày được thấy hài nhi mà vẫn tưởng y bị quân cường đạo cướp mất. Sống chết không hay Nỗi niềm canh cánh bên lòng Ngày đêm mong nhớ Diệp nhị nương vừa khóc vừa nói Đại sư Đừng nói nhiều như vậy nữa Bây giờ biết làm thế nào đây Huyền tử đáp bằng một giọng ôn hòa Nhị nương mình đã làm nên tội nghiệt Thì có hối hận cũng bằng vô dụng Mấy chục năm nay nỗi thống khổ Của nhị nương biết nói thế nào cho siết được Diệp nhị nương nói Tiên phụ chẳng lấy thế làm đau khổ cho lắm Đại sư có mối sầu khổ mà không nói ra được mới thật đau lòng Huyền từ từ từ lắc đầu nhìn tiêu viễn sơn nói Tiêu thí chủ về việc xảy ra ở ngoài cửa ải nhạn môn quan đó Bần tăng gây nên lỗi lầm Các anh em đã vì lão tăng rút tay vào việc này Nhưng họ đều chết cả rồi Lão tăng đến nay mới chết kể ra đất là quá muộn quá Có điều trong lòng vẫn chưa hiểu rõ Đột nhiên đại sư cất cao giọng nói Mộ dung bác thí chủ ngày ấy thí chủ phao tin có toán võ sĩ khất đan vào chùa thiếu lâm đoạt kinh điển võ học là có ý gì Mọi người nghe đến ba chữ mộ dung bác đều giật mình kinh hãi Trong đám quần hùng chỉ người kiến thức quảng bác Giao kinh nghiệm mới biết được trong bọn tiền bối cô tô mổ dung có tên mổ dung bác Nhưng người này hành tung bí mật Rất ít người biết chân tướng lão nữa Thế mà sao huyền tử đột nhiên kêu tên gọi họ lão Mọi người đều đưa mắt nhìn theo một quang huyền tử Thì mổ dung bác chính là nhà sư áo trắng ngồi gốc cây Nhà sư áo trắng bật lên chàng cười rồi đứng dậy nói Phương trưởng đại sư đại sư thiệt có con mắt tinh đời và đã nhận ra tại hạ rồi lão đưa tay lên kéo tấm khăn bịt mặt ra để lộ mày thanh mắt sáng phong tư thuấn nhã. Mộ dung phục đứng ngay bên lão thất kinh la lên. Ra ra ra ra. Chưa chết ư huyền tử nói. Mộ dung thí chủ bần tăng cùng thí chủ đã có mối giao hảo lâu năm. Bấy lâu bần tăng không tìm thấy thí chủ nữa. Sau đó được tin thí chủ mắc bệnh qua đời Bần tăng đau đớn vô cùng bần tăng lại nghĩ rằng thí chủ cũng như bần tăng tin lời người gây nên tội lỗi Ngờ đâu Hỡi ôi Tiếng than của đại sư vừa tỏ ra hối hận vừa tỏ ra thống trách mộ dung bác Tiêu viễn sơn cùng tiêu phong đưa mắt nhìn nhau Bây giờ hai người mới hiểu mộ dung bác đã phao tin này để gây xích mích giữa hai bên Đại Tống và Khất Đan. Đồng thời trong lòng hai người cùng nghĩ. Vụ thảm án ngoài ải nhạn môn quan. Tuy huyện tử phương trưởng chùa Thiếu Lâm chỉ vì quan tâm đến sự an nguy của Giang Sơn nhà Đại Tống và sự tồn vong về kinh điển võ học của môn phái nên phải dốc lòng theo đại nghĩa mà làm. Rồi sau đại sư phát giác ra lỗi lầm nên đã hết sức bồi bổ lại Thế thì kẻ đại ác là mộ dung bác chứ không phải huyền tử Trong quãng thời gian 30 năm trời Tiêu viễn sơn trồng chất mối oán hờn lên huyền tử Còn tiêu phong thì lại có lòng thương xót nhà sư Mộ dung bác cười ha hả nói Người tống cùng người khất đan đã có mối thù truyền đời Hế thấy mặt nhau là dết Còn phân biệt gì đến chuyện phải trái nữa? hải nhi chúng ta đi thôi. Lão nói xong, xoay mình lại dắt tay mộ dung phục toan bỏ đi. Tiêu Phong lớn tiếng quát. Khoan đã các ngươi đâu có thể bỏ đi dễ dàng thế được. Mộ dung bác hỏi lại. Sao ngươi muốn lính giáo võ công của nhà mộ dung ở Cô Tô Trăng? Tiêu Phong đáp mỗi thù giết mẹ có lý nào không báo được bao nhiêu mầm họa đều do ngươi mà ra vậy bữa nay ngươi khó lòng trốn tránh công đạo được đâu mộ dung phục cười khẩy một tiếng buông tay mộ dung phục ra rồi tung mình nhảy đi theo đường lên núi rất mau lẹ tiêu viễn sơn cùng tiêu phong nói chúng ta phải vượt theo hắn đoạn hai người chia bên tả hữu đuổi theo cả ba người này đều là những tay võ công chắc tuyệt Chỉ trong nháy mắt đã đi rất xa Một người chạy trước hai người đuổi sau Cả ba người đều chạy về phía chùa Thiếu Lâm Một bóng trắng hai bóng đen trong giây lát đã biến vào sau bức tường vàng ngói biết chùa này Quần hùng thấy biến diễn ly thì đều nghĩ thầm Mộ dung bác tiêu viến sơn hai người công lực ngang nhau không phân cao thấp Lại thêm tiêu phong nữa thì mộ dung bác không thể địch nổi Vậy sao hắn không chạy xuống núi lại chạy lên chùa thiếu lâm? Mộ dung phục la gọi Ra ra ra ra Rồi y cũng rượt theo lên núi Tuy y khinh công tuyệt đỉnh nhưng so với ba người phía trước vẫn chưa bằng Bọn đặng bách xuyên Công giá càn Bao bất đồng Phong ba ác và mười tám tên võ sĩ khất đan muốn chạy theo lên núi để viện trợ cho chủ mình Nhưng họ vừa cất bước thì huyền tử đã quát lên, lập trận để ngăn trở mọi người. Hơn 100 nhà sư chùa Thiếu Lâm, Vân Lời bày thành trận thế ngay giữa đường. Người cầm thiền trưởng kẻ cầm giới đao cản lại không cho mọi người lên núi. Huyền tịch cũng lên tiếng, chùa Thiếu Lâm ta là nơi cửa Phật đất lành không phải là trường đấu và cũng không phải là nơi để quý vị đến làm việc riêng. Vậy các vị thí chủ đứng thiện tiện tiến lên đó nữa Bọn Đặng Bách Xuyên thấy chùa Thiếu Lâm người nhiều thế mạnh biết rằng không thể nào xông pha lên được Nếu còn xung đột thì chỉ tổ gây thêm cầu địch Tuy họ ban khoan về chủ nhân mà đành phải dừng bước đứng lại nguyên chỗ Bao bất đồng nói Phải rồi chùa Thiếu Lâm là nơi của Phật đất lành chỉ để nuôi những hạng con tư sinh vô thừa nhận Gã vừa nói câu này thì mấy trăm con mắt căm hận nhìn thẳng vào mặt gã. Nhưng bao bất đồng là người lớn mật. Tuy gã biết xó quần tăng chùa Thiếu Lâm có rất nhiều cao thủ vào hàng chữ huyền, thì bất luận là ai gã cũng không địch nổi. Thế mà gã muốn nói là nói chẳng ấy kỷ chi hết. Gã thấy tăng lữ chùa Thiếu Lâm nhìn mình bằng con mắt hằn học thì gã cũng hầm hầm nhìn lại không chớp mắt. Bỗng nghe huyền tử lớn tiếng nói, lão tăng phạm vào đại giới Phật môn làm nhơ danh chùa thiếu lâm. Huyền tịch sư để theo giới luật bản tự thì nên chừng chỉ thế nào? Huyền tịch ngập ngừng đáp, cái đó, sư huyền. Huyền tử nói, nước có phép nước, nhà có luật nhà, bất luận là môn phái, hay bang hội, hay tôn tục. Chùa triền đều khó lòng tránh khỏi cây nạn con em bất tiếu. Muốn bảo toàn thanh danh để vĩnh viễn khỏi có người phạm pháp nên phải chừng trị theo luật định, không thể nhân nhượng được. Chấp pháp tăng hãy đem hư chúc đánh 130 trượng côn. 100 côn phạt chính mình y chịu tội, còn 30 côn là y tình nguyện thay cho nghiệp sư. Chấp pháp tăng đưa mắt nhìn Huyền Tịch. Huyền Tịch gật đầu, Thư Trúc đã quỳ xuống để chịu phạt Chấp pháp tăng dơ trưởng côn lên đánh Lưng và mông Thư Trúc xa thịt nát nhừ Máu tươi linh láng Diệp nhị nương trong lòng đau xót Nhưng sợ huyền tử oai nghiêm không dám van xin 130 trưởng đánh xong Thư Trúc lại không vận nổi lực chống đỡ Y đau quá không ngồi dậy được Huyền tử lại nói từ giờ phút này ngươi ra khỏi cửa chùa hoàn tục và không được trở lại làm tăng lữ chùa thiếu lâm nữa. hư trúc xa nước mắt đáp, xin tuân pháp dụ. huyền tử lại nói, huyền tử này phạm vào dâm giới cũng phải chịu tội như hư trúc, nhưng làm phương trưởng mà phạm tội thì tội nặng gấp đôi, chấp pháp tăng phải đánh huyền tử 200 trăm côn thật nặng. Thanh danh chùa thiếu lâm là ở giới luật nghiêm minh không được tư vị để sinh tệ nhũng huyền tử nói xong quỳ phục xuống đất nhìn về phía phật tượng trong đại hùng bảo điện tởi áo tăng bào để hở lưng ra quần hùng ngơ ngác nhìn nhau phương trưởng chùa thiếu lâm thủ hình trước mặt công chúng thật là một chuyện xưa nay chưa từng có huyền tịch nói sư huyện sư huyện. huyền tử lớn tiếng nói Thanh danh ngàn thu chùa thiếu lâm há để tiêu diệt về tay ta. Huyền tịch dưng dưng nước mắt hồ. Chấp pháp trưởng tăng động hình. Hai nhà sư chấp pháp chắp tay khom lưng nói. Phương trưởng tiểu tăng thật đắc tội. Rồi đứng ngay người lên giơ cao hình trưởng đánh xuống lưng Huyền tử. Hai nhà sư. Biết rằng phương trưởng phải thụ hình cái khó chịu nhất là bị nhục nhã trước mặt công chúng chứ cái đau về xác thịt chưa đáng kể nếu còn dung tình để người ngoài nhìn thấy rồi xuyên tạc câu chuyện thì vũ phương trưởng thụ hình bữa nay không còn thu lượm được kết quả nào hết vì thế mà mỗi côn đập xuống lưng huyền tử đều vang lên những tiếng rùng rợn lưng và đùi huyền tử đầy vết trưởng máu chảy ướt đấm cả tăng bào Quần tăng nghe nhà sư chấp pháp vừa đếm vừa đánh, ai nấy cúi đầu xuống niệm Phật. Đạo thanh đại sư chùa phủ độ đột nhiên lên tiếng. Huyền tịch sư huyên quý tự tôn trọng giới luật Phật môn. Chính phương trưởng cũng phải thụ hình. Bần tăng rất lấy làm khâm phục. Có điều huyền tử sư huyên già nua tuổi tác lại không vận nổi lực chống đỡ thì chịu nổi thế nào được 200 trăm côn bần tăng mạo mũi có lời năn nỉ hiện giờ sư huyên đã chịu 80 mươi trưởng rồi xin tạm hoán chỗ còn lại quần hùng cũng la lên phải rồi chúng tôi cũng đồng thanh năn nỉ về việc này huyền tịch chưa kịp trả lời thì huyền từ đã lên tiếng đa tạ thỉnh ý của các vị nhưng giới luật bản tự nghiêm cẩn như sấm xét không thể khoan dung được Chấp pháp tăng tiếp tục đồng hình đi mau lên. Hai nhà sư chấp pháp đã dừng lại. Nghe lời phương trưởng kiên quyết đành tiếp tục đánh xuống. Vừa đánh thêm được bốn chục trưởng nữa. huyền tử chịu không nổi. Hai tay trống xuống đất nhún ra. Mặt va xuống đất chạm vào cát bụi. Diệp nhị nương vừa khóc vừa la. Việc này không nên trách phương trưởng. Trăm điều ngang ngửa đều vì tiện phu. Tiện phu bị người ta khinh khi nên có ý quyến rũ phương trượng. Vậy phần phạt trưởng còn lại tiện phu xin chịu thay. Mụ tiến ra phía trước muốn nằm phục xuống chỗ Huyền tử để thay cho nhà sư. Huyền tử đưa ngón tay trỏ điểm ra đánh véo một tiếng để phong tỏa huyệt đạo của mụ rồi tủm tỉm cười nói. Con người si tình kia thí chủ không phải là nữ ni, vậy không phạm vào giới luật thì chẳng có tội chi hết. Diệp nhị nương đứng thổn mặt ra không nhúc nhích được, hai hàng nước mắt nhỏ xuống như mưa. Huyền tử lại quát lên: "Thi hành phạt trưởng đi. Nhà sư chấp pháp đánh đủ 200 trăm trưởng." Huyền tử máu me đầm đìa mặt đất, phải cố gắng đề khí hộ về trái tim để không đến nỗi ngất đi. Hai nhà sư chấp pháp dựng hình trưởng lên quay lại nói với Huyền tịch bẩm thủ tòa huyện tử phương trưởng chịu đòn đắc mãn huyền tịch gật đầu rồi không biết nói gì nữa huyền tử cố gắng ngồi lên giơ tay lên điểm trên không để giải khai huyệt đạo cho diệp nhị nương không ngờ đại sư bị thương nặng quá không ngưng tụ chân khí được tay chỉ điểm ra mà vô hiệu tư trúc cũng đứng bên mình mấu thân thấy vậy liền giải khai huyệt đạo cho mụ huyền tử trông hai người vẫy tay Diệp nhị nương cùng hư trúc lại bên đại sư, hư trúc ngần ngừ không biết nên xưng hồ huyền tử bằng gia gia hay bằng phương trưởng. Huyền tử nhìn quần tăng chùa thiếu lâm thiều thảo nói: bốn nhà sư hàng chữ huyền chùa thiếu lâm bị chết về tay người. Huyền thống và huyền nạn hai vị sư để bị trưởng môn phái tinh tú là đinh xuân thu sát hại. Huyền khổ sư để bị tiêu viễn sơn thí chủ hạ sát. Huyền Bi Sư Đệ cũng bị chết bất đắc kỳ tử. Ban đầu lão Tăng nghi cho cô Tô Mộ Dung hạ độc thủ. Nhưng sau gặp Mộ Dung phục thí chủ thì nhận thấy bản lãnh y chưa có thể hạ sát được Huyền Bi Sư Đệ. Bần Tăng lúc nào cũng băn khoăn về vụ này mà chưa tìm ra được manh mối. Vừa rồi thấy mộ dung bác lão thí chủ đứng ra ngăn cản con ý không cho tự sát mới biết là vì cố nhân này vẫn chưa chết mà cách môn gậy ông. Lại đập lưng ông quả nhiên là tuyệt kỹ bậc nhất thiên hạ. Nhưng xét cho cùng thì phái thiếu lâm cùng mộ dung lão thí chủ không có thù oán gì nhau. Không hiểu tại sao y lại cố tình mưu hại bản phái. Vụ này thật ra ngoài sự hiểu biết của lão tăng quần tăng chùa thiếu lâm trong lòng vừa bi thảm vừa đất hận đồng thanh la lên. bây giờ phải bắt sống mộ dung bác đem xử tử để báo thù cho huyền bi đại sư. huyện tử lắc đầu trên môi thoáng một nụ cười chậm rãi nói: đã là chúng sinh tất có tội nghiệt và chỉ trông vào đức từ bi của phật tổ giải trừ cho. đại sư lại chỉ tay ra nắm lấy cổ tay diệp nhị nương còn một tay nắm lấy hư trúc đọc câu kệ. Người trên thế gian đều có thất tình Lòng tục sạch không thực là khó kiếm Huyền tử đại sư nói xong từ từ nhắm mắt lại Diệp nhị nương cùng hư trúc không dám nhúc nhích Để ý nghe xem đại sư còn nói gì nữa không Không ngờ tay đại sư mỗi lúc một giá lạnh Diệp nhị nương giật mình kinh hãi Đưa tay ra sờ mũi thì đã tắt hơi rồi Mộ biến sắc la lên Ôi ông ơi ông bỏ tôi mà đi ư? đột nhiên mụ nhảy lên cao đến hơn trưởng rớt xuống chân huyền từ đánh huyệt một tiếng mụ mộ giẫy lên mấy cái rồi không nhúc nhích nữa tư trúc la hoàng mẫu thân mẫu thân đoạn đưa tay ra đỡ mụ dậy thì thấy lưới đao truy thủ đã đâm vào trái tim rồi tư trúc hốt hoảng điểm vào các huyệt đạo xung quanh vết thương y lại vận chân khí vào trong thân thể huyền từ Y luống cuống chân tay vì muốn đồng thời cứu cả hai người. Tiết mộ hoa chạy lại giúp đỡ. Nhưng thấy hai người trái tim ngừng đập và đã tắt hơi không còn cách nào giải cứu được nữa. liền cất lời khuyên nhủ. Sư thúc nên bớt nỗi bi thảm. Hai vị lão ra tịt cả rồi, không còn cách nào cứu được nữa. Tư trúc vẫn chưa chịu thôi. Y vẫn Bắc minh chân khí đến nửa giờ mà vẫn không thấy đồng tính gì. Bỗng nghe quần tăng tuyên Phật hiểu rồi đồng thanh niệm kinh vãng sinh chú. Kim Dung Chương 120 Bao bất đồng trổ tài miệng lưới. tư chúc quá thương tâm khóc sống lên. Trong 24 năm trời y là một đứa nhỏ tôi cút không cha không mẹ. Được hưởng chút lòng từ ái của song thân. Bữa nay gặp cha sanh. Mẹ đẻ thì lại chỉ được một giờ đã thành âm dương đôi ngả Nỗi thảm trên thế gian tưởng đến như vậy là cùng Quần hùng vừa được biết cha sanh hư chúc là phương trưởng chùa thiếu lâm Mọi người thấy đại sư chẳng giữ luật thanh tu đã đem lòng khinh bỉ Đến khi đại sư thản nhiên thổ hình trước công chúng để duy trì thanh danh bản tự Thì nhận thấy đại sư dũng cảm hơn người Ai cũng nghĩ rằng Đại sư cam chịu cực hình để đền bồi tội lỗi. Nào ngờ sau khi thụ hình lại tự cắt đứt kinh mạch hủy hoại thân xác để chuộc tội nghiệp. Tuy cái chết của đại sư cũng phạm giới luật nhà Phật, nhưng cử động của Huyền tử hiển nhiên là lấy cái chết để tỏ mình phạm tội quá nặng. 200 trăm trưởng phạt còn chưa đủ giải trừ tội lỗi, chỉ còn cái chết là mọi việc đều bỏ qua. Giả tỷ huyền từ chết trước đi thì dĩ nhiên khỏi được cái khổ nhục 200 trường Nhưng vì đại sư chịu phạt trưởng rồi mới tự vận thì thật là hành vi của bậc đại anh hùng hảo hán Quần hùng kính trọng đại sư, nhiều người tới trước thi thể đại sư hạ mình sụt lạy Nam Hải ngạc thần cũng mếu máu nói Nhị tỷ ơi nhị tỷ chết rồi ư nhạc lão tam bây giờ không tranh ngôi thứ và xin kêu bằng nhị tỷ Mấy năm nay trong lòng lão lúc nào cũng muốn tranh ngôi với Diệp nhị nương Lão nghĩ rằng võ công có giỏi mới được làm thiên hạ để nhị ác nhân Bây giờ lão tự mình nhường bước đủ biết đối với cái chết của Diệp nhị nương Lão cũng đau xót và bội phục tấm lòng trung thủy của mụ Bang chúng cách bang nhân khi cao hứng theo bang chúa đến chùa thiếu lâm Ngờ đâu bang chúa vương tinh thiên lại bái đinh xuân thu làm sư phụ Rồi bị tiêu phong đánh gãy chân Nên ai nấy buồn bã và lộ ra vẻ bàng hoàng thất vọng vô cùng Ngô trưởng lão lớn tiếng nói Các vị huyên để chúng ta còn ở đây làm chi chẳng lẽ còn muốn xin cơm thừa canh cặn nữa chăng mau xuống núi đi thôi Bang chúng rầm rộ vâng lời toan trở gót xuống núi Bỗng nghe bao bất đồng lên tiếng Khoan đã bao bất đồng này còn có lời muốn nói chuyện với cái bang. Trần trưởng lão khi ở vô tích đã cùng gã và phong ba ác tỷ đấu và biết gã chẳng bao giờ có được một lời tử tế. Lão đứng bước lại lớn tiếng nói. Gã họ bao kia có điều gì thì nói đi chớ nên phun những điều thối tha ra khó người lắm. Bao bất đồng đưa tay bịt mũi la lên. Thối quá thối quá trời ơi. Lũ ăn mày sao mà thối tha thế trong cái bang của lão có ai tên là Diệp Nhất Thanh không? Trần trưởng lão nghe gã nói đến Diệp Nhất Thanh liền để ý ngay, rồi hỏi lại. Có thì làm sao, mà không có thì làm sao? Bao bất đồng đáp. Ta nói chuyện với một lão hóa tử thối tha. Lão đã súng miệng vào tức là thừa nhận rồi phải không? Trần trưởng lão nghĩ đến việc lớn trong bang. Không muốn lòng dòng với gã để tranh hơn thua, liền hỏi. Ta hỏi ngươi Diệp Nhất Thanh làm sao gã là đệ tử bản bang được phái đi công cán bên Tây Hạ. Ngươi có được tin tức gì về gã không? Bao bất đồng đáp. Ta đương muốn nói với lão về một việc lớn ở nước Tây Hạ. Nhưng Diệp Nhất Thanh thì đã xuống chầu Diêm Vương rồi. Trần trường lão sườn sốt hỏi. Tin ấy đúng không bên Tây Hạ có việc gì trọng đại liên quan đến diệt Nhất Thanh Bao bất đồng đáp Lão đang mắng ta hễ mở miệng là thốt ra những lời thối tha Bây giờ ta không muốn nói những lời thối tha nữa Trần trưởng lão tức quá tròm sâu bạc lay động Nhưng lão là người có mưu kế Liền cười ha hả nói Lão phu thiệt là đắc tội với các hạ Bây giờ lão phu xin có lời bồi tội Bao bất đồng nói Bất tất lão phải bồi tội Có điều từ đây trở đi nói leo mà phóng hơi thối ra nhiều là được rồi Trần trưởng lão ngẩn người ra tự hỏi Gã nói vậy là có ý gì Nhưng lão lại nghĩ rằng Bây giờ mình có việc phải cầu gã liền tủm tỉm cười và không nói gì nữa Bao bất đồng lại nói Thối quá thối quá lão này nói không nên lời rồi Trần trường lão hỏi, sao các hạ bảo lão phu nói không nên lời? Bao bất đồng nói, lão đã không mở miệng nói năng cho hơi thở ra ngoài miệng thì tất phải bài tiết hơi ra đường khác. Trần trường lão nghĩ bụng, thằng cha này thật là khó chịu. Mình mới nói một câu vô lễ mà gã xoay mình mãi. Mình không lên tiếng nữa là hơn. Nếu không thế thì gã không chịu nói vào chính đề Trần trưởng lão nghĩ vậy Rồi lại tủm tỉm cười Vẫn không nói nửa lời Bao bất đồng lắc đầu nói Không phải là không phải đâu lão muốn thi gan với ta thì thiệt là ngu quá chừng Trần trưởng lão mỉm cười nói Tại hạ không mở miệng ra sao lại bảo là thi gan với các hạ Bao bất đồng nói Lão không nói gì tức là chỉ tiết hơi thối ra Mà tiết hơi thối không phải dùng đến cái miệng Thì hỡi ui hơi thối chui ra ngả khác thối gấp nhìn lần ra đằng miệng Trần trưởng lão châu mày nói Các hạ đùa sai quá Bao bất đồng thấy trần trưởng lão nhân nhượng Gã biết là mình đã nắm được thượng phong Liền nói Lão đã mở miệng nói tức là không thi gan với ta nữa Vậy ta nói rõ cho lão biết nửa năm trước đây. Ta theo mộ dung công tử, đặng đại ca, công giá nhị ca, một đoàn người theo đường cam lương. Thấy một xác chết và một người bị thương đều là hai gã ăn xin. Gã chết người gầy hơn chắc là gã xin cơm không đủ ăn đói quá nên gầy đét rồi chết là Thiệt là đáng thương, thiệt là đáng thương. Trần trưởng lão nói. Có lẽ không phải là đệ tử của bản bang đâu Bao bất đồng nói Lúc ta trông thấy thì gã bị gãy xương sống chết từ lâu rồi Còn bây giờ thì chẳng hiểu y đang ăn cháo lú hay là lên vọng hương đài hoặc đang ở thập điện Diêm vương để chịu cuộc thẩm vấn Gã đã không nói được thì dĩ nhiên ta không hỏi được tên họ gã cùng quê quán nơi đâu. Nếu không thế thì gã biến thành vườn sứ và mắng ta có chuyện thì nói cho hơi thối thì phù ra. Chẳng cũng oan uổng cho ta lắm dù ta đâu có biết gã họ cảnh hay họ trần. Trần trưởng lão không thể nín thinh mà cũng không thể buông lời xúc phạm chỉ thản nhiên đáp. Bao hương nói phải đó. Trong lòng lão tự nhủ. Thằng cha này khó chơi quá mình mà nói ra một câu thất thố thì gã ba hoa thiên địa, rồn mình vào ngõ bí. Bao bất đồng lắc đầu nói. Không phải đâu là không phải đâu tính bao mố rất rét kẻ phù họa. Theo hùa. Thế mà lão lại bảo bao hương nói phải đó còn trong lòng lại rùa ngầm ta là quân chó đẻ. Là loài rùa đen ti tiện. Cái kiểu phỉ báng ngầm trong bụng đó là hành vi bị ổi của bọn tinh tú. Đã là nam tử Hán, là đại trưởng phu thì phải là phải trái là trái. Người ta có lập trường của người ta thì mình cũng có chủ trương của mình. Dù đứng trước muôn vạn người ta cũng cứ đi. Đứng một mình đi một thân không kéo cả đàn cả lũ. Có thế mới là anh hùng hảo Hán bao bất đồng giáo huấn Trần trưởng lão một chàng dài rồi nói tiếp. Còn có một gã ăn mày khác tuổi già hơn thì bị thương. Hắn tự xưng là Diệp Nhất Thanh. Hắn ở nước Tây Hạ về cầm một bức bản văn gửi bọn ta trao lại cho trưởng lão quý băng. Tống trưởng lão nhĩ bụng. Trần Huyên để đáp ăn nói lỗ mãng với gã. Âu là ta đứng xa giao thiệp hay hơn. Lão nghĩ vậy rồi tiến ra xá dài nói Bao tiên sinh đã có lòng tốt đưa tin tể bang tử trên xuống dưới đều cảm thấy đại đức Bao bất đồng nói Không phải đâu là không phải đâu bất tất phải cả quý bang từ trên xuống dưới đều cảm tạ đại đức của ta Tống trưởng lão trưng hưởng hỏi lại Sao bao tiên sinh lại nói vậy Bao bất đồng trò du thản chi nói bang chúa quý bang đây chẳng những không cảm ơn ta mà trong lòng còn giận ta đến cực điểm tống trần hai vị trưởng lão đồng thanh hỏi vì lẽ gì vậy xin bao tiên sinh chỉ giáo bao bất đồng đáp diệp nhất thanh lúc đó cũng sắp chết đến nơi rồi cả hai gã ăn mày đó đều bị vương bang chúa đánh chết ta nên nhớ rằng Hôm đó Du Thản Chi ra tay đánh chết hai gã ăn mày họ diệp và họ cảnh. Chính mắt bao bất đồng trông thấy. Du Thản Chi trước kia đã được phong ba áp tặng cho lưới dao truy thủ mà gã toan dùng để chặt cái đầu sắt ra. Người ngoài không ai biết vương tinh thiên là Du Thản Chi, nhưng bọn mộ dung phục đã đoán ra rồi. Bao bất đồng vừa nói câu đó quần cách bang đều chấn động. Ngô trưởng lão chạy tới trước mặt du thản chi lớn tiếng quát hỏi. Lời bao tiên sinh vừa nói đó là chân hay giả? Du thản chi từ lúc bị tiêu phong đá gãy chân. Ngồi ly dưới đất chẳng nói năng mà cũng không nhúc nhích. Ngấm ngầm vận nội lực cho đỡ đau. Đột nhiên gã nghe bao bất đồng phanh phui điều bí mật ngày trước thì không khỏi hoàng hồn. Gã không biết trả lời ngô trưởng lão thế nào cho phải. Quần cách bang thấy gã lưu túng thì biết ngay là gã đã mặt nhiên thừa nhận. Nhưng dù gã có những hành vi không hợp lòng mong mỏi của bang chúng. Gã vẫn là một vị bang chúa nên chưa biết đối phó thế nào. Ngô trưởng lão lại hỏi. Tại sao ngươi lại đánh chết hai người anh em họ Diệp và họ Cảnh? Du thản chi ấp uốn đáp. Bản tâm ta. Không có ý xếp chúng vì chúng chịu không nổi. Du thản chi nói câu này khiến cho bọn bao bất đồng không còn hoài nghi gì nữa. Vương tinh thiên đúng là gã du thản chi có những hành động kỳ dị quái đản. Tống trưởng lão không muốn bộc lộ những cái xấu của bang trước mặt mọi người liền quay lại hỏi bao bất đồng. Tấm bản văn mà người anh em lão phu diệp nhất thanh cho tiên sinh chẳng hiểu tiên sinh có để bên mình không. Bao bất đồng quay lại đáp. Không. Tống trưởng lão hơi biến sắc. Lão tức mình phí công nói năng nửa ngày mà gã vẫn chưa chịu đưa bản văn cho mình, dường như đem mình ra làm trò tiêu khiển. Bao bất đồng xá dài nói. Non xanh chơ đó, nước biết còn đây thì chúng ta còn tái hội. Nói xong trở gót đi ngay. Ngô trưởng lão vội hỏi. Tấm bản văn của nước Tây Hạ Sao tiên sinh lại không chuyển giao cho lão phu bao bất đồng đáp thế này thì kỳ thật sao trưởng lão biết diệp nhất thanh trao bản văn cho bao mố vì lẽ gì trưởng lão dùng hai chữ chuyển giao có phải hôm ấy chính mắt lão trông thấy chăng tống trưởng lão cố nén cơn giận nói rõ ràng bao huynh vừa nói là diệp nhất thanh hiền để bên tể bang ở nước tây hạ trở về rực được một tấm bản văn của nước tây hạ về theo Xin bao hương trao cho trưởng lão bổn bang. Lời nói của bao hương các vị anh hùng hảo hán đều nghe thấy. Sao bao hương thốt nhiên lại đổi giọng. Bao bất đồng lắc đầu nói. Không phải thế là không phải thế bao mố có nói thế đâu. Gã thấy tống trưởng lão sắc mặt biến đổi, liền nói ngay. Bao mố từng nghe các vị trưởng lão cái bang đều là những hảo hán mặt sắc đen sì Thế mà trước các vị anh hùng thiên hạ Sao đổi trắng thay đen Hàm hồ phải trái như vậy chẳng hóa ra cách anh hùng một thời của các vị đem buông theo dòng nước cả ư Tống Trần Ngô ba vị trưởng lão nhìn nhau Sắc mặt biến đổi khó coi Không biết làm thế nào nên trở mặt đồng thủ hay là nên nhẫn nại nữa Trần trưởng lão nói Các hạ đã nói thế, bọn lão phu cũng không biết làm thế nào hay giờ đã có công luận. Nếu cứ đem đầu lưới ra mà đưa đẩy nói nhăng cãi cối cũng bằng vô dụng. Bao bất đồng nói, không phải là không phải thế. Trưởng lão bảo đem đầu lưới ra mà đưa đẩy cũng bằng vô dụng. Thế thì sao ngày trước tô tần chỉ trông cậy vào đầu lưới mà đeo tướng ấm sáu nước trương nghi cũng đem tài biện thuyết để thực thi kế liên hoàn giúp nhà tần gồm thâu cả sáu nước. Tống trưởng lão nghe bao bất đồng lôi kéo câu chuyện mỗi lúc một đi xa đành nhăn nhó cười nói. Giả tỉ bao tiên sinh mà sinh vào thời xuân thu Lục quốc thì tài năng còn vượt khỏi tô. Chương đeo tướng ấm đến bảy. Tám nước chứ không phải sáu. Bao bất đồng nói. Đây là trưởng lão muốn mỉa mai bao mỗ sinh chẳng gặp thời nên tiền đồ kém cỏi phải không hay lắm hay lắm. Từ đây bao mỗ có váng mình sốt mẩy." Lưng mỏi. Chân trồn. Nhức đầu. Ngạt mũi. Nhất thiết phải hỏi trưởng lão. Trần trưởng lão nóng ruột, sáng giọng Ý kiến bao hương muốn thế nào xin nói mau cho biết. Bao bất đồng nói Hư trưởng lão nó tính quá ngày ở thành vô thích trưởng lão cùng đệ tử tỷ võ Trong tay trưởng lão cầm một cái túi lớn Trong cái túi có một con giết to Con giết này có hai kim đục Kim đục đâm vào người thì nổi bọt lên Nổi bọt lên là thủ mạng đối phương phải đi đời Có đúng thế không? Trần trưởng lão nghĩ thầm Cái này chỉ nói một câu là xong mà gã cũng thiên hô bách sát cho ra một chàng dài. Lão đáp ngay. Chính phải. Bao bất đồng nói. Hay lắm bao mố muốn cùng trưởng lão đánh cuộc thi. Được cuộc thi bao mố lập tức đem tin diệp lão hóa ở nước Tây Hạ đưa về nói cho trưởng lão hay. Còn nếu trưởng lão thua cuộc thì chỉ phải đưa cái túi trong có con rết lớn cùng bình thuốc xài nọc độc dết cho bao mỗ Trưởng lão có bằng lòng không? Trần trưởng lão hỏi lại. Bao hương định đánh cuộc gì? Bao bất đồng đáp? Tống trưởng lão quý bang đã vu cáo bao mỗ nói sự đứng lên là diệp nhất thanh người quý bang lấy được bản văn của Tây Hạ Quốc Vương rồi nhờ bao mỗ trao lại cho trưởng lão quý bang. Thực bao mố không nói thế. Vậy đôi ta đưa vấn đề đó ra đánh cuộc. Nếu bao mố nói thế thật thì trưởng lão được cuộc. Còn bao mố không nói thế thì trưởng lão thua cuộc. Trần trưởng lão đưa mắt nhìn lại vị tống. Ngô gật đầu để tỏ ý bảo nhau. Nơi đây đã có mấy ngàn người làm chứng thì bất luận gã có xảo quyệt đến đâu cũng khôn bề chối cãi. Vậy cứ nhận cuộc đi được lắm lão phu cùng bao huynh đánh cuộc nhưng lão huyên dùng cách gì để chứng minh ai thua ai được phải chăng bao huynh muốn suy cứ mấy vị đạo cao đức trọng để ra phán đoàn cho công bằng bao bất đồng ung đầu nói không phải đâu là không phải đâu trưởng lão bảo suy cử mấy vị đạo cao đức trọng ra phán đoàn cho công bằng Nhưng dù mình suy cử đến tám vị hay mười vị còn ngoài ra có đến hàng trăm. Hàng ngàn anh hùng hảo hán. Chẳng lẽ người ta không có đạo cao? Đức trọng hay sao mà đã không có đạo cao? Đức trọng thì tức là bọn vô danh tiểu tốt. Hèn mặt hả lưu. Nói như vậy thì ra cách bang đắt vô lễ khinh mạn các vị anh hùng đương thế. Trần trưởng lão nói. Bao hương nói giỡn rồi. Lão phu quyết không có ý ấy. Vậy bao hương tính sao cho phải? Bao bất đồng nói. Những điều phải trái gian nguy chỉ một lời là quyết định để tải hạ giải bày cho trưởng lão hay? Đưa ra đây. Gã vừa nói vừa sơ tay ra. Trần trưởng lão hỏi. Đưa cái gì? Bao bất đồng đáp. Cái bao vải có con rết và bình thuốc giải. Trần trưởng lão cãi, bao hương chưa chứng minh sao đã tự cho là mình được cuộc. Bao bất đồng nói, bao mố sợ trưởng lão thua cuộc rồi lại cãi không đưa nữa. Trần trưởng lão cười ha hà nói, những vật nhỏ mọn đó có chi đáng kể. Bao hương muốn lấy thì lão phu lập tức đưa ngay. Cần gì nói chuyện thua cuộc hay được cuộc. Lão nói xong cởi chiếc bao trên vai rồi móc trong bọc lấy một cái bình đưa cho bao bất đồng Bao bất đồng đón lấy ngay mở miệng túi ra Trong túi có đến bảy tám con rết lớn vân xanh, đỏ Gã vội thắt miệng túi lại, bỏ thuốc xài vào trong bọc rồi nói Bây giờ bao mố đưa bằng chứng cho trưởng lão coi vì lẽ gì trưởng lão thua cuộc Gã vừa nói vừa cây giải áo trường bào Tay cầm lấy một góc bao, kêu mọi người đến coi thì trong bao ngoài mấy chục thoi bạc vụn. Hỏa đao, đá lửa không còn vật gì khác. Tống Trần, Ngô Ba vị trưởng lão vẫn chưa hiểu ý bao bất đồng ra sao, sắc mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bao bất đồng lại nói, nhị ca cầm tấm bản văn dơ ra cho mấy vị coi. Công giã càn đang lo lắng về sự yên nguy của mộ dung phục trong lòng nóng này. Gã không có cách nào để xông qua la hán đại trận của quần tăng chùa Thiếu Lâm. Mà cũng không có kế khác để chạy lên chùa xem. Đành tủm tỉm cười lấy bản văn ra cầm trong tay. Quần hùng để ý nhìn vào tấm bản văn thì thấy nó là một tờ giấy vàng lớn có dấu son to tướng trên viết những chữ ngoằn ngoèo bằng thứ văn tự ngoại quốc tuy chẳng biết là chân hay giả nhưng tựa hồ như không phải là vật ăn nhập gì với vấn đề này bao bất đồng nói trước kia bao mỗ đã nói là diệp nhất thanh người quý bang đem một tấm bản văn sao lại cho bọn ta nhờ đưa lại cho trưởng lão quý bang có đúng thế không tống trần ngô ba trưởng lão thấy gã thốt nhiên thừa nhận liền mừng rỡ nói đúng thế bao bất đồng nói Thế mà Tống trưởng lão lại dựng đứng câu chuyện lên nói là diệp nhất thanh sao tấm bản văn cho đích thân bao mố để nhờ bao mố sao lại cho trưởng lão quý băng Có đúng vậy không? Ba vị trưởng lão đồng thanh nói. Đúng rồi như vậy có gì là sai chật? Bao bất đồng lắc đầu nói. Chật rồi chật rồi chật nhiều lắm. Đầu châu đâu có phải ngựa. Sai một ly đi một dặm Bao mố bảo là đưa bản văn cho bọn ta Mà tống trưởng lão lại bảo là đưa cho ta Bọn ta chỉ cả bọn cô tô mộ dung Trong đó có mộ dung công tử Có đẳng đại ca Có công giá nhị ca Có phong tứ đệ Có bao bất đồng này Lại có một vị cô nương nữa là Vương Ngọc Yến Còn ta không thì chỉ là một mình bao bất đồng cô thân chích ảnh Không bạn bè Một gã quang côn tịch mịt thây lương mà thôi. Các vị anh hùng xem đó. Vương Ngọc Yến cô nương Nguyệt thẹn. Hoa Nhường. Một trang thuộc nữ lầu hồng. Gác tía với bao bất đồng. Bao tam giả. Mà bảo là tương đồng thì thiệt vô lý. Tống. Trần. ngô ngơ ngắc nhìn nhau. Không ngờ thằng cha văn. Nhấm trừ này vì chữ ta và bọn ta mà nó lôi ra một lỗ văn chương trường sang đại hải. Bao bất đồng lại nói. Bức bản văn này là của Diệp Nhất Thanh trao tay cho công giã nhị ca để nhờ báo tin quý băng Đó cũng là chủ ý của mộ dung phục công tử nên bao mố nói là bọn ta mới đúng. Nếu chỉ nói không một tiếng ta là chật quý vị nên biết rằng tại hạ không hiểu văn từ tây hạ thì giữ tấm bản văn đó làm chi tại hạ ở ngoài thành vô tích đã bị hạ về tay quý bang mà không tìm đến quý bang để báo thù là tốt còn chuyện báo tin về bản văn tây hạ thì là việc của cả bọn ta chứ không phải là việc của cá nhân bao bất đồng gã nói xong quay lại bảo công giã càn nhị ca bọn họ thua rồi cất bản văn đi thôi Trần trưởng lão là người cơ biến nhĩ bụng. Thằng cha này nói lòng sòng té ra chỉ vì gã chưa quên cái nhục thảm bại năm nào ở ngoài thành vô tích. Lão chắp tay nói. Ngày đó bao huyên chân tay không mà đấu với cây trưởng nặng 60 cân của hề trưởng lão. Bao huyên đã chiếm được phần thắng. Rồi tệ bang thấy không địch nổi liền kết thành. Đã. trận pháp mà vẫn không làm gì được. Bao huyên sau bang chúa tể bang hồi đó là kiều phong đem toàn sinh lực vào trận cùng bao hương chiến đấu hồi lâu mới miễn cưỡng thắng được bao hương nửa chiêu khi đó bao hương cất tiếng hát vang bỏ đi chiến đấu đã vào hạng cao minh lúc bỏ đi vẫn cứ ung dung tể bang từ trên xuống dưới mỗi khi đề cập đến vụ này Đều lấy làm thú vị và bội phục Bao huyên vô cùng thế mà Bao huyên lại tự khiêm nói là thua về tay tệ Bang. Quyết không có việc đó, quyết không có việc đó. Nay Kiều Phong cùng tệ Bang không còn có mối liên quan gì nữa và có thể nói y là cường địch không đổi trời chung của tệ Bang. Kim dung